Đấu la chi trừ thiên thăng cấp 10 chương 252 người nguyện ý cưới ta sao xuân đi đông đến. Mấy tuổi cuối thu thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh tại Tuấn Cật Sơn lên vượt qua chính mình đi vào cái thế giới này cái thứ ba trời đông giá rét Tuyết lớn bay múa. Đầy trời tuyết hoa bay xuống. Rơi tải cách này mênh mông đại địa phía trên. Tuấn Cật Sơn trong nháy mắt bao trùm lấy thật dày tuyết đỏng. Tuyết trắng mênh mang. Bao phủ trong làn áo bạc. Tiểu minh, ngươi mau đến xem tuyết rơi. Sáng sớm tia nắng ban mai chiếu dọi. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Một đảo xinh đẹp bóng người. Hất lên màu trắng chiên váy. Nhìn qua bên trong thiên địa tuyết lớn. Cười giống như một đứa bé đồng dạng. Đối với bên trong nhà gỗ hô một tiếng. Sau đó cũng là không kịp chờ đợi vọt vào trong đống tuyết. Tới thiền thiền. Một vị mặc áo xanh bóng người theo bên trong nhà gỗ đi ra Mang trên mặt ý cười Nhìn lấy nữ tử tại trong tuyết khắp múa Trong mắt lóe ra quang mang Thanh niên chính là Trần Tiểu Minh Mà bạch nữ tử kia chính là Bạch Thiển Từ khi 3 năm trước đây đi tới nơi này Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển đã tại cách này Tuấn Tật Sơn lên sinh sống 3 năm Thời gian 3 năm bên trong Bởi vì có Bạch Thiển tồn tại Trần Tiểu Minh gần như quên đi hết thảy. Quên đi chính mình là người xuyên Việt, quên đi chính mình không phải người quên đi chính mình có hệ thống tồn tại. Cùng bạc thiện cùng một chỗ, Trần Tiểu Minh chỉ muốn chính mình là một kẻ phàm nhân. Trong 3 năm, không có thăm dò qua vị diện này. Càng là không có tăng lên qua một lần tu vi. Cũng cơ hồ rất ít triển lộ tu vi của mình. Hắn dần dần đều nhanh muốn quên đi chính mình là cách treo bức sống như tồn tại. Như thế tư thái cũng không biết lúc trước chạm chính mình thời điểm Trần Tiểu Minh có nghĩ tới hay không điểm này. Đổi lại trước đó Trần Tiểu Minh tính cách nhìn lấy chính mình như vậy tuyệt ép mình thân thủ bóp chết chính mình. Hưu, đứng tại nhà gỗ trước đó. Nhìn qua phía dưới bạch thiện. Trần Tiểu Minh con ngón búng ra. Một đảo lưu quang chui vào tuyết bay bên trong. Chỉ thấy tuyết bay ấm vang mà lên. Từng đảo từng đảo lưu quang lóe ra. Từng mảnh từng mảnh tuyết hoa tải linh khí dẫn đồng phía dưới. Tại bạc thiện thân thể bốn phía bay múa. Giống như từng cách nhẹ nhàng mà múa tinh linh. Giữa thiên địa nhảy múa. Chảy sáng lóng lánh. Bốn phía tuyết hoa phất phới. Ở vào trung tâm bạc thiện trên thân. Điểm điểm tinh quang hiện lên. Trong suốt tuyết hoa lóe ra hào quang bảy màu. Phù ở trên mặt tuyết Một đảo bạch sắc tuyết mang bay múa Giữa thiên địa biến đổi Quang mang thời gian lập lò Hóa thành một đảo trong suốt áo mỏng Trong suốt sáng long lanh Từ không chung rơi xuống Khoác ở bạch thiển trên thân Trong nháy mắt bạch thiển giống như băng tuyết nữ vương đồng dạng Nhẹ nhàng mà múa kinh diễm tứ phương Tiểu minh, ngươi cũng cùng một chỗ Bạch thiển bước nhanh mà đến Lôi ghéo Trần Tiểu Minh tay Đem kéo vào đất tuyết bên trong Cùng nhau tại đầy trời tuyết bay bên trong chơi đùa Sau một hồi lâu Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người nằm tại trong đóng tuyết Chơi thật lâu Một tia vẻ mệt mỏi hiện lên Nhưng trên mặt lại là yêu nguyên lộ ra nụ cười vui vẻ Tiểu Minh Người nói chúng ta hai cách một mực nhiều như vậy tốt lắm khua tay tay ngọc Loay hoay nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa Bạch Thiển mang theo ý cười nói ra Ba năm này có Trần Tiểu Minh làm bạn Mỗi một ngày nàng đều qua rất là vui vẻ Rất là vui vẻ Ngây thơ như nàng Giờ phút này chỉ là hy vọng cuộc sống như vậy Có thể một mực tiếp tục kéo dài U, V quy, quy, mơ, ăn, xé Trần Tiểu Minh nhìn lấy bên cạnh Bạch Thiển vui vẻ bộ dáng Nặng nề gật đầu Ba năm ở chung Bạch Thiển bóng người dần dần xâm nhập Trần Tiểu Minh trong nội tâm Cho tới giờ khắc này Trần Tiểu Minh trong nội tâm có một loại ảo giác Chính mình có vẻ như thích cách này ngây thơ nữ tử Thiển Thiển Người nguyện ý gả cho ta không lời nói thốt ra Nói xong Trần Tiểu Minh nội tâm thì long đong lên Giống như một đứa bé con đồng dạng Khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương Chờ lấy đối phương trả lời Sợ đối phương cử tuyệt Bạc Thiển nghe vậy xứng sờ Sau đó nghiêng đầu Nhìn phía bên cạnh Trần Tiểu Minh Ngây thơ trong đôi mắt có một tia dị động Chúng ta thành thân có phải hay không liền có thể một mực ở cùng một chỗ Mới lạ não mà kín để Trần Tiểu Minh làm xứng sờ Hắn nghĩ tới Bạc Thiển sẽ đáp ứng Sẽ cử tuyệt Sẽ do dự Nhưng là Duy chỉ có không có nghĩ qua Bạc Thiển thế mà lại trả lời như vậy chính mình Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh đối mặt bạc thiện cặp con mắt kia, ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng lắc đầu, cắn răng một cái, nói khẽ, thiện thiện coi như không thành thân chúng ta cũng sẽ một mực tại cùng nhau. Đưa thay sờ sờ bạc thiện mái tóc, Trần Tiểu Minh nổi tâm đắng chát, lại như cũ cười lớn lấy. Theo bạc thiện trong mắt, hắn không nhìn thấy mình muốn đáp án, đối phương có vẻ như căn bản không hiểu. Cái gì gọi là la thích cùng thích. Không có cưỡng cầu đối phương. Trần Tiểu Minh không nguyện ý lời dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chi là mình thích nữ nhân. Sờ lên đối phương mái tóc. Trần Tiểu Minh trầm rãi đứng dậy. Cái này tuyết bay nhiệt độ giống như hàng mấy phần. Để hắn đều là cảm nhận được một hơi khí lạnh. Mang theo vài phần vẻ cô đơn. Trần Tiểu Minh trầm rãi đi. Về tới bên trong nhà gỗ. Đốt lên trong phòng sửa ấm hỏa lô. Hỏa quang nhảy lên. Trong phòng nhiệt độ cao mấy phần. Nhưng khu không tản được Trần Tiểu Minh tâm lý lạnh lẽo. Một bên khác đất tuyết bên trong Bạc Thiển nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng lưng, không biết vì sao tâm lý đau xót. Ba năm ở chung Bạc Thiển trong sinh hoạt đã lưu lại Trần Tiểu Minh bóng người, càng là không thể xóa nhòa bóng người. Giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh một mình thần thương Nổi tâm của nàng dường như cũng là đau nhói một chút Tiếp xuống trong 3 ba ngày Kéo dài tuyết lớn phong tỏa tuấn tật sơn Trần Tiểu Minh cùng bạc Thiển hai người tại bên trong nhà gỗ Yêu nguyên như thường ngày đồng dạng sinh hoạt Trần Tiểu Minh không tiếp tục mở miệng sách cưới bạc thiện sự tình Dường như chuyện này theo chưa từng xảy ra đồng dạng Mỗi ngày yêu nguyên như thường ngày Cùng Bạch Thiển làm bạn. Mà Bạch Thiển cũng là như thường ngày. Dường như cũng là quên đi chuyện này đồng giảng. Không hề không lại sách. Tiểu Minh cửa tuyết chất đống. Bên trong nhà gỗ. Bạch Thiển thanh âm đàm thoại truyền ra. Trần Tiểu Minh thuần thuộc cầm lấy một bên công cụ. Hướng về cửa mà đi. Tuyết rơi có chút lớn. Xúc tuyết công tác tự nhiên do hắn để hoàn thành. Chỉ là vừa ra khỏi cửa. Nhà gỗ trước đó trên bình đài Chỉ là có một tầng thật mỏng tuyết động Cái này khiến Trần Tiểu Minh sường sốt một chút Đạp Sau lưng chuyển đến một tiếng vang nhỏ Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bạc thiện mặt lấy một thân màu đỏ áo cưới Mang trên mặt một vệt đỏ bừng chi sắc Nhìn qua Trần Tiểu Minh nhìn lấy chính mình si ngốc bộ ráng Khẽ cười nói Tiểu Minh ta đẹp không ngu vê quy quy, mơ, ăn. Mỹ xứng sờ nhẹ gật đầu Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Cái kia? Tiểu Minh! Người nguyện ý cưới ta sao đôi mắt sáng xinh cười. Khuyên quốc khuyên thành. Thời khắc này bạch Thiển lộ ra hết sức rung động lòng người. Nguyện! Nguyện ý! Dường như đang nằm mơ. Trần Tiểu Minh trầm rãi đi. Lôi kéo tay của đối phương. Đầu ấp của mình dường như đương cơ đồng dạng Màn đêm buông xuống Đông hoang tuấn tập sơn Bên trong nhà gỗ nến đỏ chiếu phòng đèn đuốc chập chờn Mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát Thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dường như thống khổ Lại như là vui vẻ mềm mại khóc thanh âm Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 253 bạch thiện chí nhớ khôi phục sáng sớm hôm sau Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống trong nhà gỗ thời điểm. Hạ tam thiên tuyết lớn rốt cuộc cũng ngừng lại. Cẩn trọng tuyết đỏng bao chùm lấy nhà gỗ. Ánh sáng ban mai chiếu sáng đại địa. Dường như thanh tẩy một lần thiên địa đồng dạng. sạch sẽ. Chiếu chiếu chiếu. Từng tiếng chim khóc chi tiếng vang lên. Bị tuyết lớn ngăn trở mấy ngày tước điểu. Bắt đầu ở trên mặt tuyết. Tìm lấy những cái kia rớt xuống quả dại loại hình. Bên ngoài nhà gỗ, mấy cái tước điệu tại nhà gỗ trước cửa tìm lấy, phát ra từng tiếng tiếng vang. Bên trong nhà gỗ, Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Nhìn một cách nằm tại bên cạnh mình người ngọc. Trên thân thể truyền đến cái kia tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận xúc cảm. Khói miệng lộ ra một tia thỏa mãn cười khẽ. Cưng chiều sờ lên bạch thiện mái tóc. Nhẹ nhàng hôn một chút hắn cái chán. Ú, vinh, quy, quy, mơ, rất nhỏ bóng nhúc nhích, bạch thiện thủy nhãn mông lung bóng nhúc nhích thân thể, phát ra một tiếng nhẹ nghi, nhưng cũng không có tỉnh lại. Đêm qua mưa ban đầu gió đột nhiên, đối với nàng mà nói, bất quá phàm nhân chi khô, rất là mỏi mệt, cưng chiều nhìn thoáng qua, hơi hơi đứng dậy, không có gọi tỉnh đối phương. Xuống giường mặc quần áo xong. Đem chăn vì đó nắm thật chặt. Sợ hãi đối phương bị cảm lạnh. Trần Tiểu Minh trầm rãi hướng về ngoài cửa mà đi. Đẩy cửa phòng ra. Tuyết trắng minh mang thiên địa. Tước điểu bị chấn động tới mà bay đi. Từng sợi ánh mặt trời chiếu sáng ở tại trên mặt. Trần Tiểu Minh trong nội tâm ấm áp dâng lên. Trước mắt thế giới dường như đều biến đủ mọi màu sắc. Hộp. Vì thiện thiện chuẩn bị xuống thực vật đi. Tuyết lớn ngập núi Bạch thiện lại thứ nhất ném trải sự đời. Trần Tiểu Minh tự nhiên là không quan trọng. Thế nhưng là Bạch thiện bất quá phàm nhân chi khu. Sao có thể như thế tùy ý. Xem ra phải xuống núi một chuyến. Trong đôi mắt tinh quang lóe qua. Đã cùng Bạch thiện kết làm phu thế. Cái kia Trần Tiểu Minh tự nhiên muốn trong ngày sau tính toán. Chính mình không là phàm nhân Thỏ mệnh đã lâu Thế nhưng là bạc thiện bất quá phàm nhân Thỏ mệnh không hơn trăm năm mà thôi Trăm năm thoáng qua một cái Cuối cùng hóa thành cát vàng Đây là Trần Tiểu Minh không có cách nào chịu được Đáng tiếc Tu vi của mình là hệ thống trực tiếp tăng lên Trần Tiểu Minh không biết cái gì tu luyện chi pháp Cho nên Không có cách nào chỉ đạo bạc thiện tu luyện Nhưng là Trần Tiểu Minh có phương pháp của mình Hắn không thể chỉ đạo Thế nhưng là hắn có thể luyện đan nha Một viên Kim đan nuốt vào bụng Mệnh ta do ta không do trời Đây là Trần Tiểu Minh trong đầu ló lên suy nghĩ Cũng là Trần Tiểu Minh nghĩ đến trực tiếp nhất Phương pháp đơn giản Muốn tại thiện thiện tỉnh lại trước trở về Quay đầu nhìn một cách vẫn còn ngủ say bên trong bạc thiện Trần Tiểu Minh một đảo lưu quang đánh ra. Bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Sau đó dưới chân một chút. Bóng người trực tiếp hoa làm một đảo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Sau ba canh giờ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên trong nhà gỗ. Đang ngủ say bạc thiện mở mắt ra. Nhập nhèm rủi rủi mắt. Hướng về một bên nhìn lại. Giống tuyết. Không khỏi xứng sờ. Thiển thiển, tỉnh chưa bưng một chén nấu xong cháo. Mấy khỏa tàn ra mùi thơm ngát quả dại. Trần Tiểu Minh trầm rãi đến. Ngồi xuống bên giường. u V, K, Qu, Qu, M. Nũng giống như ôm lấy Trần Tiểu Minh cánh tay, không muốn xa rời nhìn qua đối phương, không muốn Trần Tiểu Minh rời đi. Thiển thiển đói bùng không, mau nếm thử. Bưng lên để ở một bên cháo Trần Tiểu Minh cưng chiều nhìn qua bạc thiện nhẹ nhàng cho ăn Cháo gạo trắng bên trong có lấy nhàn nhạt linh quang thiểm động lấy Lóe ra trong suốt Đây chính là bị Trần Tiểu Minh rót vào linh khí Có thể bổ dưỡng lấy bạc thiện thân thể Nhu thuận nuốt xuống đút tới cháo hoa Cháo vào miệng tan đi vì một dòng nước ấm Chảy khắp toàn thân Bổ dưỡng lấy chính mình mệt mỏi thân thể Cứ như vậy Trần Tiểu Minh thâm tình từng miếng từng miếng đút. Bạch Thiển ngọt ngào tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Hai người ánh mắt nhìn nhau. truyền lại lẫn nhau thâm tình. Xuân đi đông đến. Hoa rơi hoa nở. Trong bất chi bất giác lại là thời gian 3 ba năm đi qua. Tại trong 3 ba năm này. Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển ở giữa cảm tình càng phát thâm hậu lên. Giữa hai người như keo như sơn. Ngọt ngào ăn ái. Khó bỏ khó phân Mà thời gian 3 năm bên trong Trần Tiểu Minh cũng đang tiến hành kế hoạch của mình Luyện đan đẳng cấp còn tại đó Duy nhất một chút chính là không có đan phương cùng tài liệu 3 năm ở giữa Trần Tiểu Minh tự mình tìm tòi lấy Có khi sẽ một mình ra ngoài Thu góp dược tài Có luyện đan đẳng cấp tại cái kia Dược tài tài hắn tay bên trong Vẹn vẹn nhìn thoáng qua Liên biết này công hiểu Cũng bởi vì dạng này Mới khiến cho Trần Tiểu Minh từ không tới có Yên lặng lục lõi ra một chương đan phương Màn đêm buông xuống Ngủ say bên trong Trần Tiểu Minh Đột nhiên mở to mắt Nhẹ nhàng là bạc cản đắp kín đềm chăn Bóng người lóe lên Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Nhà gỗ cách đó không xa Trong rừng rầm Một đảo lưu quang lóe qua Trần Tiểu Minh bóng người lặng yên xuất hiện Thôi bắt đầu đi. Quay đầu nhìn một cái nhà gỗ. Trần Tiểu Minh phải tay khẽ vẫy Từng cây dược tài phù tài giữa không chung. Sau đó một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa bay lên. Trần Tiểu Minh phải chỉ một chút. Sau đó không chung dược tài. Từng cây đều đâu vào đấy hướng ngọn lửa tới gần. Hỏa diễm bốc lên ở giữa. Dược tài bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành giọt giọt tinh thuần dược lực. Phiêu phù ở giữa không trung, hưu, con ngón búng ra. Một đảo lưu quang bay vào. Chỉ thấy bàng bạc hấp lực truyền đến. đầy trời dược lực hội tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt. Thì hình thành một khỏa màu xám đan dược hình thức ban đầu. Hỏa diễm bốc lên. Không ngừng mà thiêu đốt lấy đan dược. Một chút xíu màu đen tạp chất bị bài xuất. Tại ngọn lửa phía dưới hóa thành bụi phấn. Tinh thần chi lực khống chế. Trần Tiểu Minh tâm lý yên lặng tính toán. Đan dược tại hỏa diễm bên trong. Không ngừng mà ngưng thực. Nguyên bản màu xám ngoại tầng Cũng là rụng xuống. Thô. Mắt thấy thời cơ đã đến. Trần Tiểu Minh tay khẽ vẫy. Đan dược bay vào trong tay. Một bộ động tác mây bay nước chảy. Hiển nhiên là kinh lịch thiên truy bách luyện. Hơi hơi rang hai tay, nhìn trong tay mình lóe ra lưu quang đan dược, Trần Tiểu Minh vẫn có chút hài lòng phô thành công có thể thăng cấp Phải tay nắm chặt đan dược, Trần Tiểu Minh tâm lý mặt niệm, đem hệ thống hô hoán mà ra Trước đó thí nghiệm luyện đan thời điểm, hắn liền phát hiện hệ thống có thể tăng lên phẩm chất đan dược chuyện này Cho nên, lần này cách này thành đan Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là muốn thăng cấp Từng đảo từng đảo lưu quang lóe ra Từng sởi đan dược mùi thơm ngát phiêu giật mà ra. Nguyên bản bất quá màu ngà sữa đan dược lên. Giờ phút này nhiều chín đảo kim sắc minh văn. Phu thành Tông Một phát bắt được, Trần Tiểu Minh thật sâu thở phào nhẹ nhóm. Thời gian 3 năm, hắn rốt cuộc luyện chế thành công. Đạp chân xuống, bóng người lại là đã biến mất, về tới bên trong nhà gỗ. Nhìn qua trên giường vẫn còn ngủ say bên trong bạc thiển. Trần Tiểu Minh tay phải đan dược trong nháy mắt hóa thành một đảo lưu quang bay ra. Dung nhập vào bạc thiện thể nội Sau đó thân thể ló lên. Đã về tới trên giường. Ôm đối phương nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Trần Tiểu Minh nhắm đôi mắt lại. Từ từ thiếp đi. Đan dược nhập thể. Bàng bạc dược lực hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần bổ dưỡng lấy bạc thiện thân thể. Nhàn nhạt linh quang lấp lói lấy. Bạch thiện thể nổi, một chút linh khí vận chuyển, Trần Tiểu Minh luyện chế đan dược, không phải trong nháy mắt để bạc thiện tăng lên, mà chính là nhuận vật tế vô thanh giống như cải biến bạch thiện thể chất. Chỉ là theo dược lực lưu truyền, bạc thiện thể nổi một chỗ phong ấm tại dược lực phía dưới, dần dần cũng là buông lòng mở. Từng sởi trí nhớ xuất hiện tại bạc thiện trong đầu, mi đầu không khỏi nhú lại. Thân thể tựa hồ không tự chủ run dậy vài cái. Bỗng nhiên bạc Thiển đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt có một tia hoàng hốt cũng có được một tia hàn mang. Tạ! Là bạc Thiển đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 254 bạc Thiển rời đi màn đêm phía dưới. Bên trong nhà gỗ khôi phục trí nhớ bạc Thiển nhìn lấy tại bên cạnh mình đang ngủ say nam tử. Thần sắc bên trong đã có nhu tình. Lại có mấy phần không biết làm sao. 6 năm nhiều thời giờ bên trong, nàng cùng Trần Tiểu Minh sớm chiều ở chung. Cho dù đối với nàng cái kia hơn 100 ngàn năm năm tháng mà nói, thực sự nhỏ không thể nói, nhưng cái này 6 năm ở giữa, một chút tình cảm bộc lộ lại là chưa từng làm bộ. Những cái kia cùng một chỗ Mỹ Hạo nhớ lại, còn có cái kia giữa lẫn nhau ưng thuận vĩnh viễn cùng một chỗ ước định. Từng cảnh tượng ấy tại bạc Thiển trước mắt hiện lên, Thân là thanh khâu nữ đế bạc thiển Giờ phút này bên trong trong lòng có một vẻ bối rối Yên lặng hơn một ngàn năm trái tim Dường như thật bị người trước mắt cảm động Thiển thiển Ngủ say bên trong Trần Tiểu Minh lầm bẩm nói Vì giúp bạc thiển luyện đan Nhìn như mây bay nước chảy Thực sự tinh thần tiêu hao khá lớn Giờ phút này lại là hiếm thấy tiến nhập trong lúc ngủ mơ Nếu không bằng vào Trần Tiểu Minh tu vi, lại làm sao có thể không phát hiện được bạc thiện khí tức yếu ớt biến hóa. Một tiếng khẽ nói. Bạc thiện trái tim thầm động. Trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Tại Trần Tiểu Minh trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tiện tay ngọc tay vuốt ve lấy. Trong miệng thì thảo ngôn ngữ nói. Tiểu Minh chờ ta trở lại, chờ ta lui đi cùng thiên tục hôn ước. Ta liền có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. Lời nói rơi xuống, không thôi nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút quay người biến mất tại bên trong nhà gỗ. Trần Tiểu Minh bất quá là một khỏa tiên chủng biến hóa, lại làm sao có thể định thiên tục. Nếu như chính mình giờ phút này tùy tiện dẫn hắn sanh trở lại khâu. Một khi bị thiên tục biết trong đó xuyên cớ. Cho dù nàng toàn lực tương hộ, cũng có khả năng không có cách nào hộ Trần Tiểu Minh chu toàn. Cho nên chỉ có thể từ nàng trước tiên lui đi hôn ước, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Trần Tiểu Minh. Bóng người nhất động. Đát hoa làm một đảo lưu quang cực nhanh mà đi. Bạch thiện thực lực tuy nhiên khôi phục. Nhưng bởi vì bị tình yêu sự tình nhiễu loạn nỗi lòng. Lại vào trước là chủ cho rằng Trần Tiểu Minh bất quá là một khỏa tiên chủng biến hóa. Tù vì cũng không cao. Dù sao Trần Tiểu Minh rất ít ở tại trước mặt đồng tới thực lực Cách này cho bạc thiện một cách ào giác Phạm là nàng dùng thần thức xem xét một chút Trần Tiểu Minh tu vi Nàng thì sẽ phát hiện chỗ quái gì Cảnh ban đêm hơi lạnh Trần Tiểu Minh luyện đan tiêu hao tinh thần lực Theo một đêm nghỉ ngơi khôi phục lại Mở mắt ra bên cạnh không có một ai Trần Tiểu Minh cũng không có để ý coi là bạc thiện tỉnh nấu cơm đi Từ trên giường lười biếng đứng dậy Dối lưng một cái chậm rãi hướng về nhà gỗ phòng khách mà đi Chỉ là vẹn vẹn bước vào phòng khách Trần Tiểu Minh lười biến thần sắc trong nháy mắt thay đổi Thần thức quét qua Toàn bộ bên trong nhà gỗ Không có một ai Thiển thiển trong mắt lói lên một tia lo lắng Thần thức trong nháy mắt lan tràn mà ra Bao phủ toàn bộ thuấn tật sơn U, V, Quy, Quy, Mơ không ở trên núi chẳng lẽ xuống núi Thần thức lại lần nữa mở rộng, hướng về Tuấn Tập Sơn hạ thị trấn mà đi. Toàn bộ thị trấn tại Trần Tiểu Minh xem xét dưới. Hết thầy đều không chỗ che thân. Không tải trong mắt vẻ lo lắng càng đậm mấy phần. Bạch Thiển bất quá cấp một phàm nhân. Cho dù ăn tự tử luyện trí đan dược, cũng là chậm rãi tăng cao tu vi. Không có khả năng lập tức tăng lên quá nhiều bằng vào nàng phàm nhân chi khu, một đêm thời gian lại có thể đi bao xa. Thần thức triệt để buông ra. Trong nháy mắt, bao phủ phương viên 100 ngàn dặm phạm vi, lấy Tuấn Cật Sơn làm trung tâm. Phương viên 100 ngàn dặm phạm vi bên trong, đồng giảng không có uổng phí cản tung tích. Không khỏi, Trần Tiểu Minh thâm tình băng lạnh xuống. Bạch Thiện cấp một phàm nhân, không có khả năng đi xa như vậy. Như vậy chính là có người mang đi nàng Chỉ là Có thể tại chính mình không có chút nào phát sát tình huống dưới Đem bạc thiện mang đi Người tới tô vi Thế nhưng là không thấp Tâm lý có một tia cảm giác cấp bách Chào mày Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có một tia hàn mang Bất luận đối phương là ai Dám mang đi hắn Trần Tiểu Minh thây tử Hẳn phải chết không nghi ngờ Hệ thống trong miệng khẽ quát một tiếng Một đảo lưu quang tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên Hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện Ký trù Trần Tiểu Minh tuổi tác 87 cảnh giới Thượng thần sơ kỳ 230.360 ước 100 ước dung luyện 100 ước bàn thể Thanh mục thủ luyện đan Đế phẩm luyện đan sư 230.360 ước 1 vạn ước đồ vật ngàn vạn năm thần trang 230.360 ức, 1 ngàn ức phá giới, 100 ước điểm kinh nghiệm, 230.360 ức thời gian 6 năm. Từ khi Trần Tiểu Minh lúc đầu tăng lên qua một lần tu vi, về sau thì không còn có tăng lên qua. Cảnh giới một mực dừng lại tại thượng thần sư kỳ, bởi vì Bạch Thiển là phàm nhân. Trần Tiểu Minh cũng không có để ý cảnh giới, hưu Trong mắt bên trong hơi lạnh tỏa ra. Trần Tiểu Minh tay phải trực tiếp điểm tải thăng cấp phía trên. Trong nháy mắt một dòng nước ấm tràn vào tâm lý. Bàng bạc lực lượng dung nhập vào tứ chi trăm mạch bên trong. Quanh thân tiên khí lượn lờ. Khí tức lại là bỗng nhiên cất cao. Không để ý đến. Trần Tiểu Minh nhìn một cái. Tiếp tục thân thủ điểm ra. Hắn không biết tu vi của đối phương cao bao nhiêu. Cho nên... Để cho an toàn, Trần Tiểu Minh quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn Cảnh giới Thượng Thần Sơ Kỳ, Thượng Thần Trung Kỳ, Thượng Thần Hậu Kỳ, Thượng Thần Đại Viên Mãn. Tu vi một đường tăng vọt, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì tăng lên tới Thượng Thần Cảnh Giới Đỉnh Cao. Bốn phía lượn lờ tiên khí, làm cho cả tuấn tật sơn phía trên vạn vật sinh linh chập chờn Hấp thu thiên địa linh khí Bởi vì là hệ thống trực tiếp tăng lên tu vi Cho nên không có tu vi đột phá lúc gì động Toàn bộ tứ hải bát hoang Càng là không biết Giờ phút này đông hoang tuấn tật sơn phía trên Chính đang phát sinh lấy kinh thiên đại biến Chưa đủ nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp 1.000 ngàn điểm kinh nghiệm Trần Tiểu Minh Mi đầu đều không nháy mắt một cái Trực tiếp tiếp tục điểm vào thăng cấp phía trên Oanh, sấm sét nổ vang Một cố năng lượng bàng bạc tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội Xa so trước đó mạnh mấy lần lực lượng tại thể nội phun trào lấy Trần Tiểu Minh trong mắt sáng lên Lại là không có dừng lại Tiếp tục điểm tài thăng cấp phía trên Cảnh giới chân thần sơ kỳ Chân thần trung kỳ Chân thần hậu kỳ Chân thần đỉnh phong Một đường tiêu thăng đến chân thần đỉnh phong Trần Tiểu Minh mới ngừng lại được. Không phải hắn không muốn tiếp tục thăng. Mà chính là về sau tăng cao tu vi điểm kinh nghiệm. Lập tức bảo đã tăng tới 100 ngàn ước điểm kinh nghiệm. Suy tư một phen. Trần Tiểu Minh không tiếp tục tiếp tục tăng lên. Chỉ cần mình có điểm kinh nghiệm. Tu vi cái gì thời điểm tăng lên đều có thể. Cái này 20 vạn ước điểm kinh nghiệm. Có lẽ về sau còn hữu dụng tạm thời trước tồn lấy. Hô. Thở ra một hơi thật sâu. Bốn phía tiên khí lượn lờ. Nguyên bản bị tuyết đỏng bao trùm nhà gỗ bên cạnh. Từng cây hấp thu tiên khí tiên thảo phá tuyết mà ra. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua cùng bạc thiện sinh sống hơn 6 năm nhà gỗ. Cong ngón búng ra. Một đảo lưu quang đem bốn phía bao phủ. Nơi này hết thầy. Là nhớ lại. Là hắn cùng bạc thiện nhà Không cho phép người khác đến đây phá vư Cho nên lưu lại cấm chế Bước ra một bước Trần Tiểu Minh bóng người xuất hiện giữa thiên địa Minh mông thiên địa Trần Tiểu Minh nhìn chung quanh một vòng Sau cùng nhìn thoáng qua dưới chân nhà gỗ Sau đó rời đi Thiển thiển mặc dù đạp biến cách này Tứ hải bát hoang Ta cũng sẽ tìm được ngươi chờ ta Đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 255 tiến về thiên cung thanh khâu hổ ly đồng hổ ly đồng bên trong. Hồ đế bọn người lại là đang âm thầm đau đầu. Trước đó bởi vì tang tịch sự tình. Hồ đế cùng chiếc nhăn lên thiên đỉnh. Tìm thiên quân muốn thuyết pháp. Đồng thời xác định bạch thiện cùng dạ hoa hôn sự. Thiên quân càng là đã định ra đón dâu thời gian. Kết quả bạch thiện lại là bởi vì phong ấm kình thương. Đến bây giờ tung tích không rõ Thật là khiến người phát sầu May ra Tất cả mọi người là biết Bạch Thiển không có ra chuyện Nếu không Hiện tại Thanh Khâu đã sớm muốn loạn cả một đoàn A cha, a nương, ta trở về Một tiếng thanh âm thanh thúy theo hổ ly đồng bên ngoài chuyển ra Chỉ thấy Bạch Thiển một mặt vui sướng đi đến Ánh mắt nhích lên Chú ý tới hai bên hai bóng người À, tứ ca, chiết nhanh, các ngươi cũng ở đây. Thiển thiển, ngươi những ngày này đi đâu? Nhanh cho mẹ nhìn xem. Có hay không làm bị thương đây mắt thấy bạch thiển trở về. Hồ hậu kéo lại. Nhìn từ trên xuống dưới. ăn cần hỏi han Sợ bạch thiển chỗ nào thổ thương. a nương, ta không sao, ta tốt đây. Ôm chặt lấy hồ hậu. Giống như một đứa bé đồng dạng. Rúc vào hắn trong ngực. Bạch thiện bắt đầu chậm rãi nói trong khoảng thời gian này kinh lịch. Theo chính mình quyết định một mình đi phong ấm kình thương bắt đầu. Nhưng mình bị kinh thương phong ấm trí nhớ cùng tu vi. Rơi vào đông hoang tuấn tật sơn đến. Người nhà đều là hồ nháo. Hồ đế mở miệng quát lớn một tiếng. Cái kia kinh thương là nhân vật bậc nào. Như thế nào bạc thiện một cách liền thượng thần cũng chưa tới người có thể ngăn cản. Cũng liền khổ thua thiệt lần này hữu kinh vô hiểm. Nếu không, thật làm cho hình thương đi ra. Bạch thiện mấy cái mạng, đều không đủ. Đối mặt hồ đế quát lớn, bạch thiện nắm thật chặt ôm lấy hồ hậu cánh tay tựa như sợ trách phạt hài tử đồng giảng. Quả nhiên, hồ hậu nhớ mày, một tay che lại bạch thiện đối với hồ đế chừng một cái. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy bạch thiện lần này làm quá lỗ mãng. Thế nhưng là có thể thấy được nàng bình an trở về Hồ hậu thì rất hài lòng Đến mức trách phạt loại hình Cũng liền quên đi Cả đời xương cốt cứng rắn hồ đế Tại hồ hậu một ánh mắt phía dưới thua trận Không có cách đời này của hắn người nào cũng không sợ Duy chỉ có sợ vợ, phi, không đúng, gọi là tôn trọng Chí ít hồ đế là cho là như vậy Cho nên bạc thiện có hồ hậu che chở Hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào Có lòng muốn muốn giáo dục một phen Nhìn thoáng qua hồ hậu ánh mắt Đoàn chứng là không có kịch Ha ha ha Thiện thiện Ngươi vậy cũng là nhân họa đắc phúc Tứ ca ở chỗ này Nhưng là chúc mừng ngươi đột phá thượng thần Một bên bạc chân khóe miệng cười khẽ Nhìn lấy tại hồ hậu trong ngực bạc thiện Tâm lý sáng ngời Đối với bạc thiện bộ kia tính kế Lại là liếc thấy phá Hồ đế có con thứ năm Lại là chỉ có bạc thiện một đứa con gái Hồ hậu bọn người tất nhiên là sủng ái hứa ra Thậm chí hồ hậu càng là độ nửa đời tu vi cho nàng Lần này bạc thiện một mình phong ấm kình thương Đoán chừng đã sớm đoán được trở về sẽ bị phê bình Mới tận lực tại hồ hậu trong ngực Chỉ là khám phá bạc chân cũng sẽ không nói phá Nói toạc cũng không dùng nha, ai bảo hồ đế sợ hồ hậu đây. Hừ, quát lạnh một tiếng âm thanh. Chỉ thấy hồ đế sụ mặt. Bạch thiện tiểu tâm tư. Hắn lại làm sao có thể nhìn không ra. Chỉ là hắn lười tính toán. Dù sao, lần này bình an trở về càng là đột phá đến thượng thần cảnh giới. Đã đột phá, cái kia trong khoảng thời gian này thì an phận điểm ổn định hạ cảnh giới đi. Vừa vạn thiên quân đem đón dâu thời gian cũng bình tĩnh xuống, ngươi cũng yên tâm tâm chuẩn bị một phen đi. Kỳ thật cưng chiều bạch thiện. Không ngừng hồ hậu bọn người. Hồ đế cũng là đem nữ nhi này xem như bảo bối đồng giảng ngân trong tay. Bạch thiện nghe được hồ đế lời nói. Sắc mặt hơi đổi một chút. Do dự một chút. Cắn răng một cái. Trực tiếp lắc đầu nói ra. A cha, a nương, ta không thể cùng cái kia giả hoa thành thân. Đột ngột lời nói, lệnh hồ về sau, hồ đế bọn người đều là xứng sờ. Ha ha ha, thú vị, thú vị, xem ra người nào đó cố sự còn chưa nói hết nha. Một bên xem trò vui chiết nhăn, lại là liếc một chút nhìn thấu, nhìn không được khẽ cười nói, phá vỡ yên tĩnh không khí. chiết nhăn, ngươi. Chính mình tiểu tâm tư dường như bị chiết nhăn xem thấu đồng dạng. Bạch thiện gấp hô một tiếng. Nhưng nhìn đến hồ hậu bọn người trông lại ánh mắt. Vẫn là cắn răng một cái. Đem đông hoang Tuấn Tật Sơn sự tình chậm rãi nói ra. Theo chính mình trí nhớ. Tu Vi bị phong ấm rơi xuống Tuấn Tật Sơn bắt đầu. Đến gặp phải Trần Tiểu Minh. Sau đó hai người quen biết. Hiểu nhau. Yêu nhau. Thành thân. Mãi cho đến sau cùng chính mình khôi phục trí nhớ đến. Một bên hồ đế, càng nghe càng là đau đầu, nữ nhi của mình chính mình rõ ràng nhất, bạch Thiển như vậy tư thái, rõ ràng là động chân tình, vừa nghĩ tới mới cùng thiên quân định ra đón dâu thời gian, quay đầu liền muốn tử hôn. Hồ đế cảm thấy mình mặt, bị đánh thật là đau nha, thế nhưng là cùng chính mình nữ nhi một đời hạnh phúc so ra, mặt mũi này cái kia đánh vẫn phải đánh, ai? Bên kia hồ hậu cùng bạc thiện nhỏ giọng trao đổi. Bên này hồ đế thở dài thở ngắn. Chào mày. Tự hỏi làm sao từ chối thiên quân. Cái này có cái gì tốt thán tức giận. Lần trước thiên tục cho thanh khâu lui một lần cưới. Lần này thiện thiện cho thiên tục lui một lần cưới. Một người một lần. Vừa vặn ai cũng không lỗ. Chiếc nhăn khoát tay áo. Không thèm để ý mở miệng khuyên lơn. Cũng không phải thành thân. Thì vẻn vẹn từ hôn mà thôi. Lại có gì ghê gớm đâu. Ai chỉ có thể như thế. Thở dài, hồ đế cũng không có nghĩ ra tốt lấy cớ gật đầu bất đắc dĩ. Mà liền tải thanh khâu bên này bạch thiển vội vàng tử hôn sự tình. Một bên khác Trần Tiểu Minh đã bước lên tìm vợ con đường. Tứ hải bát hoang rất lớn. Muốn tìm một người rất khó. Nhưng Trần Tiểu Minh cảm nhận được. Trên trời tựa hồ có cái gọi là tiên nhân tồn tại. Loại này vị trí chỗ với thiên phía trên tiên nhân có lẽ có lấy một số phương pháp có thể trợ giúp chính mình. Cho nên. Trần Tiểu Minh một đường hướng lên trời phía trên bay. Quanh thân tiên khí lượn lờ. Bay nửa ngày về sau. Trên không trên tầng mây. Đã có thể nhìn đến thiên cung hình dáng. Người kia dừng bước đây là thiên cung chi địa. Còn chưa tới gần. Ba đảo mặt lấy áo giáp bóng người bay ra. Ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Một người cầm đầu. Ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Nhớ mày. Thiên cung trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Nơi này hết thảy hắn đều chưa quen thuộc. Hắn tới này. Chỉ là tìm người. Các ngươi nơi này có dò xét tứ hải bát hoang phương pháp sao trực tiếp mở miệng hỏi lên. Trước mắt ba người tu vi bất quá tiểu tiên thôi. Thực sự không có bị Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Ngạch. Cầm đầu tiên tục thủ vệ những mày đối với bên cạnh nam tử nói nhỏ vài tiếng. Sau đó nam tử quay người rời đi. Người cầm đầu lúc này mới xoay người lại. Ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Hắn trần chờ nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhìn không ra Trần Tiểu Minh tu vi. Bất quá. Theo Trần Tiểu Minh trên thân. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Không có sao nhìn đối phương không nói lời nào. Trần Tiểu Minh có chút thất vọng. Dưới chân một chút. Lại là chuẩn bị rời đi. Mắt thấy Trần Tiểu Minh rời đi. Cầm đầu thủ vệ thở dài một hơi. Còn tưởng rằng đối phương sẽ làm chút gì. Hiện tại cái gì không có làm. Vừa vẫn không có chuyện gì. Mà đúng lúc này. Không biết cầm đầu nam tử người sau lưng. Lên cơn điên gì Tự nhiên bước ra một bước Trong miệng đối với Trần Tiểu Minh quát to Làm càn Thiên cung chi địa Như thế nào ngươi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi bắt rời đi Trần Tiểu Minh bóng người dừng lại Hơi hơi quay người Đôi mắt nhìn chầm chầm mở miệng thiên tục nam tử Hàn ý chợt lói lên Ngươi là tại nói chuyện với ta sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 256 thiên quân. Đế quân ngươi là tại nói chuyện với ta sao lời nói lạnh như băng âm thanh phiêu đắng. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hàn ý. Tránh ra miệng thiên tục thủ về thân thể triệt để cứng ngay tại chỗ. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức còn quấn hắn. Tựa như hắn chỉ cần mở miệng. Chính mình liền sẽ chết đi đồng dạng. Hơi hơi nhìn nhau trần tiểu minh liếc một chút. Thiên tộc nam tử tâm thần run dày dữ dội. Giống như mình tại đối mặt nguy nga như núi lớn. Mà chính mình cũng bất quá là một con run dế. Loại này cực hạn cảm giác tử vong cho dù là đối mặt thiên quân cũng là chưa từng có. Không, không phải. Run dày thân thể. Thiên tộc nam tử rút lui. Vừa mới cũng không biết tại sao lại như thế xúc động. Thế nhưng là việc quan hệ cách mạng nhỏ của mình Cái kia sợ vẫn là sợ A Ánh mắt thu hồi Trần Tiểu Minh không tiếp tục nhiều để ý tới Quay người lại Liền chuẩn bị rời đi Nơi này không có dò xếp tứ hải bát hoang phương pháp Hắn chỉ có thể lại đi chỗ hắn tìm kiếm Hưu hưu hưu Ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị khởi hành thời khắc Vô số mặt lấy áo giáp thiên tục thủ về bay ra Trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao vây lại Không hiểu nhìn chung quanh một vòng Trần Tiểu Minh quay người đem ánh mắt nhìn phía lên tiếng trước người Chỉ thấy trước đó mấy người chỗ Nhiều mấy người Trước đó rời đi địa thiên tộc thủ về Nam Tử Cũng là trở về Tính cả trước đó người đều đứng ở một vị kim giáp phía sau Nam Tử Đại nhân cũng là người này Trước đó rời đi báo tin thiên tục thủ vệ, ánh mắt xem xét Trần Tiểu Minh đối với Kim Giáp Đại Hán cung kính nói. Mà một bên quen biết mấy người, trong nháy mắt biến sắc, có lòng muốn ngăn cản đồng bạn của mình. Nhưng trở ngại Kim Giáp Đại Hán tại, không tốt ngôn ngữ, nhất là lên tiếng trước quát lớn Trần Tiểu Minh thiên tục nam tử. Giờ phút này càng là kinh hồn bạc vía, nhìn lấy đồng bạn của mình như thế hành động. Muốn bóp chết hắn tâm đều có Bọn họ đều sợ Ngươi bây giờ đem người mang đến Đây là muốn kiếm chuyện tình sao nội tâm long đong Nam tử chỉ có thể chờ mong trước mắt thành pháp nguyên quân không nên cùng đối phương đánh nhau Các ngươi là muốn ngăn cản ta sao không thèm để ý nhìn thoáng qua bốn phía Một đám bất quá tiểu tiên cấp bậc thủ vệ thực sự không vào được mắt Cho dù là trước mắt kim giáp đại hán Cũng bất quá là thượng tiên cấp bậc thôi Đối với Trần Tiểu Minh mà nói Không có gì khác biệt Các hạ tự tiện xông vào thiên cung cấm địa liền chuẩn bị đi thẳng một mạch như vậy rồi Kim giáp đại hán thân là thiên cung thành pháp nguyên quân trưởng quản cũng là thiên cung phòng bị Trần Tiểu Minh loại này không có người có thân phận Đột nhiên đến Tự nhiên không thể để cho đối phương dễ dàng như thế rời đi Dù sao ai có thể cam đoan đối phương không phải rực tộc hoặc là tục khác gian tế U Vinh Quy Quy Mơ Nếu như ta nhất định phải đi đâu những mày Trần Tiểu Minh nguyên bản cũng bởi vì bạc thiền mất tích Nội tâm áp chế lửa giận Giờ phút này bị thiên cung người ngăn cản Áp chế lửa giận càng thêm thình vượng lên Các hạ thật coi ta thiên cung là người muốn tới thì tới Muốn đi thì đi chi địa không thành kim giáp đại hán trong lời nói mang theo vài phần ý trào phúng Thân là thiên cung thành pháp nguyên quân hiệu lệnh tứ hải bát hoang Thiên tục sớm thì đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng cảm giác Tứ hải bát hoang bên trong ngoại trừ dự tục các loại số ít đại thiết lực người bên ngoài Những người còn lại Đều là không để tải thiên tục trong mắt Mà những đại thế lực kia người Kim Giáp Đại Hán đều là nhận biết, thế nhưng là không có Trần Tiểu Minh nhân vật này. Tốt một cái thiên cung ngẳng đầu nhìn một cái trên tầng mây vườn ngự huyển lầu các. Trần Tiểu Minh áp lực địa nổ nóng này phát. Vốn là tâm tình không vui. Cái này Kim Giáp Đại Hán lại là ngôn ngữ bức người. Hắn Trần Tiểu Minh không có ý cùng cái gì thiên cung là địch. Có thể là địch nhân đến, hắn Trần Tiểu Minh cũng là chẳng sợ hãi. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem cái này thiên cung lấy cái gì đến ngăn cản bước tiến của ta. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lửa dẫn bốc lên. Thể nổi một mực thu liếm khí tức trong nháy mắt bảo phát. Kinh khủng tiên khí ba động trong nháy mắt tràn ngập chu thiên. Toàn bộ thiên địa tầng mây trong chốc lát gió rụt mây vần. Oanh. Bên trong thiên địa. Còn như núi lửa bảo phát đồng dạng. Bàng bạc còn giống như đại dương năng lượng ba động đánh thẳng vào bốn phía. Thiên địa hư không kịch liệt run dậy. Trên chín tầng trời tầng mây bị mãnh liệt năng lượng sông phá. Một tầng năng lượng ba đồng hướng về tứ phương lan tràn. Toàn bộ thiên địa phản phất đều đang run rẩy lấy. Nổi lên từng tầng từng tầng vô hình ba động Cùng ụt. Kim giáp đại hán triệt để xứng sở ngay tại chỗ. Tại trần tiểu minh tiên khí bảo phát thời khắc. Hắn liền đã bị một cỗ nồng đầm đến cực hẳn uy áp gắt gao khốn ngay tại chỗ Không thể đồng đẩy Thể nổi tiên khí bị phong ấm Mặt cho hắn cố gắng như thế nào Lại không cách nào điều động mảy may Nhìn phía xa trần tiểu minh quanh thân quay trung quanh khí tức khủng bố Kim giáp đại Hán không cấm tiệt nhìn Loài kia vẻn vẹn nhìn thoáng qua Liền phản phất tại đối mặt thiên địa đồng dạng khí tức Cho dù thiên quân Cũng chưa từng từng có Hắn thân là thiên cung thành pháp nguyên quân Kiến thức rộng rãi Tự nhiên biết mình đã vào tấm sắt Vẫn là sắt không thể lại sắt cái chủng loại kia Ông Bên trong thiên địa Một tiếng ông minh chi thanh vang lên Chỉ thấy xa xa chân trời Một vệt tử sắc Hà Vân lan tràn mà đến Hướng về đất trời bốn phía khuyết tán mà đi Thiên cung bên trong ngay tại bên trong đại điện xử lý chính sự thiên quân Đột nhiên cảm nhận được một trận mạc xanh kỳ diệu tim đập nhanh Sau đó còn không có kịp phản ứng Toàn bộ đại điện lại bắt đầu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động Đã xảy ra chuyện gì đợi đến lắc lư thối lui Thiên quân trong đôi mắt lóe qua kinh hãi Không giống nhau ngoài cửa báo cáo Bóng người nhất động Thì hướng về ngoài cửa mà đi Khởi bẩm tiên quân cửa nam bên ngoài thành pháp nguyên quân tại cùng một tên không rõ nam tử giao thủ. Một tên tiên quan vội vội vàng vàng chạy tới thấp thân thể hướng lên trời quân báo cáo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vẻ nghi hoặc càng đậm. Vừa mới lắc lư thời điểm. Có thể là có một cố liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức nha. Cố khí tức kia mạnh. Quả quyết không phải là thành pháp nguyên quân Hơ Một đảo mặc áo bào tím Mái đầu bạc trắng trung niên nam tử bay tới Thần sắc bên trong có vẻ hơi ngưng trọng Ánh mắt đối với thiên quân dò hỏi Thiên quân Đã xảy ra chuyện gì vừa mới lắc lư là tiếp theo Chủ yếu là cái kia bộc lộ mà ra khí tức Dù cho mạnh như hắn Cũng là cảm nhận được một trận kinh hãi Đế quân cửa nam bên ngoài có người nháo sự thành pháp nguyên quân tại cùng giao thủ Nhìn thấy người tới thiên quân sắc mặt tốt mấy phần Người tới chính là đông hoa đế quân thiên cung để nhất chiến lực Đế quân có thể có hứng thú cùng nhau tiến đến Tâm lý cuối cùng không yên lòng Cố khí tức kia mạnh Lại làm sao có thể là chỉ là thành pháp nguyên quân loại này thượng tiên có thể đối phó Thiên quân mời tự nhiên cùng đi Đông hoa đế quân vì không do dự, hắn tới nơi này thì là muốn xem xét đến tột cùng. Mời, thiên quân vung tay lên, đối với đông hoa đế quân như vậy cường giả, hắn vẫn là rất là khách khí. Hai người cùng nhau đứng dậy, hướng lên trời cung cửa nam mà đi. Một đường lên, theo càng là tới gần. Thiên quân cùng đông hoa đế quân hai người càng là tim đập nhanh, đợi đến đi vào cửa nam chỗ thời điểm. Chỉ thấy thành pháp nguyên quân bọn người đều bị áp chế ở tại chỗ Nào có cái gì giao thủ Rõ ràng là bị người treo lên đánh Mà thành pháp nguyên quân bọn người trước người Một đảo nam tử mặc áo xanh đứng chắp tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Cách này chính là của các ngươi lực lượng sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 257 nhất trưởng bức lôi Cách này chính là của các ngươi lực lượng sao ánh mắt quét mắt liếc một chút thiên quân cùng đông hoa đế quân Trần Tiểu Minh đối với thành pháp nguyên quân bọn người nhàn nhạc mở miệng nói ra. Một cái thượng thần, một cái thượng thần cảnh giới đỉnh cao, Trần Tiểu Minh đều không có để ở trong mắt. Cho dù hắn đã mất đi không ít trí nhớ. Nhưng là một cái đại giai trinh lệch cảnh giới. Trần Tiểu Minh có thể cảm giác được. Mình muốn giết bọn hắn. Cũng không khó. Thành pháp nguyên quân bọn người run lẩy bẩy. Nhất là thành pháp nguyên quân. Nguyên bản nhìn đến Đông Hoa đế quân cùng thiên quân đến Từ đó giấy lên hy vọng Bởi vì Trần Tiểu Minh một câu Rót một người nước lạnh xuống tới Ngay cả thiên quân cùng Đông Hoa đế quân đều không để trong mắt Cái này người trước mắt Nhưng là là kẻ ngu còn là có lai lịch ghê gớm Thành pháp nguyên quân không biết Muốn không phải thực lực đối phương để ở chỗ này Đổi lại bình thường Có người cùng hắn nói Có người không đem đông hoa đế quân để ở trong mắt. Hắn tuyệt đối không tin. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các hạ là người nào thế cuộc trước mắt cùng mình muốn nhìn đến cũng không giống nhau. Thiên quân trong đôi mắt một vệt hàn ý hiện lên. Nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Cái. Kia cho hắn báo tin tiên quan. Thế mà báo cáo sai quân tỉnh. Vực này sai lầm dưới. Đem hắn đặt tình cảnh như thế Nên giết Thế nhưng là Việc đã đến nước này Hắn thân là thiên quân Vì thiên tục mặt mũi Hắn lại là không thể không mở miệng Ta là ai cũng không trọng yếu Cùng thiên quân liếc nhau một cái Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý Tu vi của đối phương thực sự quá kém liền thượng thần đỉnh phong cũng chưa tới Trọng yếu là bọn họ nói cho ta biết thiên cung không phải ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lấy tay chỉ một cách thành pháp nguyên quân bọn người, sau đó ánh mắt băng lánh nhìn về phía thiên quân. Thiên quân nghe vậy xứng sờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thành pháp nguyên quân bọn người. Thân cư thiên quân vị trí nhiều năm. Lục đục với nhau sự tình đã sớm thuộc nằm lòng. Nói đến đây ngứ một chút. Thiên quân cơ hồ một lát thì kịp phản ứng Đã xảy ra chuyện gì Trong lúc nhất thời Trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm Hẳn không thể lập tức đập chết thành pháp nguyên quân Làm nguyên quân làm hồ đồ rồi liền như vậy cường giả đều dám đắc tội Muốn chết sao mà ta Muốn nhìn một chút Ta có thể đi hay không Trần Tiểu Minh không có cho thiên quân bọn người cơ hội giải thích Hắn chờ tới bây giờ Bất quá là nhìn thành pháp nguyên quân bọn người quá yếu. Xuất thủ thực sự không có ý tứ. Quá khi dễ người. Oanh. Ánh mắt nhìn thiên quân. Trần Tiểu Minh thể nổi tiên khí phun trào. Tay phải hơi hơi dối ra. Thiên địa nguyên khí hội tụ. Mây trên trời tầng trong nháy mắt bay tới. Tại Trần Tiểu Minh trên thân ngưng tụ ra một cái chừng vạn trường lớn nhỏ cử trưởng Một trường vỗ ra. Dường như bao phủ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Từ tầng mây ngưng tủ mà thành cử trưởng hướng lên trời quân mà đi. Một cỗ to lớn uy áp khóa cứng thiên quân đường lui. Đập vào mặt khí tức. Khiến thiên quân cơ hồ cứng ngay tại chỗ. Cử trên lòng bàn tay khí tức mạnh. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Toàn lực điều động thể nổi tiên khí. Thiên quân cắn răng một cái. Càng là điều động một chút thiên địa lực lượng. Tải trên người mình ngưng tổ ra một thanh trường thương. Màu xám khí tức bao phủ. Thiên quân tay cầm trường thương. Kiệt lực nhất thương điểm ra. Khí lưu màu xám phun trào lấy. Ngưng tổ ra một chút cực hạn mũi thương. Mũi thương nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến đám mây cử trưởng mà đi. Phốc. Mũi thương phía trên. Một chút thiên địa lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt phá vỡ cử trưởng tầng mây. Bắn vào trong đó. Phanh. Tiên quân thấy thế vui vẻ, nhưng một giây sau, liền nghe một tiếng vang trầm truyền ra, màu xám mũi thương bị tầng mây phai mờ, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đế quân Thiên quân không khỏi tâm lý run lên, hướng về bên cạnh Đông Hoa Đế quân mở miệng kêu cứu. Đứng ở sau người Đông Hoa Đế quân thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong nội tâm tự nhiên là không nguyện ý xuất thủ. Dù sao Hắn đã sớm lui đi thiên địa cộng chủ tôn vị. Cách này Trần Tiểu Minh công dịch. Cũng không phải chạy hắn mà đến. Ai? Thở dài một tiếng thanh âm. Đông hoa đế quân cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cứ như vậy thấy thiên quân chết thảm. Cũng là đánh hắn đông hoa đế quân mặt. hưu Đông hoa đế quân thể nổi khí tức bảo phát. Tay phải đối với cử trưởng vung lên. Bàng bạc tiên khí tuôn ra. Ngưng tụ thành một đầu tiên khí tấm lùa. Đối với cử trưởng mỗng nhiên quất tới. Oanh. Tiên khí tấm lùa cùng cử trưởng đối đụng vào nhau. Chỉ thấy cử trên lòng bàn tay tầng mây phun trào. Vô số đám mây bị chấn ngát. Tiến lên thế công làm trì trệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đông hoa đế quân những mày Chính mình tiên khí tấm lùa hóa thành thư vô. Mà đối phương cử trưởng lại là vẻn vẹn vỡ nát một phần năm tầng mây. Nhất kích cũng có thể thấy được lẫn nhau chi ở giữa trinh lịch. Đông hoa đế quân không khỏi rất nghi hoặc Cái này tứ hải bát hoang khi nào xuất hiện như vậy cường giả. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Đông hoa đế quân cũng không có bao nhiêu chấn kinh chi sắc. Ngược lại chỉ là có chút hiếu kỳ. Nhất kích không thể ngăn cản phía dưới cử trưởng. Thiên quân không khỏi lòng sinh vẻ tuyệt vọng, không ngừng mà công gích tới. Nhưng là yêu nguyên không có cách nào dung chuyển lấy cử trưởng To lớn thực lực sai biệt trước mặt thiên quân căn bản bất lực ngăn cản, hưu, ngay tại thiên quân lòng sinh tuyệt vọng thời khắc. Một đảo phù trần theo hư không bên trong bay tới. Một đánh vào đám mây cử trên lòng bàn tay. Năng lượng bàng bạc theo phù trần bên trong lan chuyển ra. Làm vỡ nát cử trưởng bên trong tầng mây. Đem cử trưởng hóa thành bụi phấn. Một kích thành công, phủ Trần bay ngược mà quay về, rơi vào thiên cung bên trong. Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại. Lại là không có kinh ngạc. Ngược lại là ánh mắt nhìn chầm chầm phủ Trần rời đi phương hướng. Nhàn ngạc mở miệng nói. Rốt cuộc bỏ đến suốt thủ sao lớn như vậy thiên cung. Thiên quân cùng đông hoa đế quân hai người không có tiếng Trần Tiểu Minh mắt. Có thể là có chút người lại là không thể không khiến Trần Tiểu Minh để ý. Trốn qua một kiếp thiên quân thật dài thở phào nhẹ nhóm. Vẻ mặt cứng lại hướng lên trời cung bên trong nhìn lại. Đôi mắt cùng đông hoa đế quân liếc nhau một cái. Chỉ thấy đông hoa đế quân một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng Không khỏi thần sắc biến đổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao đã xuất thủ. Còn không ra sao ngóng nhìn thật lâu Thiên cung bên trong Cũng không có có bất cứ đồng tính gì Trần Tiểu Minh trong mắt hàn mang một bắn Trong nháy mắt nhất quyền đối với hư không đánh ra Quyền phong lạnh dung Ngưng tổ tiên khí nhất quyền Vẹn vẹn oanh ra Chỉ thấy bốn phía hư không gịch liệt vặn vẻo lên Từng đảo từng đảo vết nước không gian bị xé nước ra Hốn đổn loạn lưu phun trào lấy Một đảo quyền quang cực nhanh. Thẳng đến thiên cung mà đi. Quyền quang thế, ngưng tổ năng lượng ba đồng khủng bố, giữa thiên địa thời gian lập lòe, đã dù sao thiên cung. Năng lượng kinh khủng khuyết tán mà ra. Còn chưa tới gần. Thiên cung ngoại vi kiến trúc thì bị phá hủy. Quang mang lập lòe dưới. Phòng ngự giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng. Thiên quân nội tâm thê lương, lại là không thể làm gì, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Nếu như hắn ngăn cản, phai mờ thì là chính hắn. Ai? Ngay tại quyền quang tiếp tục tới gần thiên cung thời khắc. Thở dài một tiếng thanh âm từ thiên cung bên trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy trước đó phù trần lại lần nữa bay ra. Đánh vào quyền quang phía trên. Phù trần nhất kích. Đem quyền quang đánh nát. Tự thân khẽ run lên. Bay ngược mà quay về Từ không bên trên Một đảo lão giả tóc trắng xuất hiện Tiếp nhận phù trần Bước ra một bước Thẳng đến trần tiểu minh mà đến Tiểu hữu Làm gì như thế hùng hổ giỏ người đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 258 đối chiến lão quân tiểu hữu Làm gì như thế hùng hổ giỏ người Lão giả tóc trắng dưới chân phù phiếm Không gian hơi hơi lay động Đứng thẳng giữa thiên địa Dường như cùng thiên địa hóa thành một thể đồng dạng Có một cố không hiểu khí tức còn quấn Cười nhẹ nhìn lấy Trần Tiểu Minh Trong tay phù Trần Khẽ huy động Bị Trần Tiểu Minh áp chế thành pháp nguyên quân Bọn người đều bóng người lóe lên Xuất hiện ở thiên quân Đông hoa đế quân sau lưng Hô Trên đầu vai uy áp biến mất Thành pháp nguyên quân bọn người đều thở dài một hơi Lấy lại tinh thần Cung kính đối với lão giả tóc trắng nói lời cảm tạ đến Đa tạ lão quân xuất thủ cứu giúp trước mắt lão giả tóc trắng Không là người khác Chính là thiên cung bên trong một vị vô thượng đại lão Thái thượng lão quân Tam sinh tam thế vì diện bối cảnh Thế nhưng là cùng hồng hoang thế giới có chỗ tương tự Bàn cổ khai thiên địa Thượng cổ hồng hoang chi tranh Mãi cho đến phụ thần Trinh chiến tứ hải bát hoang Cuối cùng thành lập thiên cung, thành vì thiên địa tổng chủ tồn tại. Trong thời gian này, viễn cổ thần chỉ ẩn lui ẩn lui, biến mất biến mất. Mà còn thừa lại chỉ có cổ trọng thiên thiên quân một mạch, ẩn tại Đông Hải mời rằm rừng đào chiết nhăn. Còn có cũng là thanh khâu cách kia hồ đế một mạch. Thế nhưng là, cách này bên trong thiên địa, lại là không ngừng chỉ có những thứ này. Đối với thiên quân cùng đông hoa đế quân bọn người mà nói. Bọn họ càng là biết lấy thiên ngoại hữu thiên. Lúc trước hồng hoang chứng đạo thành thánh những người kia. Tuy nhiên bản thể đã rời đi. Tiến vào thiên ngoại thiên hốn đồn. Thế nhưng là đều lưu lại thân ngoại hóa thân tại cách này tứ hải bát hoang bên trong. Mà thiên cung bên trong. Thì thì là có một vị. Năm đó viễn cổ thần chỉ. Đứng hàng tam thanh thánh nhân một trong thái thượng lão quân Hùng hổ dọa người lông mày nhú lại Trần Tiểu Minh ánh mắt đánh giá trước mắt lão giả tóc trắng này Cái sau trên thân Có thiên đảo khí tức Cái kia dường như cùng thiên địa hóa làm một thể uy thế Không ngừng mà đè xuống chính mình Đến tổt cùng là hắn Trần Tiểu Minh hùng hổ dọa người Vẫn là ngươi cuộc chiến này thế đè người không nghĩ tới thiên cung bên trong Thế mà còn có ngươi như vậy cường giả. Nhìn lướt qua cái sau Tu Vi. So với đông hoa đế quân đều cao hơn nhiều. Cùng Trần Tiểu Minh thời khắc này Tu Vi giống như đúc. Ở vào chân thần cảnh giới đỉnh phong. Tiểu hữu nói đùa. Không nghĩ tới tuyệt địa thiên thông về sau. Thế mà còn có thể xuất hiện Tiểu hữu như vậy chứng đảo người. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng phủ động trong tay phù Trần. Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh. Ló qua tinh quang Còn có một chút nghi hoặc không hiểu Thiên địa này theo hồng hoang về sau Thế nhưng là phát sinh kịch biến Phương thiên địa này bắt đầu bài xích lên thánh nhân Đã chứng đảo thánh nhân tồn tại Đều tiến vào hỗn độn bên trong rời đi Chỉ có số ít sống bọn họ tam thanh như vậy Tại cách này bên trong thiên địa lưu lại thân ngoại hóa thân tồn tại Còn có một bộ phận đã đạt tới chuẩn thánh cấp bậc tồn tại Phong ấm tu vi phong ấm tu vi. Rời đi rời đi. Chém ới tu vi chém ới tu vi. Dù sao. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tứ hải bát hoang. Những cái kia viễn cổ cường giả đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên đảo gánh vác trong nháy mắt bị giảm bớt. Được trao cho sứ mệnh phụ thần. Tại thiên đảo ý chí dẫn đảo dưới. Thống nhất tứ hải bát hoang. Làm được thiên địa cổng chủ cấp độ. Mà đoạn thời gian này sự tình tại thái thượng lão quân đám người. Trong mắt cũng là thiên đảo cố ý hành động bọn họ đem thời kỳ này, xưng là tuyệt địa thiên thông. Chứng đảo Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Hắn đối chứng đảo cái gì không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm đến bạch thiện. Ta đối chứng đảo không hứng thú, ta chỉ là muốn tìm một người. Ánh mắt quét mắt liếc một chút lão giả tóc trắng. Không muốn cùng đối phương giao thủ. Bước ra một bước. Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị hướng về còn lại chỗ mà đi. Còn xin ngươi tránh ra. Hơ. Vô số màu trắng phủ Trần Lông chim bay ra. Ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Ngăn trở cản lại Trần Tiểu Minh rời đi tốc độ. Tiểu hữu xin dừng bước. Sau lưng lão giả tóc trắng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến. Dưới chân một chút đã xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người. Ánh mắt lạnh lẽo Trần Tiểu Minh ghiên nhẫn là có hạn. Trước đó thành pháp nguyên quân. Về sau thiên quân. Hiện tại lão già tóc trắng. Nguyên một đám ngăn cản hắn. Thật coi hắn Trần Tiểu Minh dễ khi dễ tránh ra. Lời nói lạnh như băng âm thanh để không khí bốn phía dường như đều đông lại. Nguyên bản thành pháp nguyên quân bọn người khẩn trương bất an tâm đều để xuống. Nhưng theo thái thượng lão quân như vậy lời nói. Lại bị nâng lên cổ họng chỗ Chỉ có thể long đong nhìn lấy Bất lực Mà so sánh thành pháp nguyên quân Bọn người thiên quân cùng đông hoa đế quân Rõ ràng muốn càng nhiều Tuyệt địa thông ngày sau Thánh nhân không xuất thế Tứ hải bát hoang mạnh nhất cảnh giới Cũng bất quá thượng thần đỉnh phong Cũng không có xuất hiện nữa thánh nhân Trần Tiểu Minh tu Vi Có thể cùng thánh nhân thân ngoại hóa thân so sánh vai. Đây chẳng phải là nói. Viễn cổ thần chỉ không ra. Không ai xét là đối thủ của hắn. Thái thượng lão quân không hề bị lay động. Bằng vào tu vi của hắn. Trần Tiểu Minh đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hơi hơi suy tư một chút. Cuối cùng muốn thăm dò một chút lai lịch của đối phương. Rất tốt, vậy cũng đừng trách ta. Liếc nhau một cái Trần Tiểu Minh trực tiếp xuất thủ thể nổi một mực Chưa từng toàn lực vận dụng tu vi triệt để bảo phát Toàn bộ trời bắt đầu kịch liệt run rẩy lên Năng lượng khổng lồ vọt thẳng phá cửa trọng thiên Yên lặng tứ hải bát hoang Cơ hồ trong phút chốc Giống như yên lặng núi lửa bảo phát đồng giảng Đi Một chỉ điểm ra Trần Tiểu Minh thể nổi tiên khí ngưng tụ Nhàn nhạt huyền quang chớp đồng lên Một đảo cao đến vạn trường thông thiên cử chỉ thông qua tầng mây. Theo trên không rơi xuống. Già thiên tế nhật. Giống như vô số tòa nguy nga rãy núi bao trùm mà xuống. Thành pháp nguyên quân đám người hư không. Trong nháy mắt bị cái kia khí tức kinh khủng chấn nhiếp. Từng tầng từng tầng không gian ba động chấn động truyền lại. Càng là theo khoảng cách càng gần. Ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản tiểu gần sóng. Giờ phút này đã là nổi lên từng tầng từng tầng bọt nước Thái thượng lão quân nhàn nhạt nhìn qua Không có một chút ý xuất thủ Chỉ là hướng về phía trần tiểu minh nhẹ nhàng cười một tiếng Âm ấm Năng lượng hội tụ Thông thiên cử chỉ xâm nhập mà xuống Bên trong thiên địa Tư không chấn động Nổi lên tầng tầng sóng lớn cự chỉ bốn phía Một tầng màu đen vũ ám quang mang chớp đồng lấy Không gian bốn phía kịch liệt vặn vẻo lên. Một cổ áp lực đến cực hạn khí tức. Lan tràn ra. ùm ụt. Nuốt một ngụm nước bọc. Vừa mới trốn qua một kiếp. Còn không có vui vẻ. Thành pháp nguyên quân thì phát hiện tình cảnh của mình lại lúc túng. Cái kia khổng lồ già thiên tế nhật cự chỉ rơi xuống. Hiển nhiên là đem hắn cũng bao quát ở bên trong. Đây chính là thượng thần trở lên cảnh giới sao một bên quan chiến thiên quân cùng đông hoa đế quân hai người ngược lại là không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Thân là sống mấy trăm ngàn năm đồ cổ. Hai người đối với thái thượng lão quân thực lực. Vẫn là đại thể có giải. Không nói thực lực, vẹn vẹn đối phương thân là thánh nhân thân ngoại hóa thân cũng không phải là trần tiểu minh có thể đối phó. Tiểu hữu, làm gì như thế chấp mê bất ngộ. Thái thượng lão quân lắc đầu. Thất vọng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Sau đó một bước lui về phía sau. Trong tay phủ Trần bay ra. Thẳng đến cử chỉ mà đi. Cho ta trói đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 259 đối chiến lão quân trung quanh vô số phủ Trần tiên vũ. Huyến hóa vạn thiên. Hình thành từng cách từng cách tiên khí tấm lùa đối với cử chỉ quấn quanh mà đi. Tiên khí lượn lờ ở giữa. Không ngừng co vào. Áp chế cử chỉ thế công, tầm tầng năng lượng trùng kích tứ tán ra, để cách đó không xa thiên cung kịch liệt đung đưa, không ít thiên cung người. Nội tâm hoảng loạn, thờ, quát lạnh một tiếng, trần tiểu minh trong đôi mắt thần quang tràn ngập, hai đảo thần mang nổ bắn ra mà ra. Từ không hơi hơi run run, bên trong thiên địa tiên khí hội tụ, ngưng tụ thành hai đảo tiên mang, thẳng đến thái thượng lão quân mà đi. Trong tay thế công không ngừng Thể nổi tiên khí bào phát Hình thành một đảo to lớn tiên khí quang trụ Sông phá cửu trọng thiên chỗ Từng đảo từng đảo năng lượng trùng kích theo quang trụ bên trong khuyết tán mà ra Đánh thẳng vào tứ hải bát hoang Một cỗ rồi rào kinh khủng uy áp giữa thiên địa lan tràn ra Nơi xa quan chiến thiên quân cùng đông hoa đế quân bọn người Trong nháy mắt bị uy áp bao phủ Giống như từng tòa nguy nga đại sơn đè ép xuống đồng dạng. Khó khăn dị thường. Mà những cái kia người tu vi thấp càng là trong nháy mắt ngăn cản không nổi. Hôn ngây đi bất tỉnh nhân sự. Bó phù trần nhất đồng. Một cố nhu hòa nón quang đảo hoa qua thiên địa. Ngăn cản trần tiểu minh khuyết tán mà ra uy áp. Bó tại cử chỉ phía trên phù trần tiên vũ thu nạp. Một đảo nóng dự quang mang lập lòe. Tiên vũ đem cử chỉ phai mờ trống không. Nhàn nhạc nhìn thoáng qua, lại nhìn cản trên người mình lão giả. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy trong miệng nhàn nhạc mà nói. Ta chỉ muốn tìm người. Bước ra một bước. Trần Tiểu Minh dưới chân tư không khẽ run. Từng tầng từng tầng gợn sóng không gian lan tràn. Giống như đặt ở tư không bên trong. Từng tiếng yếu ớt ông Minh chi thanh vang lên. Trong chút lát, bên trong thiên địa. Một cố khí tức kinh người ngưng tụ. Thiên quân cùng đông hoa đế quân bọn người trong nháy mắt tâm lý máy động. Giống như sinh ra cảm ứng đồng dạng. Ngầm đầu hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại. Âm ấm. Một đảo đen nhánh vết nứt xuất hiện. Thương không dường như bị xé nước đồng dạng. Dài đến vạn trượng hai bên vết nứt không gian. Thâm thúy mà khủng bố. Màu đen không gian loạn lưu mãnh liệt. Một cấu nguy hiểm mà khiến người ta run sợ hốn đổn năng lượng ba đồng trong đó hiện lên lấy. Đây là thiên ngoại thiên hốn đổn thông qua vết nước không gian. Gần như có thể nhìn đến minh mông hốn đổn tràng cảnh. Loại này trực tiếp kéo phá thiên địa thương không thủ đoạn. Lại là khiến đông hoa đế quân cùng thiên quân hai người kinh hãi. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy hư không hốn đổn bên trong. Năng lượng hội tụ. Màu đen hốn độn khí lưu không ngừng ngưng tụ, bất quá trong phiến khắc, thì hình thành một chỉ vô cùng to lớn màu đen nhánh bàn chân khổng lồ. Bàn chân khổng lồ phía trên, màu đen hốn độn khí lưu quấn quanh ở giữa, hình thành từng cách từng cách đường vân. Toàn bộ bàn chân khổng lồ toàn thân từ năng lượng hội tụ, vừa xuất hiện, thiên địa hư không thì phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Dường như không có cách nào tiếp nhận như vậy năng lượng trùng kích đồng giảng Không tốt thiên quân bỗng nhiên hô to một tiếng Ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa thiên cung Cái kia bàn chân khổng lồ rơi xuống đường lối Thế nhưng là đi qua thiên cung Bằng vào trên đó khủng bố năng lượng Không thêm ngăn cản toàn bộ thiên cung đều muốn hóa thành bụi phấn Vừa nghĩ tới Hắn thân vì thiên địa cộng chủ thiên quân Bị người phá hủy đi thiên cung Cái kia từ đó về sau Còn mặt mũi nào mặt thống lính tứ hải bát hoang Hâu Thái thượng lão quân bóng người nhất động Trực tiếp ngăn tại trên thiên cung Hắn chỗ lấy xếp ra tay Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiên đạo sinh ra cảnh giác Hắn thân vì thiên địa thánh nhân Tự nhiên muốn đến dò xếp một phen Thân là thánh nhân Tuy nhiên đã vượt ra phương thiên địa này Bị thiên địa bài xích đến bên ngoài hốn đồn Nhưng là hắn cùng thiên địa quan hệ Lại là yêu nguyên có chỗ liên quan Bọn họ chứng đảo thiên đảo Mới là bọn họ chỗ căn bản Cho nên Thiên quân Thiên cung cách này thiên đảo khí vận chỗ Thái thượng lão quân tự nhiên là sẽ không để cho Trần Tiểu Minh tùy tiện phá hư địa Còn mời lão quân hộ phía dưới thiên cung cực chạy mà đến thiên quân Ở vào phía dưới Đối với thái thượng lão quân khom người cầu đảo. Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Phù trần bay ngược mà đi. Chỉ thấy giữa không trung. Phù trần phía trên tiên khí tràn ngập. Tiên sáng lóng lánh. Vô số cây phù trần tiên vũ bay ra. Hóa thành từng chuôi tiên vũ tiên kiếm. Tiên kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Trong chút lát. Tạo thành ngàn vạn tiên kiếm bay ra. hưu hưu hư vù vù. Kiếm quang lăng liệt Tiên khí lượn lờ Cả phiến thiên địa đến hàng vạn mà tính tiên kiếm bay múa Từng đảo từng đảo lăng liệt kiếm mang đâm vào màu đen bàn chân khổng lồ phía trên Âm âm âm âm âm, âm. Bàn chân khổng lồ phía trên Màu đen nhánh hốn độn khí lưu bão phát Hóa thành một đảo màu đen to lớn tấm lụa Giống như cẩu thiên tinh hà màu đen dây lụa Trực tiếp quét ngang mà qua Ngàn vạn tiên kiếm chạm tại giải lũa màu đen phía trên Phát ra từng tiếng kịch liệt vang sền Giải lũa màu đen lay động Mà ngàn vạn tiên kiếm lại là tại hốn độn khí lưu ăn mòn phía dưới Đều vỡ nát Hóa thành từng đảo từng đảo tiên mang tàn mát Uống không có nhiều lời Trần Tiểu Minh sắc mặt cứng lại Thể nội khí tức bỗng nhiên siết chặt Chỉ thấy to lớn dưới mặt bàn chân Tư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách Khí lưu màu đen trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà xuống Thẳng đến lão quân mà đi Có chút thủ đoạn Cảm thủ được chuyển đến uy áp Lão quân ánh mắt không khỏi ngưng trọng mấy phần Tay phải vung lên Phù trần biến mất không thấy gì nữa Tay phải bấm niệm pháp quyết Chỉ thấy nhàn nhạt lưu quang theo lão quân thể nổi lan tràn ra Một cố không hiểu khí tức cấu kết lấy thiên địa, đi, đôi mắt khép hờ ở giữa bóng nhiên mở ra trong. Miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy khí tức bỗng nhiên thẳng vọt lên, xé sách hư không. Ông, thiên địa ông ông, chỉ thấy xé sách không gian bên trong. Một đảo lưu quang bỗng nhiên bay ra, thẳng đến lão quân đỉnh đầu mà đến. Lưu quang vừa ra, thiên địa khí tức nhất động. Nguyên bản bị hắc sắc hốn độn khí lưu nhiễu loạn thiên địa Tại thời khắc này Lại là xu hướng tại bình tĩnh Phá nát hư không Không ngừng mà khôi phục Hủy diệt thiên địa màu đen hốn độn khí lưu Dường như bị áp chế đồng dạng U Vinh Quy Quy Mơ Chào mày Trần Tiểu Minh ánh mắt lấp lánh Nhìn chầm chầm cái kia lơ lượng tại lão quân trên đỉnh đầu Lưu Quang Thông qua Lưu Quang Chỉ thấy trong đó, một tòa nhỏ nhắn linh lung bảo tháp đang xoay tròn lấy. Theo bảo tháp xoay tròn, càng là rơi xuống từng sợi huyền hoàng chi sắc. Huyền hoàng chi sắc rủ xuống. Không gian bốn phía bị bao phủ. Bảo hộ ở hắn xuống. Là lão quân thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp thiên quân nhìn không được hoảng sợ nói. Cách này minh mông thiên địa. Thánh nhân không ra. viễn cổ thần chỉ ẩn lui. Đã từng những cái kia sưng bá hồng hoang Chí bảo cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ngoại trừ tại điển tịch bên trong. Còn có ghi chép bên ngoài. Dù cho là đã sống mấy trăm ngàn năm thiên quân. Cũng là chưa từng gặp qua những cái kia trí bảo. Giờ phút này lão quân trên đỉnh đầu tản ra huyền hoàng chi khí bảo tháp. Cùng ghi chép lại phía trên trí bảo không khác nhau chút nào. Há có thể không cho hắn kinh ngạc. Chí bảo vừa ra. Màu đen bàn chân khổng lồ uy thế trong nháy mắt bị hắn loại trừ. Bốn phía hư không nhanh chóng khôi phục. Tàn phá bừa bãi hốn đổn khí lưu. Bị huyền hoàng chi sắc không ngừng mà bước lui. Một lần nữa lui trở về bàn chân khổng lồ bên trong. Lão quân đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp. Người khoác huyền hoàng chi sắc. Bước ra một bước. Tiện tay đối với Trần Tiểu Minh nhất chỉ. Chấn đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 260 đối chiến lão quân hạ oanh thiên địa hư không một tiếng vang rền. Chỉ thấy thiên địa linh lung huyền huyến bảo tháp bay ra. Đón gió căng phồng lên. Huyền Hoàng Chi sắc bảo phát. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Bảo tháp thì tăng tới mấy vạn trường lớn nhỏ. Gần như che đẩy cả phiến thiên địa. Vô tận huyền Hoàng Chi khí sủ xuống. Bốn phía hư không bị giam cầm. Vạn trượng màu đen bàn chân khổng lồ bị áp chế không thể động đẩy. Từng sợi huyền hoàng chi khí phun trào. Giống như từng cái từng cái kim sắc bầu trời bay múa. Giữa thiên địa trung xây một đảo huyền hoàng màn tre. Trần Tiểu Minh trên đầu vai. Trong nháy mắt áp lực bão tăng. Giống như gánh vác lấy thương không đồng dạng. Toàn thân bên trong tiên khí không ngừng mà bộc phát. Muốn ngăn cản huyền hoàng bảo tháp áp chế. Trong đôi mắt nhìn lấy lão quân thần sắc cũng là thay đổi. Hai người tu Vi tương đương. Trần Tiểu Minh lại là không nghĩ tới đối phương thế mà còn có như thế chí bảo. Nhìn một cách trên đỉnh đầu. Phun ra nuốt vào lấy vô tận huyền hoàng chi khí linh lung bảo tháp. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được trên đó uy lực. Vượt xa quá chính mình thời khắc này tu Vi. Thậm chí từ phía trên. Trần Tiểu Minh còn đã nhận ra mấy phần giữ lại. Dường như không biết bởi vì nguyên nhân gì. Không có cách nào vận dụng toàn lực đồng dạng. Tiểu Hữu cái ghi kết thúc. Lão quân bước ra một bước. Đã đi vào Trần Tiểu Minh trước người cách đó không xa. Trên mặt có nhàn nhạt cười khẽ. Linh lung bảo tháp vừa ra. Trần Tiểu Minh căn bản không ngăn cản được. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh như cũ tại giấy rua, lão quân khẽ lắc đầu, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Làm càn đi, vô dụng. Thể nổi tiên khí không ngừng mà bảo động. Một cố cường hãn khí tức không ngừng mà đánh thẳng vào. Nhưng bảo tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí. Đem bốn phía hư không giam cầm. mặc cho Trần Tiểu Minh cố gắng như thế nào. Cũng là không có cách nào dao động nửa phần. Hồng hoang trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp uy lực, không phải bàn cãi. Hô, thể nội tiên khí dần dần bình phục thu liếm Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn phía trước người lão quân. Vì sao ngăn trở ta Trần Tiểu Minh không hiểu? Mình cùng hắn không oán không cửu. Vì sao đối phương muốn ngăn cản chính mình rời đi? Tiểu hữu, ngăn trở ngươi cũng không phải ta. Mà chính là thiên lão quân thân thủ một mực phía trên thương không? Đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói ra Hắn tuy nhiên thân là phương thiên địa này thánh nhân Nhưng bản thể cũng sớm đã bị thiên địa bài xích đến hốn đồn bên trong đi Giờ phút này lưu lại bất quá là một cái thân ngoại hóa thân thôi Cùng thiên đạo quan hệ trong đó Chưa nói tới nghe theo thiên đạo Dù sao Bản thể của hắn cũng sớm đã ở trong hốn đồn tắm rễ Phương thiên địa này đối với hắn mà nói Quá nhỏ Nếu như không phải hốn đồn hung hiểm Vì lưu lại đường lui Hắn cách này thân ngoại hóa thân cũng là đã sớm rời đi Thiên nghi ngờ nhìn một cách thương không Trần Tiểu có hiểu hay không đối phương đang nói cái gì Hắn liền muốn tìm người Lại liên quan thiên chuyện gì Vinh Quy Quy Mơ Nhẹ nghi một tiếng Lão quân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát ra trở nên thâm thúy Khóe miệng mang theo một tia nụ cười ý vì thâm trường Tiếp tục hào tâm giải thích nói Ai? Tiểu hữu không biết Thiên địa này theo khai thiên Trải qua hồng hoang Đến bây giờ Thiên đảo đang không ngừng suy yếu bên trong Thánh nhân đi xa hốn độn Viễn cổ thần chỉ ẩn lui bế quan Viễn cổ hậu kỳ chi thần Tu vi cao nhất cũng bất quá thượng thần đỉnh phong. Tiểu hữu tu vi như vậy. Cần phải minh bạc đi. Trần tiểu minh nhớ mày. Hắn làm ngoại lai người. Tự nhiên là không biết thế mà còn có như vậy nguyên do. Chỉ là. Này thiên đảo thì bởi vì cách này. Liền muốn ngăn cản ta nhìn lấy trần tiểu minh nhú mày suy tư bộ ráng. Lão quân cũng là âm thầm thở dài một cái. Hắn đối trần tiểu minh nói nhiều như vậy. Làm sao không là bởi vì cảm động lây đây Lúc trước viễn cổ hồng hoang thời kỳ Chư thần tại thế Toàn bộ tứ hải bát hoang sao mà náo nhiệt Đáng tiếc Hiện tại hết thảy đều đi qua Thiên đảo suy hiếu Không có cách nào gánh chịu bọn họ như vậy thánh nhân tồn tại Đem bọn hắn cùng nhau gạt ra khỏi phương thiên địa này Đã từng quát tháo viến cổ chư thần không ít người lựa chọn rời đi Tiến về hốn đồn Còn có chút người lựa chọn ngủ say. Chờ đợi thiên đảo khôi phục thời điểm. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ viễn cổ hậu kỳ. Chư thần biến mất. Giá trị này thời khắc. Phục hy thủ thiên mệnh mà đi. Nhất thống tứ hải bát hoang. Đỉnh ra thiên đảo tiên luôn. Thành tiên người cần kinh nghiệm gặp chắc trở. Mới có thể thành tiên. Cử động lần này thật to giảm bớt bên trong thiên địa tiên nhân số lượng. Càng là cần tu luyện giả kinh lịch mấy vàn năm Mới có thể có chút thành tựu Thiên đạo phụ tải chúng sinh áp lực bỗng nhiên đầy ánh sáng Đáng tiếc, này thiên đạo tuy tốt Nhưng đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói Cũng là một cái lồng giam Tiểu hữu, rời đi thôi, nơi này cũng không thích hợp chúng ta Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm Hiếm thấy có thể nhìn thấy một cách có thể chứng đạo thánh nhân hậu bối Lão quân cũng không hy vọng Trần Tiểu Minh bị vây ở cách này lồng giam bên trong. Trầm rãi ngầm đầu Trần Tiểu Minh trong đôi mắt một luồng quang mang chớp đồng trong đầu có một bóng người hiện lên. Bốn phía thiên địa cấm cố bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng tùy theo mà đến lại là bài xích chi lực. Dường như thiên địa này muốn đem chính mình lưu đầy tiến hốn đổn bên trong đồng dạng. Một luồng thiên địa ý chí buông xuống. Bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Nguyên bản thư thái ý chí Giờ phút này lại là mơ hồ Rời đi Rời đi Rời đi Từng đảo từng đảo trong cõi U Minh Thanh âm đang không ngừng nói cho chính mình Trần Tiểu Minh trong nội tâm vậy mà không tự chủ đi theo như vậy hô hoán sinh ra rời đi chi ý Hừ ngay tại Trần Tiểu Minh mất phương hướng thời điểm Một tiếng dường như đến từ hư vô băng lánh tiếng quát chuyển đến Trong nháy mắt Trần Tiểu Minh tinh thần giật mình, thanh tỉnh lại, hô, hít sâu một hơi Trần Tiểu Minh lòng còn sợ hãi, vừa mới cái kia kỳ lạ cảm giác, để hắn có một chút sợ. Tiểu hữu, Minh bạch đi, hai mắt tỏa sáng đối với Trần Tiểu Minh tránh thoát thiên đảo ý chí án chỉ không khỏi có vẻ ngoài ý muốn. Tại hắn huyền hoàng linh lung tháp áp chế xuống, bị thiên đảo ý chí xâm nhập, thế mà cũng có thể tránh thoát. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phải biết. Lúc trước những cái kia viến cổ thần chỉ vì cái gì như thế nghe lời rời đi rời đi. Ngủ say ngủ say. Thật sự cho rằng viễn cổ thần chỉ đều là hạng người lương thiện ạc. Trong đó không thiếu có làm ác thế hệ. Nhưng cũng tiếc. Có thể ngăn cản thiên đảo ý chí án chỉ. Cũng không nhiều. Minh bạch. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại đáp lại Trần Tiểu Minh trầm rãi ngầm đầu trong mắt lại là có vẻ kiên nghị. Ta không định rời đi bước ra một bước. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt bảo phát. Vốn cho là Trần Tiểu Minh sẽ làm ra chính xác lựa chọn lão quân. Bất đắc dĩ lắc đầu. bằng vào Trần Tiểu Minh thời khắc này tu vi, muốn cùng thiên đảo tranh chấp, không khác nào lấy trứng tròi đá. Tiểu hữu, ngươi. Không cần nhiều lời ý ta đã quyết. Đối với lão quân khom người nói thi lễ. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được người trước mắt đối với mình tốt ý. Chỉ là. Hắn còn có muốn tìm người. Muốn đi thực hiện hứa hẹn. Hắn đã đáp ứng bạch thiện phải bồi nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như giờ phút này tự mình rời đi cái kia đây tính toán là cái gì đây. Trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh thể nổi tiên khí không ngừng mà dâng trào lấy. Bốn phía phong vân trong nháy mắt hội tụ. Nhìn lấy cách này minh mông thiên địa. Không khỏi cười to. Ha ha ha. Thiên đảo ngăn trở ta. Lại có sợ gì? Cùng lắm thì ta thì diệt thiên đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 261 đối chiến lão quân cuối cùng ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay tại Trần Tiểu Minh như vậy ngôn ngữ chi dưới. Tiên đảo đã cho mình chỉ thị Đem Trần Tiểu Minh đuổi ra ngoài Vậy liền cẩn thận Nhắc nhở một tiếng Lão quân lại là cũng chuẩn bị đồng thủ Nên nói đều đang nói Thế nhưng là Trần Tiểu Minh Yêu Nguyên khoan khoan lưu lại Vậy liền không có biện pháp Tới đi Ta cũng muốn nhìn một chút Thánh nhân đến tổt cùng lại có bao nhiêu cường Đối với Lão quân khẽ quát một tiếng Trần Tiểu Minh cũng là không dám vô lễ Thể nổi tiên khí phun trào Một mực chưa từng vận dụng ngàn vạn năm thần khải trong nháy mắt hiện lên Tiên khí không ngừng mà tràn vào thần khải bên trong Ngân sắc quang mang chớp động lên Bốn phía bị giam cầm không gian Tại thần khải quang mang phía dưới Nổi lên từng tầng từng tầng như nước gợn gợn sóng Cách này thần khải ban đầu là Trần Tiểu Minh Tại đấu là vị diện thành vi không gian chi thần lúc Ngưng tụ mà thành thần khí Trên đó không thể tránh khỏi lây dính Trần Tiểu Minh không gian bản nguyên địa thần lực. Giờ phút này tại tiên khí thôi đồng dưới, dẫn phát ra trong lúc nhất thời ngân mang chớp đồng, tư không run dậy, hưu nóng giựt ngân sắc trùm sáng trong nháy mắt bám vào Trần Tiểu Minh trên thân. Trong chút lát, Trần Tiểu Minh vốn là tăng lên tới đỉnh phong khí tức, lại lần nữa cất cao mấy phần. Trong đầu. Một vệt biến ảnh khôn lường chi ý chớp đồng lên. Trong đôi mắt thủy quang nở rộ. Bắn ra hai đảo thần mang. Thẳng đến thương không mà đi. Trên đỉnh đầu. Trước đó đã từng xuất hiện một vệt tử khí giờ phút này bay lên. Tư không vặn vẹo ở giữa. Phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên khí. Cẩn thận. Khí tức ngưng tụ đến đỉnh phong. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Tư không vặn vẹo. Thân ảnh biến mất không thấy. Dường như du tẩu tại hư không bên trong. Dù xuống tán xuống huyền hoàng chi khí. Căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không gian khí tức đại đảo kiến thức rộng rãi. Lão quân liếp một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh di động bên trong tàn ra không gian bản nguyên khí tức. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng là hiếm thấy tinh thuần. Trong lúc nhất thời, lão quân khóe miệng cười khẽ, ngược lại đã tới mấy phần hứng thú. Đình tay phải nhất chỉ. Một đảo lưu quang bay ra. Thẳng đến trên không huyền hoàng bảo tháp mà đi. Lưu quang chui vào bảo tháp bên trong. Trong nháy mắt nóng rực quang mang nở rộ. Linh lung bảo tháp hơi hơi chuyển động. Thân tháp theo chuyển động ở giữa. Từng đảo từng đảo lóa mắt nhắm mắt kim quang nổ bắn ra mà ra. Vô tận huyền hoàng chi khí theo bảo tháp phía trên lan tràn ra. Giống như rơi xuống thác nước đồng dạng. Bao phủ cỏ rửa cả phiến thiên địa hư không. Huyền hoàng chi khí chảy ngược cỏ rửa mà xuống. Tư không dung đồng dữ rồi lấy. Từng sợi huyền hoàng chi khí. Càng là giống như từng cái từng cái kim sắc bầu trời đồng dạng. Gào thét mà đến. Uống trong miệng hét lớn một tiếng. Trần tiểu minh quanh thân thần khải quang mang nở rộ. Ngân sắc quang mang bão phát. Hình thành từng chuôi ngắn màu bạc kiếm. Đối với rơi xuống huyền hoàng chi khí chém tới. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hư. Từng chuôi ngắn màu bạc kiếm bay trôi qua. Cả ngày hư không phía dưới. Hàng trăm triệu đoạn kiếm hình thành một đảo che trời lưới lớn. Đối với rơi xuống huyền hoàng chi khí bao phủ tới. Giống giống như sông lớn dâng trào. Lại giống như vạn long gào thét Rủ xuống huyền hoàng chi khí đối với ngắn màu bạc kiếm lưới lớn đánh thẳng tới Âm ấm Giống như sấm sét oanh minh Huyền hoàng chi khí cùng ngân sắc lưới lớn đối đụng vào nhau Một cỗ năng lượng ba đồng khủng bố trong nháy mắt hướng về tứ phương đánh tới Vô tận năng lượng bộc phát Hình thành tầng tầm sóng sung ghi khuyết tán ra tới Đối đầu trung tâm chỗ Huyện Hoàng chi khí cùng ngắn màu bạc kiếm lẫn nhau tiêu hao. Bốn phía hư không dường như bởi vì không chịu nổi. Không ngừng mà nứt ra từng đạo từng đảo vết nứt không gian. Hốn độn khí lưu phun trào. Tàn phá bửa bãi lấy tứ phương. Hình thành một chỗ không gian hắc động. Cùng cục. Nơi xa quan chiến thiên quân không khỏi kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn toàn không để ý tới chính mình thiên quân quang huy hình tượng. Sống mấy trăm ngàn Hắn tuy nhiên đột phá thượng thần Thế nhưng là một mực dừng lại Tại thượng thần sơ kỳ Khoảng cách đông hoa đế quân như vậy tồn tại Đều kém chi rất xa huống chi là trần tiểu minh Giờ phút này giống như cảnh giới Chỉ là Hắn cường có phải hay không có chút quá mức Liền lão quân công kích đều có thể đến đón lấy thiên địa này biến hóa Người khác có lẽ không biết Nhưng là thân là thiên quân hắn. Làm sao có thể sẽ không biết. Thánh người cũng đã rời đi. Thiên địa này. Mạnh nhất cũng chính là thượng thần Đỉnh Phong. Thánh nhân thân ngoại hóa thân. Tại ngày này cũng là vô địch tồn tại. Người này đến tổt cùng là lai lịch ra sao. Thế mà đột phá đến như vậy Tu Vi. Cùng thiên quân khác biệt. Đông Hoa đế quân càng quan tâm kỹ càng vẫn là Trần Tiểu Minh Tu Vi cùng lai lịch. Trong thiên địa này viễn cổ thần chỉ đều ẩm lui. Ngoại trừ số ít mấy cái thánh nhân thân ngoại hóa thân bên ngoài. Thiên địa này thì không có một cách nào thượng thần đỉnh phong trở lên cảnh giới cường giả tại phát triển. Lên một cách có tu vi như vậy còn là phụ trách thống cả một cách tứ hải bát hoang phụ thần Phục Hy. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ về sau. Phụ thần Phục Hy lưu xuống thần niệm. Cũng là thân hóa hốn đồn. Rời đi thiên địa này. Vừa nghĩ tới đó, Đông Hoa đế quân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát ra nghi ngờ. Tuyệt địa thông ngày sau. Thiên đảo cơ bản đều phong tỏa thượng thần đỉnh phong cảnh giới trở lên đột phá. Không phải vậy chỉnh một chút mấy trăm ngàn năm qua đi. Đều không có lại ra một cách phục hy nhân vật. Không phải chúng sinh thiên phú không đủ, mà chính là thiên đảo căn bản cũng không muốn cho bọn hắn đột phá. Giống nhau Đông Hoa đế quân như vậy. Bế quan mấy trăm ngàn năm Tu Vi lại là yêu nguyên ngừng lưu Tại thượng thần đỉnh phong Chầm chặt không có cách nào đột phá Quanh ngay tại đông hoa đế quân Suy tư thời khắc Một bên khác bên trong thiên địa Trần Tiểu Minh cùng lão quân Đã giao thủ Chỉ thấy giữa hai người Một người quanh thân tràn ngập màu bạc Không gian quang mang Tư không vặn vẻo lên Một người khác thì là đỉnh đầu Một tòa huyền hoàng bảo tháp Vô tận huyền hoàng chi khí vung xuống. Bao phủ giam cầm bốn phía hư không. Hai bóng người không ngừng mà chớp động lên. Chỉ thấy từng đảo từng đảo năng lượng trùng kích sóng đảo qua. Thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cách đó không xa thiên cung. Cho dù có huyền hoàng chi khí bảo hộ. Cũng là lung lay sắp đổ. Kịch liệt đung đưa. mạnh một đoàn hào quang trói sáng lập lòi. Sau đó hai bóng người bỗng nhiên cực nhanh mà ra Đối đầu chỗ Tư không trong nháy mắt phá nát Hình thành một nói không gian hác động Khuyết tán năng lượng trùng kích bị hác động thôn phệ Hốn độn khí lưu mãnh liệt mà ra Đạp dưới chân liên tục điểm Trần Tiểu Minh bóng người lui nhanh Dưới chân tư không hơi hơi lay động Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng Tan mất vừa mới đụng nhau bên trong lực đảo Sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt. Thể nội tiên khí bảo tàu giống như tứ giật du tàu. Mặt lấy ở trên người thần khải. Hào quang màu bạc mở đi mấy phần. Cánh tay phải chỗ. Càng là xuất hiện một đảo lóm đi xuống lỗ khảm. Hiển nhiên là tại vừa mới đụng nhau bên trong bị ngoại lực phá xấu điện. Thể nội tiên khí hướng về khải giáp đưa vào. Chỉ thấy ngân sắc quang mang lần nữa chớp động. Lóm chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục Ha ha tiểu hữu ngược lại là lại cho ta niềm vui bất ngờ nha Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh ngàn vạn năm thần khải phía trên đảo qua Tuy nhiên không bằng hắn linh lung bào tháp đồng dạng Là tiên thiên trí bào Nhưng cái sau đối với Trần Tiểu Minh tăng lên có thể nói là to lớn Cái kia thần khải bên trong không gian bản nguyên đại đảo Còn có cái kia thần khải phòng ngự Thật để Trần Tiểu Minh phòng ngự tăng nhiều. Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, nhìn nhau lão quân trong đôi mắt vẻ kiên định ló lên. Kinh khỉ ta cái này còn có một cái càng lớn. Ngươi có muốn hay không nhìn đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 262 đấu với trời. Này nhạc vô cùng hô. Bắt đầu đi hít sâu một hơi. Trần Tiểu Minh thể nổi mãnh liệt địa tiên khí hướng tới bình tĩnh. Tâm lý yên lặng hô hô một tiếng hệ thống. Trần Tiểu Minh tay phải tiện tay tải cảnh giới phía trên một chút. Một đảo bạc sắc lưu quang tuôn ra nhập thể nội. Trong chút lát, bình tĩnh trở lại tiên khí thật giống như bị dẫn nổ đồng dạng. Núi lửa dâng trào. Vô tận tiên quang sông lên tận chín tầng trời. Âm ấm. Trên chín tầng trời thương không phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiên địa hư không dường như bắt đầu lay động. Thiên cung chỗ phía dưới. Thanh thế to lớn. Giang hải dân trào. Cái này đây là. Cách đó không xa lão quân thần sắc biến đổi. Kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Không phụ trước đó lạnh nhạt. Giờ phút này đôi mắt chỗ sâu có thật sâu nghi hoặc Chứng đạo thành thánh theo viến cổ hồng hoang hậu kỳ sống sót đông hoa đế quân. Nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đồng dạng một bộ thần sắc không dám tin. Xa xa chân trời Một vệt tử khí tràn ngập mà đến Tử khí huy hoàng Càng là mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức Vẹn vẹn xa xa xem chừng Chúng sinh liền không khỏi sinh ra tâm phục hậu phục cảm giác Tử khí đông lai một bên thiên quân đắng chát vô cùng Nhìn thoáng qua tử khí đông lai Lại nhìn một cách trần tiểu minh Cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài Đem ánh mắt đặt ở lão quân trên thân Thiên cung đắc tội lớn như vậy thần Giờ phút này lại là cũng chỉ có thể trông cậy vào lão quân Vừa nghĩ tới chính mình cách này thiên địa cộng chủ Nhỏ yếu như vậy Thiên quân trong nội tâm nói không giận phấn lại là không thể nào Chỉ là nhưng cũng không dám biểu lộ ra Hắn mới là thiên đạo lựa chọn thiên địa cộng chủ Lại không thể chấp trưởng những người này sinh tử canh bên trong thiên địa Một đảo chung tiếng vang lên Đông hoa đế quân cùng thiên quân bọn người thần sắc biến đổi Theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy trên trời cao Một đảo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện Tiếng chung thì từ trong đó chuyển ra Trong đôi mắt tiên quang lưu chuyển Đông hoa đế quân định thần nhìn lại Chỉ thấy hốn đồn bên trong Một đảo phong cách cổ xưa chung nhỏ chậm rãi phiêu đồng lấy Bốn phía hốn đổn khí lưu phun trào lấy, nhưng chung nhỏ quanh thân đại đảo khí tức lưu động, không được đến, gần. Đây là Đông Hoàng Trung lão quân thần sắc biến đổi. Liếc một chút nhìn ra cái chung này chính là năm đó tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, cùng mặt huyên luyện trí hàng nhái khác biệt. Cách này Đông Hoàng Trung, nhưng là chân chính tiên thiên trí bảo. Quyết không là cái kia vẹn vẹn chỉ có thể chấn áp một cái thượng thần đỉnh phong hàng nhái có thể so. Cái gì? Lão quân. Đây là viễn cổ trí bào. Đông Hoàng Trung xa xa ngắm nhìn. Thiên quân tu vi so với đông hoa đế quân yếu nhựt không ít. Cái này hốn độn bên trong trung ảnh. Hắn chỉ có thể nhìn cách mơ hồ hình dáng. Chỉ là nghe được lão quân trong miệng hô đến Đông Hoàng Trung mới quá sợ hãi. Viễn cổ trí bảo đối với thiên quân bọn người mà nói tuy nhiên không thấy kỳ hành nhưng cũng nghe qua kỳ uy tên. Không tệ. Chính là đông hoàng trung thần sắc ngưng trọng mấy phần. Lão quân nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh. Càng phát ra nghi ngờ. Cái này năm đó tiên thiên Chí bảo. Thất lạc về sau. Một mực không biết tung tích. Giờ phút này thiên đạo dùng ra. Lại là dùng để trấn áp Trần Tiểu Minh. Đây là lão quân bất ngờ. Liên tưởng đến trước đó thiên đạo truyền xuống cảnh cáo. Lão quân luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá một cách chứng đạo thành thánh thôi. Mặc dù sẽ tăng lớn thiên đạo gánh vác. Thế nhưng là thành thánh bản nguyên cũng sẽ trả lại thiên đạo. Hai tướng đến đập phía dưới. Không thể nói được thiên đạo phải chăng hao tổn. Vì cách này. Đại động can qua như vậy. Thậm chí phát động đông hoàng trung đến trấn áp đối phương. Cái này không phù hợp thiên đạo ý chí nha. Trong ánh mắt lưu quang chớp động. Lão quân tay phải vung lên. Trực tiếp đem chính mình linh lung bào tháp thu hồi lại. Dưới chân một chút. Thối lui đến phía sau. Thiên đạo xuất thủ thì không cần hắn tiếp tục đồng thủ. Ánh mắt tại trần tiểu minh trên thân không ngừng đánh giá. Trước đó nghi hoặc hết thảy đều tại trần tiểu minh trên thân. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì đáng giá thiên đảo như thế để ý. Tuyệt địa thông ngày sau. Đều có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Muốn nói Trần Tiểu Minh trên thân không có bí mật. Lão quân bọn người là không tin. Chỉ là hiện tại lão quân nhìn không ra đối phương bí mật đến tổt cùng là cái gì thôi. Keng. Lại một tiếng tiếng chung du dương vang lên. Một cố đáng sợ ba đồng theo trên bầu trời lan truyền mà xuống. Chỉnh phiến hư không vặn vẹo lên. Giống như một chương níp uốn giấy trắng đồng dạng. Đỉnh ba đồng hướng về nhóm người mình bên này mà đến. Lão quân tay phải vung lên. Thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bay ra. Lơ lượng ở giữa không trung bên trong. Vung xuống huyền hoàng chi khí. Đỉnh chỗ bốn phía. Ba đồng lan truyền đến huyền hoàng chi khí phía trên. Ba đồng khủng bố đều bị đến đỡ được. Nhìn lấy một màn như thế thiên quân cùng đông hoa đế quân bọn người mới thở dài một hơi. Mà xa xa Trần Tiểu Minh. Giờ phút này lại là quanh thân khí thế không ngừng tăng vọt. Thần khải phía trên. Ngân sắc quang mang tải tử khí rót vào phía dưới. Ngân quang đại phóng. Giống như trói mắt mặt trời đồng dạng. Quang mang quét về phía tứ phương. hưu ngân sắc quang mang quét sạch tứ phương. Nguyên bản níp uốn vạn vẻo không gian. tại ngân mang phía dưới. Trong nháy mắt khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh đôi mắt bên trong. Tử ý tràn ngập. Nhàn nhạt ngọn lửa màu tím bay lên. Khí tức trong người không ngừng kéo lên lấy. Trong ấp. Từ nơi sâu xa. Trần Tiểu Minh phát giác được chính mình dường như cùng thiên đảo có một tia nhỏ không cảm nhận được liên hệ. Một cỗ như có như không cảm giác ở trong lòng sinh ra Trong lúc mơ hồ Trần Tiểu Minh dường như nghe được thiên đảo truyền xuống thanh âm Rời đi, rời đi, vĩnh viễn ly khai Cùng trước đó thiên đảo ý chí thanh âm giống như đúc Chỉ là giờ phút này đảo thanh âm này là Trần Tiểu Minh theo thiên đảo bên trong cảm nhận được Keng, tiếng thứ ba trung tiếng vang lên Chỉ thấy trên trời cao Nước ra vết nứt không gian trong nháy mắt mở rộng Hốn đồn bên trong Một mực đình chế bất động đông hoàng trung rốt cuộc động Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc Thì giống như hoa làm một đảo như lưu tinh Phi tốc đối với Trần Tiểu Minh phương hướng rơi xuống Khí tức kinh khủng theo đông hoàng trung phía trên lan tràn ra Toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt Thiên cung trên dưới Vô số tiên nhân giờ phút này bị cái kia bàng bạc khí tức áp chế Không ít người tu vi thấp Càng là trực tiếp hôn mê đi Thiên quân, đông hoa đế quân bọn người ở tại lão quân huyền hoàng bảo tháp phía dưới Ngược lại là không có có chịu ảnh hưởng Chỉ là giờ phút này trước người hai người Nguyên bản xem ra bất quá ba thước lớn nhỏ chung nhỏ Lại là chia làm mấy vạn trượng lớn nhỏ Vẹn vẹn chung miệng Thì có gần 50.000 trưởng. Giống như một cái thôn thiên miệng lớn. Thôn phế xuống. Thiên địa hư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết nứt không gian. Cả phiến thiên địa như là tấm gương phá vỡ đi ra. Vô tận uy thế đè xuống Trần Tiểu Minh. Nguyên bản ở vào trên không trung Trần Tiểu Minh. Tại uy áp phía dưới. Bị sinh sinh dồn xuống tam trọng thiên. Giờ phút này quanh thân hào quang màu bạc chớp động. Tử khí lượn lờ, quanh thân tiên khí phun trào, hoa làm một đảo đảo tiên kiếm, bảo vệ lấy tứ phương. Thiên đảo thanh âm trong đầu quanh quẩn, trần tiểu minh trong đôi mắt vẻ kiên nhị càng phát ra nồng đậm. Đấu với người, này nhạc vô cùng, cùng địa đấu, này nhạc vô cùng, đấu với trời, này nhạc vô cùng. Trời muốn hắn đi, hắn lại không đi. Hôm nay, hắn liền muốn cùng cái này thiên đảo thật tốt đấu một trận. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 263 đông hoảng trung chúc mừng năm mới canh. Tiếng trung vang vòng đất trời. Vô hình ba đồng tầng tầng đè xuống Trần Tiểu Minh. Cây sau chỗ hư không tầng tầng phá nát. Hốn đổn khí lưu phun trào lấy. Không ngừng mà đánh thẳng vào Trần Tiểu Minh thân thể. hưu trầm rãi ngầm đầu. Đôi mắt bên trong. Màu bạc ánh sáng chớp đồng lên. Một giây sau. Chỉ thấy ló lên ánh bạc. Trần Tiểu Minh không lùi mà tiến tới. Thẳng đến Đông Hoàng Trung bên trong mà đi. Lưu Quang ló lên một cách rồi biến mất. Xẹp qua hư không đột nhiên biến mất tại thiên địa hư không bên trên. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng tiếng vang truyền ra chỉ thấy rơi xuống Đông Hoàng Trung. Dường như bị cái gì trọng kích đồng dạng kịch liệt run dậy. Đúng là điên tử. Nơi xa quan chiến lão quân âm thầm liếu lưới, đôi mắt lưu quang, không ngừng mà trong hư không di động tới. Bên cạnh thiên quân không khỏi thần sắc xứng sờ. Nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng đông hoa đế quân. Chỉ thấy cái sau giờ phút này trao mày. Khép hờ đôi mắt. Nhìn thần sắc. Hiếu kỳ cũng tải cảm thụ được cái gì đồng dạng. Vừa thấy như thế cảnh tượng thiên quân nổi tâm lại là rét lạnh lạnh một mảnh. Như thế chiến đấu, hắn lại là liền đối chiến bóng người đều theo không kịp. Đây chính là thái gây cùng cường giả trinh lệp sao thì đang âm thầm thần thương thời điểm. Ánh mắt xéo qua liếc chắp sau lưng thành pháp nguyên quân. Chỉ thấy cái sau giờ phút này trong mắt phía trên xuống di động lấy. Trên mặt một mặt quay cuồng thần sắc. Gặp này, thiên quân không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Thở dài một hơi, tựa như tìm được đồng đội đồng dạng. Ta nói không cô nha, oanh, oanh, oanh, thiên địa vư không. Từng tiếng tiếng vang lan truyền ra. Từng đoàn, từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng ở trong vư không trống giống xuất hiện. Hỏa quang thời gian lập lòe. Trần Tiểu Minh bóng người chia làm lưu quang bay về phía một bên khác vư không. Thực sự, một bước đạp xuống. Trần Tiểu Minh quanh thân hỏa diễm bốc lên. Tiên khí chuyển đổi thành lửa cháy hừng hực. Tiêu đốt lấy hư không Bên trong thiên địa nhiệt độ tựa như đều tăng lên mấy phần Không khí tại hỏa diễm phía dưới phát ra từng tiếng nhẹ vang lên Không gian vặn vẻo lấy khắp nơi hỏa diễm bảo phát Chia làm đầy trời hỏa quang bay thẳng đông hoàng trung mà đi quanh hỏa diễm hội tụ Một thanh cao đến vạn trường hỏa diễm trường thương xuất hiện Tiên khí phun trào Ngân sắc quang mang lóng lánh Hỏa diễm trường thương bốn phía không gian như ẩm như hiện. Dường như trường thương không ở dưới này đồng dạng. Phá, một chỉ điểm ra. Hỏa diễm trường thương trong nháy mắt đâm ra. Không gian phá toái. Hỏa diễm quang mang chớp đồng. Một chút ngân sắc quang mang ẩm tàng trong đó. Hỏa diễm giữa thiên địa xẹp qua. Lưu lại một đảo đen nhánh dấu vết. Đó đóa tia lửa ở trong vư không phiêu đồng lấy. Tản ra một cỗ kinh người tim đập nhanh ba đồng. Bành hỏa diễm trường thương cùng đông hoàng trung đối đụng vào nhau. Kịch liệt năng lượng bảo phát. Sóng sung kích hướng về bốn phía hư không khuyết tán mà đi. Đối đầu chỗ. nứt ra một đảo đen nhánh vết nước không gian. Mấy vạn trưởng đông hoàng trung âm vang lùi lại. Một cỗ mang theo kỳ dị ba đồng tiếng trung lan truyền ra. Phá nát hư không bị tiếng trung đảo qua. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, phiêu đồng bên trong tia lửa, bị tiếng chun càn quét, một cố yên tĩnh vạn vật khí tức lan tràn ra. Trong nháy mắt, thiên đảo trên trời cao, một vệt màu xám lưu quang bay vào đông hoàng trung bên trong, bay ngược mà đi đông hoàng trung thân hình dừng lại. Dòng khí màu xám lưu chuyển, chung tiếng vang lên, cả phiến thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, đi, không do dự. Trần tiểu minh dưới chân một chút. Bóng người nhất động. Tay phải một nắm chặt hỏa diễm trường thương. Thể nổi tiên khí cùng thần khải phía trên không gian bản nguyên đều tràn vào trường thương bên trong. Cao đến vạn trường hỏa diễm trường thương tài năng lượng rót vào dưới. Không ngừng mà ngưng tù áp xúc Bất quá trong phiến khắc. Cũng chỉ có dài 3 mét độ. Nhẹ nhàng khẽ huy động. Một đảo bàng bạc hỏa diễm tiên quang cực nhanh. Hình thành một đảo hỏa diễm chảy mang. Hướng về khắp nơi mà đi. Phanh. Hỏa diễm chảy mang đụng ở phía xa huyền hoàng chi khí phía trên. Khiến thủ hộ tứ phương linh lung huyền hoàng bảo tháp khẽ chấn động. Lão quân thần sắc biến đổi. Bấm tay một chút. Lại lần nữa đánh ra tiên quang. Tràn vào đến bảo tháp bên trong. Huyền hoàng chi khí uy lực đại tăng. Lúc này mới ổn định lại. Uy lực này tra Mày, ngọn lửa này uy lực lại là vượt quá dữ liệu của hắn thế mà tiện tay nhất kích dung chuyển huyền hoàng chi khí. Tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người như thế nào ngăn trở ta thể nổi khí tức bỗng nhiên biến đổi. Thời khắc này Trần Tiểu Minh giống như một thanh lời kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Phong mang tất lộ. Tay cầm trường thương. Khí tức quanh người lại là dường như cùng trường thương hóa thành một thể. Hỏa diễm lưu quang quấn quanh quanh thân Thân khải phía trên Bỗng nhiên thêm ra từng đảo từng đảo hỏa diễm minh văn Canh chung tiếng nổ Dòng khí màu xám phun trào bên trong đông hoàng trung đột nhiên ginh hãi vang Chung miệng chỗ Từ không trong nháy mắt bị tiếng chun chấn vỡ Cả phiến thiên địa còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra Một đảo dòng khí màu xám nương theo lấy tiếng chung hướng về trần tiểu minh chỗ vây quanh mà đến Từng đảo từng đảo đen nhánh vết nứt không gian Không ngừng mà kéo dài lan tràn mà đến Hờ Quát lạnh một tiếng tuy nhiên đã mất đi trí nhớ lúc trước Nhưng nguy cơ phía dưới Trần Tiểu Minh yêu nguyên quả quyết Thiên đảo ý chí đã quyết Hắn cũng liền không cần nhiều lời Làm thì xong việc bành dưới chân trùng điệp một bước Chỉnh phiến hư không bị trọng kích phía dưới phá nát Trần Tiểu Minh giống như như đạn pháo Nổ bắn ra mà ra Hóa thành một đảo màu đỏ lưu quang thẳng đến Đông Hoàng Trung mà đi Bành, bành, bành Xích ngọn lửa màu đỏ lưu quang cực nhanh Xuyên qua từng đảo từng đảo tiếng chun ba động Phát ra từng tiếng tiếng vang Đôi mắt bên trong Ngân sắc quang mang chớp đồng lên Tay cầm trường thương Trần Tiểu Minh Thể nổi tiên khí không ngừng tràn vào Sắc bén mũi thương ngưng tụ Xé sách không gian Hỏa diễm tràn ngập Dần dần đem Trần Tiểu Minh bao vây lại Thân thể tại trong ngọn lửa biến mất Toàn bộ màu đỏ thắm lưu quang bên trong Vèn vẹn chỉ có một thanh hỏa diễm trường thương cực nhanh Trường thương xẹt qua hư không Bỗng nhiên biến mất giữa thiên địa Một giây sau Trực tiếp thông qua hư không vô tận Lặng yên xuất hiện ở Đông Hoàng Trung trước đó Âm hỏa diễm trường thương đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên Ngọn lửa nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bảo phát Trong chút lát Đông Hoàng Trung bị vô tận hỏa diễm bao khỏa Hỏa diễm lan tràn phía dưới Trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy vạn dặm phạm vi Chỉnh mảnh trên thiên cung Hóa thành một cái biển lửa Hỏa diễm bốc lên Nhiệt độ lên cao không ngừng Không khí tại dưới nhiệt độ bóp méo không gian Nơi xa quan chiến mọi người Nhìn lấy trên không hỏa diễm. Không khỏi lòng còn sợ hãi. Ún ụt, ta đây là đắc tội cái gì đại thần thành pháp nguyên quân nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm dung động đã không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thì tu vi của hắn, những cái kia ngoại vi hỏa diễm, liền có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng của hắn. Mà vừa nghĩ tới chính mình trước đó đắc tội Trần Tiểu Minh thành pháp nguyên quân muốn giết mình tâm đều có. Dù sao, hiện tại tử sát, có thể nhập lục đảo luôn hồi. Thật làm cho Trần Tiểu Minh đồng thủ, có khả năng sẽ thần hồn câu diệt nha. Ngay tại thành pháp nguyên quân tâm lý long đong do dự thời điểm, một bên khác thiên quân cùng đông hoa đế quân hai người đồng dạng lòng sinh cảm khái. Đây chính là thánh nhân chi huy sao đông hoa đế quân trong miệng thấp giọng lầm bẩm nói, nhìn lấy lửa cháy ngập trời. Lòng sinh hướng tới. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 264 cuộc thế nhịp chuyển A Trên thiên cùng. Vô tận biển lửa bên trong. Trần Tiểu Minh thân thể theo trong ngọn lửa hiện lên. Trên tay phải ngân sắc quang mang chớp đồng lên. Vô tận uy năng tại trường thương phía trên hiển thị gió không thể nghi ngờ. Hỏa diễm trường thương mũi thương chỗ. Không gian đã phá nát. Ngân sắc quang mang cùng hỏa diễm hóa làm một thể. Điểm vào đông hoàng trung phía trên. Thiên đảo hạ xuống dòng khí màu xám bị đâm phá. Tiếng trung không ngừng mà vang lên. Một cố ba đồng dọc theo trường thương lan truyền đến trần tiểu minh trên thân thể. Thần khải quang mang nở rộ. Trước người hư không vặn vẹo lên. Ngăn cản ba đồng thế công. Nhưng yêu nguyên không có cách nào đều ngăn cản xuống. Khí lưu màu xám dọc theo ba đồng lan truyền đến Trần Tiểu Minh trên thân thể từng đảo từng đảo yếu ớt vết sách hiện lên. Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi trao mày, lại là cắn chặt răng trong mắt vẻ kiên nhị chưa từng cải biến nửa phần. Phải tay nắm chặt trường thương, một cố năng lượng không ngừng ăn đưa vào trong đó. Máu tươi từ thân thể vết sách chỗ bộc lộ mà ra, nhưng lại cấp tốt bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Ai... Phải thua sao phía dưới quan chiến lão quân Một mực không nói lời nào Giờ phút này thông qua vô tận hỏa diễm Nhìn đến Trần Tiểu Minh cái kia dần dần phá nát thân thể Không khỏi lắc đầu Thiên đảo thủ đoạn cũng không nhiều Tại không tổn hại tự thân tình huống dưới Như vậy mượn nhờ Đông Hoàng Trung trấn áp Trần Tiểu Minh Đã là cực hạn Đáng tiếc Trần Tiểu Minh tuy nhiên chứng đảo thành thánh Nhưng là, so với nội tình đến, lại là kém một chút. Trên người món kia thần khải mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là tiên thiên linh bảo thôi. Trên đó mặc dù có chút không gian bản nguyên khí tức. Nhưng là cũng chỉ có một tia. Rất là yếu ớt Không đủ để ngăn chặn thiên đảo thế Tông Giờ phút này cùng Đông Hoàng Trung đối cứng dưới, lại là thân thể dẫn đầu bị tiếng chun chỗ hủy. Ai? Đồng dạng thở dài một tiếng Đông Hoa Đế Quân cũng là có chút tiếc hận Trần Tiểu Minh đi hắn muốn đi con đường Đáng tiếc Muốn bị thiên đạo chấn áp Điều này không khỏi làm Đông Hoa Đế Quân Sinh ra một cỗ thỏ chết hồ buồn cảm giác Có lẽ Sau này mình muốn đột phá Cũng sẽ như vậy bị chấn áp đi Tâm lý không hiểu Sinh ra như vậy cảm giác Một giây sau Đông Hoa Đế Quân thần sắc biến đổi Bóng nhiên nghiêm túc Đem trong đầu tạp niệm xua tan Một khi có lùi bước chi ý Hắn đời này cũng không có thể đột phá Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh Đông Hoa đế quân đôi mắt không khỏi nhìn thoáng qua Linh lung huyền Hoàng Bảo Tháp Như có điều suy nghĩ Kenh trên trời cao Lại một đường màu xám khí tức tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong Một giây sau Đông Hoàng Trung lại lần nữa vang lên Một cố xa so trước đó càng thêm mãnh liệt năng lượng trùng kích truyền đến Trần Tiểu Minh trên tay phải hỏa diễm trường thương Hỏa quang không ngừng mà bảo phát Chỉ thấy một đảo màu xám ba đồng đảo qua Trường thương dường như bị đè ếp bóp méo lên Ẩm một nguồn sức mạnh minh mông theo trường thương chi bên trên truyền đến Dòng khí màu xám đột nhiên đập nện tại thần khải phía trên Cự lực truyền đến Trần Tiểu Minh vốn là xuất hiện vết sách thân thể Càng là buôn hồi lên Phúc một ngụm máu tươi phun ra Trần Tiểu Minh thân thể bay ngược mà đi Trong đôi mắt có một tia vẻ tuyệt vọng Một kích này Đắt là hắn toàn bộ Nếu như làm đến bước này đều không cách nào đánh bại Cái kia hắn còn có biện pháp nào Cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ Trần Tiểu Minh thân thể không ngừng sụp đổ lấy Đông hoàng trung thừa cơ mà đến. Một cố bàng bạc trấn áp chi lực hiện lên. Bao vây lấy chính mình. Nhàn nhạt thật xin lỗi. Không có cách nào vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau. Trong đầu nhớ lại cùng bạc thiện cùng một chỗ từng ly từng tí. Nghĩ đến trước đó đáp ứng lời hứa. Trần Tiểu Minh đôi mắt không khỏi ẩm ướt. Tiểu Minh không muốn từ bỏ ngay tại Trần Tiểu Minh muốn nhận mệnh thời điểm. Một đảo vô hoán thanh âm tại bên tai vang lên. Trần Tiểu Minh khép hờ địa nhãn mắt trong nháy mắt mở ra. Nhàn nhạt lời nói thanh âm khiến Trần Tiểu Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tưởng tượng đến chính mình sinh tử. Bạch thiện thương tâm bộ ráng. Trần Tiểu Minh trong nội tâm lại lại lần nữa giấy lên hỏa diễm. Hưu, đúng lúc này, một đảo lưu quang ở trước mắt thoáng hiện, hệ thống giao diện thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện. Trần Tiểu Minh hoàng hốt phía dưới nhìn lướt qua trong nháy mắt chú ý tới mặt bảng phía trên trạng thái lựa chọn. Đông Hoàng Trung trấn áp mà đến trong lúc nguy cấp cơ hội là theo bản năng điểm hai lần. Trong chốc lát, nguyên bản phá nát thân thể vậy mà nhanh chóng khôi phục, vốn là thân thể trọng thương, nhanh chóng khôi phục. Cái này, đây là không kỳ kinh hỉ Một giây sau, Trần Tiểu Minh thể nổi hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt mà lên. Hỏa diễm trường thương lại lần nữa phóng ra ánh sáng màu. Âm nhất thương điểm ra. Chẳng đông hoàng trung hạ lạc uy thế. Trần Tiểu Minh đôi mắt bên trong. Lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Uống trong miệng hét lớn một tiếng. Thể nổi tiên khí bảo phát. Quanh thân toàn lực bảo phát xuống. Buộc đông hoàng trung không ngừng mà lùi lại mà đi. Dưới chân một chút. Quanh thân phát lực. Chỉ thấy hỏa diễm trường thương mũi thương hỏa diễm dâng trào. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt đánh chúng. Đông hoàng trung phía trên dòng khí màu xám bị đâm phá. Trung thân bay ngược mà đi. Cách này sao có thể phía dưới quan chiến thiên quân bọn người nhìn không được lên tiếng kinh hộ. Nhất là thiên quân cùng thành pháp nguyên quân hai người. Hai người đều ước gì Trần Tiểu Minh bị phong ấm. Dù sao một cách không hy vọng giữa thiên địa lại thêm một cách không phục tùng hắn quản lý thánh nhân Một cách thì là sợ cách sau sẽ tiện tay diệt chính mình Nguyên bản hai người mắt thấy Trần Tiểu Minh đèn cạn dầu đều là tâm lý âm thầm mừng rỡ một phen Cách nào nghĩ đến một giây sau Trần Tiểu Minh thương thế thế mà đều khôi phục lại lần nữa bước lui Đông Hoàng Trung Cùng thiên quân bọn người một dạng khiếp sợ còn có Đông Hoa Đế quân cùng Lão quân hai người Chỉ là hai người ngược lại là không có thiên quân như vậy thất sắc. Nhất là lão quân. Mắt thấy Trần Tiểu Minh thương thế trong nháy mắt khôi phục. Không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vì thâm trường. Hưu, bóng người nhất động. Đông Hoàng Trung cực nhanh. Trần Tiểu Minh thân thể biến mất ở trong thiên địa. Không gian vặn vẹo phía dưới. Lại là thuấn di đến Đông Hoàng Trung bên cạnh. Tay phải hỏa diễm trường thương lại lần nữa ngưng tổ ra mũi thương. Không do dự. Trực tiếp nhất thương điểm ra. Phá toái hư không. Phanh. Đông Hoàng Trung lại lần nữa hướng. Về phía dưới đập tới bàng bạc lực lượng tại trung thân phía trên bảo phát. Màu xám khí tức lại lần nữa bị trọng thương. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười lạnh. Ngầm đầu nhìn liếc một chút thiên đảo thương không. Dưới chân một chút. Lại lần nữa bóng người tiêu tán. Thẳng đến phía dưới Đông Hoàng Trung mà đi. Phanh, phanh, phanh. Từng đảo, từng đảo công gích đánh ra. Một cấu cử lực theo Đông Hoàng Trung bên trên truyền lại mà đến. Màu xám khí tức tại phai mờ lấy. Nhưng Trần Tiểu Minh thân thể cũng đồng dạng bị phá hư lấy. Chỉ là Trần Tiểu Minh có hệ thống khôi phục tại tuyệt không hư cũng là cương. Một lần khôi phục mới 1.000 vạn điểm kinh nghiệm tiện nghe nha Sợ cái gì thiên đảo nha Có hệ thống gia trì Trần tiểu minh oai hùng anh phát Bá khí lộ ra Tay cầm hỏa diễm trường thương Thân mang ngân sắc thần khải Quanh thân tiên khí lượn lờ Bốn phía hư không đoá đoá tia lửa phiêu động Một đảo khe hở không gian hiện lên Hốn đổn khí lưu mãnh liệt Lại là không được cẩn thân nửa phần Cầm thương mà đứng, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt bế nghế thiên hạ, khóe miệng cười khẽ. "Thiên đạo, thủ đoạn của ngươi sử dụng hết." Giờ đến phiên ta đấu La Chi Chư Thiên Thăng cấp 10 chương 265 thu lấy Đông Hoàng Trung lên tay phải hỏa diễm trường thương tư không một chút. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn chi uy lan tràn ra, quét ngang tư không. Một vệt tử ý theo Trần Tiểu Minh hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra từ không như lửa, tử ý như lửa, trong nháy mắt, thiên địa không nở rộ từng đóa từng đóa tử từ sắc tia lửa, tia lửa chập chờn tràn ngập vô tận uy khí, không gian vặn vẹo, một cỗ ba đồng hướng về tứ phương tản ra. Nơi xa quan chiến lão quân thấy thế, thần sắc biến đổi, xác thực thể nội khí tức nhất động, tiên khí lan tràn ra, hướng về trên đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp mà đi. Trong nháy mắt, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp phía trên quang mang nở rộ. Phun ra nút vào vô lượng huyền hoàng ánh sáng. Huyền hoàng chi khí rủ xuống. Đem bốn phương thiên địa hư không định trụ. Tử sắc tia lửa phiêu đồng chấn đồng hư không. Từng sởi hỏa quang cực nhanh mà đến đánh vào huyền hoàng chi khí phía trên đều bị huyền hoàng chi khí ngăn cản xuống. Lão quân gặp thở dài một hơi, đôi mắt nhìn lấy Trần Tiểu Minh có chút cười khổ lắc đầu. Thật sự là một người điên nha thế mà cầm thành đảo chi cơ đi ra đỏ sức, thật không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ánh mắt nhìn trong hư không từng đó từng đó tử từ sắc tia lửa, hắn bên trong ẩm chứa thế nhưng là thánh nhân khí tức. Chứng đảo thành thánh, tử khí đông lai 3.000 ngàn giảm cái này tử khí tức là thành thánh tiêu chí, cũng là thành thánh chi cơ. Đại biểu cho đại đảo tán thành Hiện tại Trần Tiểu Minh thế mà xuất ra cái này Từ khí thiêu đốt Đến đối kháng thiên địa Đúng là điên cuồng Oanh oanh oanh Đó đó từ sắc tia lửa phiêu động Ở trong thư không vơ ngân vô tích Chỉ thấy thời gian lập lò Đông Hoàng Trung phía trên như gặp phải trọng kích đồng dạng Không ngừng mà chấn động lui về phía sau lấy tư không xuất hiện mạng lớn vết sách Đông Hoàng Trung phía trên thiên đảo khí tức bị không ngừng mà phai mờ không còn. Mất đi ra chỉ Đông Hoàng Trung. Tại Trần Tiểu Minh thế công phía dưới liên tục bại lui. Đốt 3.000 hỏa diễm Trần Tiểu Minh hào tình vạn trưởng. Bước ra một bước. Ngưng không nhất chỉ. Vô tận tử sắc tia lửa hội tụ. Không ngừng mà hướng lên hỏa diễm trường thương trước ngưng tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt. Thì ngưng tụ thành một đảo tử sắc mũi thương. Trên đó hỏa diễm thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu tím bên trong. Đen nhánh hốn đồn khí tức như ẩm như hiện. Bốn phía hư không đã phá nát. Ngân sắc quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Một giây sau hỏa diễm trường thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ẩm thiên địa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Cho dù là thân ở huyền hoàng chi khí hạ thiên quân bọn người. Cũng là trong nháy mắt ngầm đầu nhìn lại. Thiên địa thương không chỗ Nước ra một đảo gần ngàn trượng hai bên đen nhánh vết nức Một thanh hỏa diễm trường thương tại hư không hốn đổn bên trong hiện lên Oanh năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ra đến Một cỗ cơ hồ mắt Trần có thể thấy đáng sợ ba đồng lan truyền tứ phương Không tốt lão quân thần sắc bỗng nhiên biến đổi Trong tay phù Trần ném một cái Thể nổi tiên khí không ngừng mà đánh vào trong đó Phù trần Nghinh Phong đột nhiên tăng. Trong nháy mắt dọc theo vô số phù trần tiên vũ. Tiên vũ tại huyền hoàng chi khí dưới. Hướng về tư hư không khắp nơi bao phủ tới. Ngăn cách lấy thiên địa, oanh, kịch liệt sóng sung kích đánh tới. Thiên quân các loại tâm thần người kịch biến. Bỗng nhiên có huyền hoàng chi khí dường như. Giờ phút này phòng ngữ tư không yêu nguyên lay động kịch liệt bên trong. Trên đỉnh đầu thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp quang mang lập lòe. Kiệt lực rủ xuống huyền hoàng chi khí. Bảo vệ lấy mọi người. Long trời lở đất kinh lịch một đảo trời đất quay cuồng về sau thiên địa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Phu, rút cuộc kết thúc. Bất quá thượng thần sơ kỳ tu vi thiên quân. Đối mặt thánh nhân cấp bật năng lượng trùng kích. Mặc dù có lão quân tiên thiên chí bảo bảo vệ. Cũng là nguyên thần chấn động bất ổn. Cho tới giờ khắc này năng lượng trùng kích tán đi trời bình phục lại, hắn mới thở phào nhẹ nhóm. Không khỏi ngẩn đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Chỉ thấy thiên địa trên bầu trời vết sách yêu nguyên tồn tại. Đang chậm rãi chữa trị. Trần Tiểu Minh bóng người quyết mà đứng. Trên thân áo giáp màu bạc đã thối lui. Khí tức quanh người thu liếm. Một thân áo xanh. Một đầu tóc bạc phiêu giật. Trong đôi mắt một vệt tử ý thối lui. Nhưng nhiều hơn mấy phần nhìn xuống thiên hạ bá khí. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia. Đó là ánh mắt liếc về Trần Tiểu Minh trên tay phải chuông nhỏ. Thiên quân thần sắc kịch biến. Cái kia chuông nhỏ bộ dáng Còn có hắn phía trên tản ra khí tức. Rõ ràng là tiên thiên chí bảo đông hoàng trung nha. Chẳng lẽ thiên đảo thua nếu không làm sao lại liền Đông Hoàng Trung đều bị người đoạt đi. Một bồn nước lạnh rồi xuống thiên quân sắc mặt khó coi vô cùng. Một bên Đông Hoa đế quân đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Lại liếc mắt nhìn hắn tay bên trong Đông Hoàng Trung. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này hư không bên trên Trần Tiểu Minh thì là tại vuốt vuốt trong tay Tiểu Vật Kiện. Đây chính là Đông Hoàng Trung ạ Cũng không gì hơn cách này thiên đạo dùng để trấn áp đồ vật của mình. Trần Tiểu Minh tự nhiên không có khả năng để thiên đạo tiếp tục thu hồi đi. Dám trấn áp hắn, đó chính là hắn Trần Tiểu Minh đồ vật. Đánh giá trong tay đồ vật. Cẩn thận cảm thù một phen. Hắn bên trên có một cỗ đặc thù hàm ý. Chất liệu cũng coi như cứng rắn. Trừ cái đó ra. Nhưng là không có còn lại đặc thù. Không biết vì sao, Trần Tiểu Minh tâm lý có một vệ thất lạc cảm giác. Tựa như tự mình biết cái này đông hoàng trung đồng thời cảm giác hắn có chút hữu danh vô thực đồng dạng. Mặc kệ, làm sao cũng là chiến lợi phẩm trước thu. Rơi vào trong tay mình đồ vật. Tuy nhiên cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng làm cho một phương thiên đạo dùng để chấn áp chính mình. Chính mình không cần đến. Đưa cho nhàn nhạt làm tiểu lễ vật cũng không tệ lắm. Cũng liền khổ thua thiệt Đông Hoàng Trung không biết giờ phút này Trần Tiểu Minh nổi tâm suy nghĩ nếu không tuyệt đối không làm. Đông Hoàng Trung, Phi, ngươi mới nhỏ lễ vật cả nhà ngươi đều là tiểu lễ vật. Hưu, đem Đông Hoàng Trung thu vào. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt ngẩn đầu nhìn lại. Chờ đợi lấy thiên đảo tiếp xuống thế công. Nhưng thiên đảo khí tức dường như lắng lại xuống dưới. Chờ đợi nửa ngày cũng không có lại cảm nhận được thiên đảo khí tức. Trần Tiểu Minh không khỏi nghi ngờ. Ha ha chúc mừng Tiểu Hiếu. Đúng lúc này, lão quân bóng người chậm rãi đến trong miệng cười khẽ đối với Trần Tiểu Minh chúc mừng nói. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Chúc mừng ta vì sao ha ha? Tiểu Hiếu có thể ép thiên đảo làm ra như thế nhượng bộ. Đúng là không dễ. Lão quân nhìn lấy Trần Tiểu Minh nghi ngờ bộ ráng cũng là kiên nhẫn mở miệng giải thích. Thiên đảo cuối cùng không có có tình cảm. Hết thầy lấy từ thân xuất phát. Trần Tiểu Minh thực lực tại cách này. Muốn không cần tốn nhiều sức giải quyết Trần Tiểu Minh. Đã không thể nào. Đối phương liền thành đảo chi cơ cũng dám lấy ra đánh. Thật ép đối phương. Tại phương thế giới này bên trong đánh nát thương không. Cái kia đối thiên đảo mà nói sẽ thua lỗ lớn. Cân nhắc lời hại. Lại thêm Trần Tiểu Minh thành đảo chi cơ bị tiêu hao Rơi xuống thánh nhân chi cảnh Thiên đảo có lẽ ra ở phương diện này cân nhắc Ngừng lại U Vinh Quy Quy Mơ Người nói là Thiên đảo không lại ngăn trở ta rồi Trần Tiểu Minh nghi ngờ đối với Lão quân hỏi lên Trong lời nói còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn chi ý Lệnh Lão quân xứng sờ Vê quy quy mơ không ngăn trở ngươi Ai Vậy được rồi Còn chuẩn bị lấy thêm mấy cái tiểu lễ vật đâu Thở dài một hơi Cái kia đông hoàng trung tuy nhiên kém Nhưng dầu gì cũng không tệ Có thể lấy thêm mấy cái Đưa cho nhàn nhạt làm lễ vật Khẳng định không tệ Đáng tiếc thiên đảo sợ Không làm ngạch Lão quân sau lưng thiên quân Bọn người đều là một trận hoảng hốt Người này còn đem thiên đảo tương xứng cửa hàng. Nghĩ đến nhiều ăn cướp thiên đảo mấy lần ai. Cái kia không sao. Ta liền đi trước. Quay đầu nhìn mọi người liếc một chút. Trần Tiểu Minh cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp dưới chân một chút. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 266 trùng phùng thời gian chuyển một cái. Nhân gian đã qua hơn 5 tháng đông hoang tuấn tật sơn Tiểu Minh Ta trở về một tiếng vang lanh lạnh từ không trung truyền xuống Sau đó một đảo lưu quang lóe qua Trực tiếp rơi trên mặt đất Quang mang thối lui Một đảo cô gái mặc áo trắng phiêu tán hiện lên Tiểu Minh Ta trở về bóng người chính là Thanh Khâu Bạc Thiện Giờ phút này mang trên mặt vui mừng Kích động hướng về bên trong nhà gỗ mà đi Cơ ca ý tê, tờ, tê đẩy ra cửa gỗ, bạch thiện cước bộ làm chi trệ, thân sắc biến đổi, trống giống bên trong nhà gỗ, không có chút nào sinh cơ. Tiểu minh tâm lý máy động, một cái dự cảm không tốt ở trong lòng sinh ra, lo lắng. Vô một tiếng tiếng la ở trên không lay đồng gian phòng bên trong quanh quẩn không có trả lời. Chơi cả một ngày. Năm tiếp theo, chính mình xanh trở lại đồi tử hôn ngưng lại thời gian. Tuấn Cật Sơn phía trên đã qua thời gian nửa năm. Bạch Tiễn có thể nghĩ đến Trần Tiểu Minh tỉnh lại không gặp được ánh mắt của mình, có lẽ sẽ hết sức tìm chính mình. Hừ, đúng lúc này, trên bàn gỗ, một đạo lưu quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra thẳng đến Bạch Tiễn cách chán mà đến. Bạch Tiễn thần sắc giật mình, định muốn né tránh. Đến nàng lại là phát hiện bằng vào chính mình đột phá đến thượng thần tu vi. Tự nhiên nẽ tránh không được. Không khỏi quá sợ hãi. Lưu quang trong nháy mắt khắc sâu vào não hải. Một giây sau, một đảo tiếng vang trong đầu quanh quẩn. Thiển thiển. Tuy là đạp biến cách này tứ hải bát hoang. Ta cũng sẽ tìm được ngươi. Chờ ta trần tiểu minh lưu lại tiếng nói quanh quẩn. Bạch thiển đôi mắt không khỏi ẩm ướt. Cảm động lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vung tay lên, một vệt tiên khí đảo qua bên trong nhà gỗ cho bụi lại lần nữa quét sạc sành xanh. Bạc Thiện thân thủ sờ lấy bàn gỗ. Từ từ từng có. Cuối cùng tựa vào lúc trước Trần Tiểu Minh vì nàng làm một trên mặt ghế Chiếc ghế nhẹ nhàng lay động, Bạc Thiển cảm thấy rất là an tâm, nơi này có nhà vị đảo. Tiểu Minh, ta chờ ngươi. Trong miệng thì thào, Bạc Thiển quyết định ngay tài tuấn tật sơn các loại Trần Tiểu Minh trở về. Mà cùng lúc đó một bên khác, tại phía xa Nam Hoang nơi nào đó Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thiện Thiện hai mắt tỏa sáng. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được, chính mình lưu tải tuấn tật sơn phía trên lưu quang phong ấm bị dẫn động. Không khỏi dưới chân một chút, một mặt vui mừng quay đầu mà về, hóa thành một đảo lưu quang biến mất giữa thiên địa. Đông hoang tuấn tập sơn phía trên nơi xa một đảo lưu quang chạy nhanh đến Trong nháy mắt rơi vào nhà gỗ trước đó Quang mang thối lui Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên Thần niệm phía dưới Trần Tiểu Minh đã phát hiện bên trong nhà gỗ nữ tử Vẻ mặt kích động hiện lên Không kịp chờ đợi đẩy ra cửa gỗ Nữ tử dựa vào trên ghế An tường ngủ say lấy Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có mất mà được lại vui sướng Chầm rãi đi đến chiếc ghế bên cạnh. Nhìn lấy ngủ say bạc thiện. Trong mắt tràn đầy cưng chiều. Đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thiện thiện ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thì thảo thanh âm đàm thoại trung gian kiếm lời ngậm thân tình. Bạc thiện đang bị ôm lấy trong nháy mắt. Liền đã thanh tỉnh lại. Chỉ là cảm nhận được cái kia quen thuộc ôm ập. Khí tức quen thuộc. Lại lại lần nữa lười biếng hướng Trần Tiểu Minh trong ngực nhích lại gần. Yên tĩnh cầm giữ hắn vào lòng Trần Tiểu Minh giờ phút này chỉ muốn yên tĩnh vẫn duy trì giờ khắc này Cũng không phân biệt cách Tiểu Minh một tiếng lầm bẩm mật thanh âm Trần Tiểu Minh mở mắt ra Ấm vào mí mắt chính là bạc thiện cái kia tuyệt thế đỏ bừng dung nhăn Nóng rực hô hấp nhào vào bạc thiện trên mặt Khiến cho nhiều một tia đỏ bừng Trong đôi mắt nhiều một tầng mông lung hơi nước Trần Tiểu Minh tâm thần run lên Thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động Hơi hơi cúi đầu xuống Một chút môi son nhẹ nếm Làm sáu năm phu thế Giờ phút này tiểu biệt thắng tân hôn Vừa mới kinh lịch một phen chiến đấu Tinh lực tràn đầy trần tiểu minh Nhìn lấy trong ngực người ngọc Khô hấp không khỏi gấp gáp mấy phần Đem nhẹ nhàng ôm lấy Đi tiến trong phòng Một chút dường như vui thích thanh âm sen lẫn cẩn trọng tiếng thở dốc từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Một trận phiên vân phúc vũ. Bên trong nhà gỗ. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần quanh co khúc khủiểu phong cảnh. Ngày thứ hai làm ánh sáng ban mai chiếu giỏi tiến bên trong nhà gỗ. Chỉ thấy bạch thiện một mặt hạnh phúc ngồi tại trước bàn trang điểm. Trần Tiểu Minh yên tính ở sau lưng hắn vì đó trải phát. Tiểu Minh ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói Nhìn lấy trong gương Trần Tiểu Minh bạc Thiển do giữ một lát Sau đó mở miệng nói ra u V quy, quy, mơ, ngươi nói đi Nhẹ nhàng vuốt ve bạc Thiển mái tóc Trần Tiểu Minh một mặt cưng chiều nói Tiểu Minh kỳ thật Kỳ thật ta không phải cái gì phàm nhân Ta là thanh khâu hồ đế chi nữ Thanh khâu nữ quân bạc Thiển Bởi vì phong ấm sơ cao thương mà bị hắn phong ấm chí nhớ cùng Tu Vi. Lúc này mới lưu lạc nhân gian. Lúc này mới gặp ngươi. Nói một hơi bạc thiện nội tâm có chút long đong thông qua tấm gương âm thầm quan sát đến Trần Tiểu Minh thần sắc biến hóa. Nàng nghĩ tới phải chăng tìm một cách khác lấy cớ, nhưng cuối cùng vẫn là đem hết thảy đều nói cho Trần Tiểu Minh. u v k w m Một tiếng nhẹ nhàng đáp lại Trần Tiểu Minh thần sắc không có có biến hóa chút nào yêu nguyên cưng chiều chảy lấy tóc dài. Trần Tiểu Minh lời nói khiến Bạch Thiện tâm lý bất an thực sự quá tại bình tĩnh không khỏi có chút lo lắng lên. Tiểu Minh, ngươi không sao chứ ta không phải có ý muốn lừa gạt ngươi ta. Lời nói còn chưa nói xong Trần Tiểu Minh hai tay thì khoác lên trên bờ vai đem Bạch Thiển quay lại. Thiển Thiển nghe ta nói. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, chẳng biết tại sao, khiến bạc thiện cảm thấy không hiểu an lòng. Ta mặc kể ngươi là thanh khâu nữ quân cũng tốt. Phàm nhân cũng tốt. Ta chỉ biết là... Ngươi là thây tử của ta bạc thiện thanh âm đàm thoại cũng không vang dội Lại là trực kích bạc thiện nội tâm. Trong nháy mắt đem tất cả bất an đánh nát. Hai tay bị Trần Tiểu Minh nắm chặt. Trên đó nhiệt độ... Khiến Bạch Thiển cảm nhận được nhà nhiệt độ Không khỏi hơi hơi hướng về Trần Tiểu Minh trong ngực tới gần U, V, Quy, Quy, Mơ Tiểu Minh Thì Thảo Ngữ Điểu Hai người ôm nhau bình tĩnh cảm thụ được lẫn nhau Nửa ngày về sau Tiểu Minh Chúng ta sanh trở lại đồi có được hay không Ta sẽ chỉ bảo ngươi tu luyện chi pháp Dạng này chúng ta làm cả đời phu thế Được không Bạch Thiển lần này trở về cũng là muốn mang Trần Tiểu Minh xanh trở lại khâu. Mặc dù biết Trần Tiểu Minh là thực vật biến hóa, nhưng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nào có thanh khâu tu luyện thuận tiện. U, V, Quy, Quy, Mơ Thiển Thiển tất cả nghe theo ngươi. Đúng, Thiển Thiển, ta cách này còn có cái tiểu lễ vật đưa ngươi. Mở miệng đồng ý, bất quá lập tức cũng là bị Bạc Thiển trong miệng tu luyện chi pháp nhắc nhở đến, nghĩ tới điều gì Trần Tiểu Minh tay phải cong lại bắn ra Sau đó một đảo lưu quang bay ra Một đảo nhỏ nhắn chung nhỏ lưu động trên không chung Bốn phía tiên khí tràn ngập Đông Hoàng Trung uy năng bị Trần Tiểu Minh phong ấm lên Giờ phút này xuất ra Xem ra ngược lại là không có nhiều chỗ khác thường Thiển thiển Đây là ta đưa ngươi tiểu lễ vật Ngươi nhìn còn thích không lần thứ nhất tặng quà Trần Tiểu Minh nổi tâm cũng có chút long đong. Bạch Thiển tựa hồ đã nhận ra. Nụ cười trên mặt nở rộ. Cũng không sao cả nhìn kỹ. Trực tiếp phải tay khẽ vẫy. Đem cái kia chung nhỏ thu vào. Dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Đây là Tiểu Minh đưa chính mình phần thứ nhất lễ vật. Chính mình phải giữ cho kỹ xuống tới. Tâm lý âm thầm nghĩ tới. Bạch Thiển đem chung nhỏ dung nhập nguyên thần bên trong mục đích. Chính là chuẩn bị đem luyện chế thành pháp bảo của mình Làm tượng trưng kỷ niệm Có thể một mực mang theo trên người Chỉ là nguyên thần một dung hợp luyện chế Bạch Thiển thần sắc trong nháy mắt kịch biến Đông hoàng trung phong ấm chầm rãi giải khai Úi năng dần dần lan tràn ra Cùng bạch Thiển nguyên thần chi lực dung hợp Một giây sau Một cố khí tức kinh khủng theo bạch thiện thể nổi khuyết tán mà ra Đông Hoàng Trung hư ảnh tại bạc thiện trên đỉnh đầu như ẩm như hiện. Trần Tiểu Minh ở một bên. Tiện tay vung lên. Đem năng lượng ba động đến cản lại. Nhìn trước mắt tình cảnh này. Âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên cách này Tiểu lễ vật không có chọn sai. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 267 vạn năm độc thân cầu đông hoang tuấn tật sơn phía trên ngút trời năng lượng ba động dần dần thối lui. Đông Hoàng Trung khuyết tán mà ra uy áp, theo bạc thiển nguyên thần dung hợp, dần dần thu liếm. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, Đông Hoàng Trung phía trên hết thảy đều bị xóa đi. Đồng thời Trần Tiểu Minh còn phí tổn 100.000 ước điểm kinh nghiệm dùng hệ thống cho thăng lên một cấp, rực rỡ hẳn lên. Đã bảo đảm thiên đảo không có để lại hậu thủ gì, lại tăng lên Đông Hoàng Trung phẩm chất. Cho nên, bạc thiện nguyên thần dung hợp thời điểm mới có như vậy ba đồng khủng bố. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bạc thiện khí tức trong người theo nguyên thần dung hợp Đông Hoàng Trung không ngừng mà để cao lấy. Trước đó bởi vì đan dược tăng lên tới Thượng Thần Sơ Kỳ Tu Vi. Giờ phút này đã đột phá đến Thượng Thần Trung Kỳ Đỉnh Phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến Thượng Thần Hậu Kỳ Cảnh Giới. Bốn phía thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. tại trên nhà gỗ tư không hội tụ. Hình thành một đảo vòng xoáy linh khí. Chảy ngược xuống. Đột phá một mực kéo dài một canh giờ. Linh khí mới thối lui thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bên trong nhà gỗ. Nhàn nhạt tiên khí lượn lờ lấy. Từng sởi tiên khí tại bạc thiển quanh thân phiêu động. Chầm rãi dung nhập hắn thể nổi. hưu Khí tức bình phục. Bạch Thiển bỗng nhiên mở mắt ra. Một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Trần Tiểu Minh gặp. Tay phải vung lên. Nhẹ nhàng đem thần quang đến cản lại. Tránh cho hắn phá hủy nhà gỗ. Bạch Thiển ban đầu đột phá. Còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể. Xuất hiện một tia lực lượng tiết ra ngoài. Đây đều là Trần Tiểu Minh trong dự liệu. Thiển Thiển. Tiểu lễ vật còn thích không mắt thấy Bạch Thiển hoàn thành đột phá. Thuận lợi dung hợp đông Hoàng Trung. Trần Tiểu Minh một bước tiến lên. Cười nhẹ hỏi. Vừa mới đột phá tu vi Bạch Thiển. Giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh bộ kia nhanh khoa trương ánh mắt của hắn. Không khỏi nở nụ cười khổ. Tiểu Minh. Ngươi đưa ta đến tổt cùng là cái gì nguyên thần dung hợp đông Hoàng Trung. Bạch Thiển đối với Trần Tiểu Minh trong miệng tiểu lễ vật địa uy lực. Thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Thân là thanh khâu đế quân bạc Thiển, không biết cách này tứ hải bát hoang có gì vật còn có thể so sánh cùng nhau. Ngươi nói cái kia chung ạc gọi đông hoàng chung ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Không thèm để ý chút nào thân thủ đem bạc Thiển. Ôm trong ngực Trần Tiểu Minh cưng chiều mà nhìn xem bạc Thiển nhẹ nhàng vuốt ve đối phương mái tóc. Đông Hoàng Trung tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Không có giấy rua. Chỉ là nghe được Đông Hoàng Trung ba chữ. Nàng vẫn là lên tiếng kinh hồn. Đông Hoàng Trung không phải trấn áp sơ cao thương sao làm sao lại tại Tiểu Minh trong tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, gọi là Đông Hoàng Trung. Lên tiếng. Trần Tiểu Minh cũng không có dấu riêng. Yên tĩnh ôm lấy bạc thiện. Đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch một chút xíu nói cho hắn nghe. Sau một hồi lâu Tiểu Minh nghe được Trần Tiểu Minh trong khoảng thời gian này vì tìm chính mình làm sự tình. Bạch Thiển cảm động tựa ở hắn trong ngực. Cảm thụ được một dòng nước ấm dung nhập nội tâm của chính mình đồng dạng. Hai người đối mặt. Ẩm ý đưa tình. Bạch Thiển đôi mắt khép hờ. Nhẹ dơ lên khuôn mặt. Mang theo đỏ bừng. Một vệt môi son in lên. Thiển thiển. Xem thường một câu. Nói còn chưa dứt lời. Liền đắc không cách nào ngôn ngữ. phô hấp thanh âm dần dần to khỏi Trần Tiểu Minh thân thể bị áp tại dưới thân. Do xoay sở không kịp. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chính trả lời một câu đau cũng khoái lạc lấy. Ba ngày sau đó Tiểu Minh. Ngươi thật không cùng ta trở về sao cả ngày lẫn đêm. Phiên vân phúc vũ. Trải qua không biết dấu hổ không có nóng này sinh hoạt. Bạch thiện nằm ở trên giường. Gối lên trần tiểu minh ở ngực. Nhẹ giọng mà hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiện thiện. Lúc trước ngươi chí nhớ bị phong ấm. Chúng ta vội vàng thành thân. Không có tam môi sáo phình. Không có cha mẹ chi mệnh Hiện tại. Ngươi chí nhớ khôi phục. Ta tự nhiên muốn bổ túc những thứ này. Để ngươi làm cái này tứ hải bát hoang người hạnh phúc nhất. Cưng chiều sờ lấy bạc thiện mái tóc thời gian nửa năm trần tiểu minh theo nhân gian học được không ít đồ vật. Biết thành thân coi trọng tam môi sáo phinh, môi giới chi ngôn, phủ mấu chi mệnh những thứ này. Mặc dù mình đã cùng bạc Thiển thành thân. Nhưng là tại biết bạc Thiển thân phận về sau. Trần Tiểu Minh lại là cảm thấy không thể cứ như vậy cùng hắn trở về. Đối phương thân là thanh khâu nữ đế. in lặng thành thân. Cái này tại tứ hải bát hoang bên trong truyền ra. Thế nhân nên như thế nào ngôn ngữ Bạch Thiện? Mặc dù dùng thực lực áp chế mọi người cũng chỉ có thể làm bọn hắn khẩu phục thôi. Bạch Thiện không quan tâm những thứ này nhưng Trần Tiểu Minh lại là không nguyện ý để hắn tiếp nhận. Tiểu Minh kỳ thật ta không thèm để ý những thứ này, ta chỉ muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Nắm lấy trần Tiểu Minh tay, bạc thiện thâm tình nhìn chăm chú. Thiện thiện ta biết, nhưng ta muốn cho ngươi làm hạnh phúc nhất tân nương. Trong đôi mắt tình sâu như biển, cùng bạc thiện thâm tình nhìn nhau, nhẹ nhàng an ủi động hắn bên lỗ tai mái tóc. Thiện thiện chờ ta để cho ta cưới hỏi đàng hoàng cưới ngươi trở thành thê tử của ta. Tâm thần run lên Bạch Thiển nhẹ nhàng lên tiếng tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Ngày thứ hai Tiểu Minh ta chờ ngươi. Trên không trùng. Bạch Thiển lời nói quanh quẩn. Trần Tiểu Minh đứng tại nhà gỗ trước đó nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi. Mãi cho đến biến mất tại chân trời. Mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Khô cái kia công việc lưu bù lên. Ngẩm đầu nhìn liếc một chút sắc trời, biết bạc thiện thân phận chính mình tự nhiên không thể cứ như vậy đi thanh khâu. Làm sao cũng muốn chuẩn bị tốt hết thầy chiêu cáo tứ hải bát hoang mới được. Trước làm một bước nào đâu nghĩ đến việc cần phải làm. Tìm bà mối. Lựa chọn xính lễ. Những thứ này có vẻ như có thể tìm người cùng một chỗ tham khảo một chút. Chỉ là Trần Tiểu Minh mới đến, trong đầu nhớ lại một phen chỉ có một bóng người hiện lên. U, V, Quy, Quy, mơ tuổi của hắn lớn như vậy cần phải có kinh nghiệm. Không hề nghĩ ngợi, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút thẳng đến trên 9 tầng trời mà đi. Bất quá trong phiến khắc. Trần Tiểu Minh bóng người liền lần nữa lại đi tới thiên cung một năm trước. Trên trời một ngày. Khoảng cách Trần Tiểu Minh đại chiến một trận. Bất quá mới qua mấy canh giờ. Dù cho có lão quân linh lung huyền hoàng bảo tháp bảo vệ. Thiên cung không có bị tổn thương, nhưng bình phục tâm tình, cũng không ngừng chút điểm thời gian này nha. Cho nên khi Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thủ vệ thiên cung môn hộ thành pháp nguyên quân trong nháy mắt tâm thần run dày dữ dội, coi là đối phương lại tới tìm phiền toái. Ui, thì ngươi, nhanh đi, giúp ta tìm một cách trước đó cùng ta đối chiến lão đầu. Đi vào trời cửa cung Trần Tiểu Minh ngừng lại từng ngón tay hướng thành pháp nguyên quân mở miệng hô đến. Chính mình lần này không phải đến đánh nhau, làm sao cũng muốn đối với người khách khí một phen. Ngạc, kinh ngạc quay đầu, nhìn đối phương không có xuất thủ, ngược lại ngừng lại thành pháp nguyên quân sưởng sốt một chút tới. Có điều rất nhanh lại là cũng phản ứng lại đối phương không phải đến tìm phiền toái là được. Tiểu Hấu. Kính xin mời vào một lần thành pháp nguyên quân đang chuẩn bị mở miệng Cửa chỗ Một thanh âm bỗng nhiên chuyển ra Chính là lão quân thanh âm Hưu Hai mắt tỏa sáng Trần Tiểu Minh dưới chân một chút Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Theo thanh âm thẳng đến lão quân mà đi Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh thành pháp nguyên quân thở dài một hơi tâm lý âm thầm may mắn lấy Một bên khác Thiên cung lão quân chỗ ở hưu. Từ không hơi hơi run run. Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên. Chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa lão quân. Ngay tải pha lấy nước trà. Tiểu hưu. Không biết tìm ta chuyện gì nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đối với Trần Tiểu Minh. Lão quân vẫn là đem xem như là cùng loại người. Giờ phút này kết tốt duyên. Ngày sau sông sáo hốn đổn cũng là một phần trợ lực. Cái kia, xin hỏi ngươi biết tam môi sáu phinh cần phải chuẩn bị thứ gì thích hợp sao ngạch Ngươi không phải không biết đi, ta nhìn ngươi sống lâu như vậy, khẳng định thành hoa hôn nha Ngươi cách này thần sắc, ngươi sẽ không sống đến bây giờ vẫn là cách độc thân cầu đi Và năm độc thân cầu phúc Một miệng nước trà phun ra Lão quân nắm trên ly xuất hiện từng đảo, từng đảo vết sách Một cố cực độ khí tức ngột ngạt lan tràn ra Đấu la chi trừ thiên thăng cấp 10 chương 268 thanh đế oanh, oanh, oanh. Thiên cung bỗng nhiên chấn động kịch liệt vài cái, vì tại thiên cung chủ điện bên trong thiên quân trao mày, lòng sinh vẻ không vui. Trước đó Trần Tiểu Minh sự tình mới đi qua mấy canh giờ thiên cung thế mà đều chấn động. Người tới. Nhanh đi tra gió chấn động nguyên do vân ngoài cửa lên tiếng. Thiên quân vuốt vuốt đầu của mình. Hơi có vẻ mỏi mệt. Đông Hải thủy quân sự tình vốn là lệnh hắn phiền não. Hôm nay lại liên tục Thiên cung chấn động hai lần, một lần càng là trực tiếp dẫn ra hiến cổ thánh nhân. Chuyện này, Thiên quân còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào đây Thiên cung lại chấn động. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn nha. Thở dài. Từ khi làm Thiên quân vị trí, tu vi đã thật lâu không có tăng tiến. Thiên quân đã không nhớ đến chính mình lần trước bế quan tính tu là bao nhiêu vạn năm trước đó. Báo, vừa mới chấn động là theo lão quân trong cung truyền ra, lão quân phái người nói là nổ một lò đan dược. Ngoài cửa một thân ảnh màu đen hiện lên báo cáo. U, V, Quy, Quy, mơ đi xuống đi. Nghe báo cáo thiên quân bất động thần sắc phất tay khiến cho lui ra, đôi mắt chỗ sâu có nghi họa. Nổ lô loại này giải thích nhưng không gạt được hắn. Lão quân đến tổt cùng đang giấu xếm cái gì dù có lòng tìm tòi nghiên cứu, nhưng nghĩ đến trước đó thấy hoa thánh nhân chi Uy thiên quân vẫn lắc đầu thở dài một cái. Dù cho biết, lại có thể thế nào, thực lực tuyệt đối trước mặt, tính kế đều là tốn công vô ích mà cùng lúc đó. Lão quân trong cung khủ khủ khủ, có lời nói thật tốt nói, không nên tùy tiện đồng thủ động cước nha. Trần Tiểu Minh ho nhẹ hai tiếng, lúc túng nhìn lấy một bên khác lửa dần biến mất dần lão quân. Hắn bất quá nhanh mồm nhanh miệng, nói trực bạc điểm nha, cái này cũng có thể trách hắn hừ. Quát lạnh một tiếng, lão quân đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Trong nội tâm đối với hắn hào cảm, trong nháy mắt chợt hạ xuống. Lại còn nói hắn là vạn năm độc thân cậu, nói đùa, hắn là ạc, hắn làm sao có thể là... Phải biết hắn nhưng là bàn cổ nguyên thần biến thành đều tồn tại không biết bao nhiêu vàn năm Ha <cười> ha Nói sai Nói sai Xin thứ lỗi chắp tay trước ngực Trần Tiểu Minh lúc túng nói xin lỗi Dưới chân trầm rãi di động đến gần Hừ nói sai Tiểu Hữu vẫn là xin cứ tự nhiên đi Tay phải vung lên Chỉ thấy phù Trần Tiên Vũ bay ra Hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đến Không ngừng mà bước lui lấy Đem trực tiếp bước ra ngoài cửa Bành Tiên vừa đóng cửa Phủ Trần Tiên Vũ Hoa làm một đảo lưu quang Bao phủ tiên môn triệt để phong cấm Ui quá keo kiệt đi Ta thì nói sai mà thôi Nhìn lấy tiên môn phía trên lưu quang Trần Tiểu Minh biết rõ bản thân là không vào được Lão nhân này niên kỳ không nhỏ Tính khí còn như thế lớn Khó trách độc thân cả một đời Được rồi Lại tìm người khác đi Lắc đầu Lão quân nơi này không có cách Trần Tiểu Minh cũng chỉ có thể đi hướng chỗ hắn Thiên cung to lớn Trần Tiểu Minh một bên suy tư Một bên dạo bước trong đó Phanh Ngay tại đi tới Một đảo mặt lấy phấn sắc tiên ý nữ tử theo chỗ ngoặt chỗ đột nhiên chui ra Đụng đầu vào Trần Tiểu Minh trên thân Nhàn nhạt năng lượng ba đồng chớp đồng Tu vi đạt tới trần tiểu minh như vậy Cấp độ tiên khí tự động bảo vệ quanh thân Nữ tử bóng người đánh tới Tiên khí phun trào ở giữa Trực tiếp đem bắn ra Hướng về sau lưng ngã đi A thật là đau Một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên Áo hồng nữ tử một mặt bị đau biểu lộ U Vinh Quỳ Mơ Người không sao chứ suy nghĩ bị người đánh gãy Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần. cúi đầu nhìn qua. Chỉ thấy một đảo áo trắng bóng người chính ngồi dưới đất. Xinh đẹp sung nhăn. Ngũ quan xinh xắn. Cái chán có phượng vĩ hoa tiêu ký. Không có việc gì, không có việc gì. Khoát tay áo, từ dưới đất đứng lên. Áo hồng nữ từ lúc này mới ngầm đầu nhìn về phía Trần Tiểu Minh. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Bước ra một bước. Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị. Rời đi, nhưng vừa đi hai bước, thì ngừng lại, xoay người. Đúng rồi, ngươi hiểu tam môi sáo phim sao ngạch. Ngươi là tại hỏi ta chăng cung kính đứng ở một bên. Áo hồng nữ tử nghe được cha hỏi. Kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh đôi mắt chính cùng mình nhìn nhau. Không khỏi cuối đầu. Cái kia ta mới 70.000 tuổi, không hiểu nhiều ngươi nói những thứ này. Nũng miều lời nói, Trần Tiểu Minh không khỏi che cái chán, hắn sai, hắn thì không nên hỏi. Lại một cái vãn năm độc thân cẩu vận khí quá xui xẻo. Tiểu Điện Hạ, có thể tính tìm được ngươi. Đúng lúc này, một đảo mặt lấy áo bào màu xám bóng người vội vàng mà đến. Bóng người gặp Trần Tiểu Minh. Thân sắc biến đổi. Tràn đầy vẻ cảnh giác. Tiểu Điện Hạ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Một bước ngăn tại áo hồng nữ từ trước người. Nhìn như tại cùng áo hồng nữ từ đối thoại. Kỳ thực cũng đang âm thầm ngăn cách cùng Trần Tiểu Minh khoảng cách. Thú vị. Lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười khẽ. Nam tử này ngược lại là cho Trần Tiểu Minh một cố ghi là cảm giác. Tựa như chính mình nan đề, người trước mắt có thể giúp chính mình đồng dạng. Tại hạ ti mệnh. Xin hỏi các hạ là bỗng nhiên lên tiếng Để áo xám nam tử vừa vặn bắt lấy cơ hội Quay người lại Đối với Trần Tiểu Minh vừa chắp tay Mở miệng hỏi Ta ta gọi Trần Tiểu Minh Ngươi có thể gọi ta thanh đế nhẹ nhàng cười một tiếng Trần Tiểu Minh một thân áo xanh lưu động Thời gian nửa năm Trần Tiểu Minh cũng cho mình lấy một cái vang rồi danh hào Thanh đế nhứng mày Ti mệnh không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Hắn nhìn không ra đối phương. Tu vi của đối phương chí ít cũng là thượng thần cảnh giới. Chỉ là cái này tứ hải bát hoang khi nào nhiều hơn một vị thượng thần, hắn lại không biết đạp đạp đạp. Liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Ti mệnh ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên tục thủ vệ chỉnh tề mà đến. Người cầm đầu chính là thân mang kim giáp thành pháp nguyên quân. Gặp qua thánh quân tuần tra thường lệ thành pháp nguyên quân mắt thấy Trần Tiểu Minh. Một trái tim lại treo lên. Kỳ thật hắn đã sớm gặp được. Thế nhưng là không có cách nào trốn tránh nha. Chỉ có thể kiên trì. Giờ phút này đỉnh tới. Sau người đi theo thiên tục thủ vệ. Đều là trước kia mắt thấy qua Trần Tiểu Minh thực lực người. Giờ phút này đi theo thành pháp nguyên quân cung kính hành lễ lấy. Không dám chậm trễ chút nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần sau gọi ta thanh đế đi. Nhẹ gật đầu đem so sánh với thánh quân, hắn vẫn cảm thấy thanh đế tương đối thích hợp chính mình. Vâng lên tiếng. Mang long đong nội tâm. Thành pháp nguyên quân chậm rãi lui ra. Ánh mắt xéo qua tại thời khắc cuối cùng cắt liếc một chút ti mệnh. Âm thầm đồng tình hắn mấy giây. Ngay tại thành pháp nguyên quân thối lui thời điểm. Ti mệnh cùng áo hồng nữ tử đều là quay cuồng. Không hiểu trước mắt nam tử là thân phận như thế nào. Thế mà gánh vác được một cái thánh tử. Chẳng lẽ. Ti mệnh dẫn đầu phản ứng lại. Nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Sau đó kéo một phát trên người áo hồng nữ tử. Lại lần nữa cung kính quý đầu xuống. Gặp qua thanh đế u, v, quy, quy, mơ. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoải tải ti mệnh bên tai quanh quẩn. Ti mệnh hung hăng thở dài một hơi. Nhìn thấy thành pháp nguyên quân bộ ráng như vậy. Hắn cũng là phản ứng lại. Có thể có như thế. Gánh vác được thánh tử xưng hô. Chỉ có trước đó không lâu. Vừa mới cùng lão quân nhất chiến cái vị kia tồn tại. Tuy nhiên chẳng biết tại sao đối phương còn tại thiên cung. Nhưng cũng không trọng yếu. Trần Tiểu Minh yên tĩnh mà nhìn xem. Ti mệnh phản ứng để hắn rất hài lòng. Ý nghĩ thế này bén nhạy người Có lẽ thật cùng trong lòng mình cảm giác như vậy Do dự một chút Vẫn là mở miệng hỏi lên Người hiểu như thế nào đặt xính lễ sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 269 xính lễ sự tình Đỉnh thanh đế mời tới bên này Ti mệnh tinh quân tại phía trước dẫn đường Trần Tiểu Minh thần tình lạnh nhạt đi ở phía sau Thỉnh thoảng nhìn xem cách này thiên cung chi cảnh Cứ xính lễ đếm. Phạm là tuổi từng người mà khác nhau. Thanh đế thân phận ngài tôn quý. Cách này xính lễ tự nhiên là quý giá cho thỏa đáng. Cùng Trần Tiểu Minh nói chuyện với nhau một phen. Ti mệnh tinh quân phát hiện người trước mắt. Ngược lại cũng không giống trước đó truyền lại như vậy chuyên ngang bá đảo. Quý giá sao trong miệng thì thảo một tiếng. Ơn thầm ghi xuống tâm lý đã bắt đầu suy tư. Ú... Vê quy quy mơ người nói tiếp Đúng thanh đế Chắp tay nói thi lễ Ti mệnh tinh quân nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút Tiếp tục mở miệng nói ra Cái này tam môi sáu phinh Phạm nhân ở giữa Cũng gọi tam thư lục lễ Ba sách theo thứ tự là chỉ thư mời Lễ thư Ngân sách Mà sáu lễ thì là chỉ nạp lễ Hỏi tên nạp cát Nạp trưng thỉnh kỳ đón dâu sáu bộ Nghe tại phía trước chậm rãi mà nói ti mệnh tinh quân. Trần Tiểu Minh đầu trong nháy mắt thì lớn. Hắn liền nghe nói Phàm nhân thành thân muốn tam môi sáu phinh. Nhưng không biết sẽ có phiền toái như vậy nha. Cái kia. Cái này có thể hay không đơn giản nha phất tay đánh gãy. Hắn không muốn biết những cái kia tên. Trần Tiểu Minh cảm thấy thật dựa theo cái kia phía trên đến. Sẽ dườm ra vô cùng. Đơn giản sao ti mệnh tinh quân trần chờ một chút, dưới chân tốc đầu ngừng lại. Thanh đế. Những thứ này trình tự đều là phạm nhân thành thân lễ nghĩa. Thanh đế nếu như cảm thấy dườm già. Kỳ thật cũng có đơn giản quá trình. Tiên nhân thành thân. Tất nhiên là không có có như thế nhiều coi trọng. Chỉ cần thư mời. Nạp lễ. Nạp cát. Đón dâu là có thể. Phàm nhân không hiểu nhân duyên thiên định. Tự nhiên là dườm già chút. Mà thân là ti mệnh tinh quân. Lại có thể không biết mỗi người nhân duyên kỳ thật đều viết tại tam sinh thạc phía trên. Như thanh đế nhân vật như vậy thành thân. Chỗ nào còn cần nhìn cái gì ngày sinh tháng đẻ. Vẹn vẹn một tờ thư mời hôn ước. Chiêu cáo tứ hải bát hoang là có thể. Thì bốn bước là có thể. ạ cái này coi như thuận tiện. Nhẹ gật đầu. Không có trước đó như vậy dườm già. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Nhìn lấy ti mệnh tinh quân bóng người. Có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi tiếp tục nhiều lời điểm. Đúng thanh đế. Cung kính nói lễ ti mệnh tinh quân tiếp tục vì Trần Tiểu Minh giới thiệu ngênh tiếp bốn bước cổ thể nên làm những gì. Trần Tiểu Minh yên tĩnh lắng nghe thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Mà ở sau lưng hắn cách đó không xa. Một đảo mặt lấy phấn sắc phục sức nữ tử lặng lẽ một đường đi theo. Nghe lén lấy giữa hai người trò chuyện. Trần Tiểu Minh mặt mày ở giữa lóe qua một tia treo tức. Lại là cũng không thèm để ý. Một mực Tiểu Hồ Ly thôi. Nghe cũng liền nghe. Một đường tiến lên trong bất chi bất giác. Ti mệnh tinh quân liền đã giới thiệu xong. Thanh đế, cái này thành thân chi lễ trên đại thể chỉ chút này. Đến mức cái kia xính lễ quy cách. Tùy từng người mà khác nhau Có thể hay không xin hỏi một chút Thanh đế muốn cưới là người phương nào Xính lễ quy cách tùy từng người mà khác nhau Ti mệnh tinh quân không biết Thanh đế muốn cưới là người phương nào Tự nhiên là không có cách nào cho ra Khi nào đề nghị Đạp Cước bộ dừng lại Ti mệnh tinh quân không hiểu dừng lại Nhưng người hướng về Trần Tiểu Minh nhìn sang Thanh khẩu Bạch thiện cười nhạt một tiếng Trần Tiểu Minh trong miệng thốt ra bốn chữ. Đột nhiên. Còn dường như sấm sét nổ ở ti mệnh tinh quân trong đầu. Một mực phong khinh vân đảm ti mệnh tinh quân thần sắc đại biến. Dưới chân tốc độ hơi hơi bất vồn. Hướng về phía sau lui tới. Một mực tựa vào cột một bên mới ngừng lại được. Thanh đế. Không biết ngươi nói thế nhưng là cái kia thanh khâu nữ quân bạc thiện một mặt kinh sợ. Ti mệnh tinh quân cố nén Trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng yêu nguyên chưa từ bỏ ý định lại lần nữa xác nhận giống như mở miệng hỏi. Hát! Ngươi biết nàng nhẹ nghi một tiếng. Trần Tiểu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bạch thiện tại ngày này cung cũng có chút danh tiếng. Tâm lý máy động ti mệnh tinh quân lần này là triệt để xác nhận xuống dưới, người trước mắt cũng không có nói đùa. Hắn muốn cưới thật là cái kia thanh khâu hồ đế chi nữ thanh khâu nữ quân bạc thiện. Ngoại trừ vị kia tồn tại cái này tứ hải bát hoang cũng không có vị thứ hai thanh khâu nữ quân gọi bạc thiện. Thanh khâu nữ quân danh tiếng tiểu tiên tự nhiên là biết được. Ti mệnh cảm thấy miệng đắng lưới khô. Ánh mắt không khỏi vụn trộm hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang. Tâm tình có chút phức tạp. Trước đó thiên quân thế nhưng là chiêu cáo ứ hải bát hoang thanh khâu bạc thiện cùng thái tử dạ hoa quyết định hôn ước. Hiện tại cách này đột nhiên xuất hiện thánh nhân lại là muốn cưới bạch thiện. Cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi nha. Tuy là thiên quân vị này tứ hải bát hoang tổng chủ. Cũng không dám trêu chọc thánh nhân tồn tại nha. Không cần nhìn kết quả ti mệnh cũng là biết kết quả như thế nào. U, v, Quy, Quy, Mơ, không nghĩ tới thiển thiển danh vọng rất cao nha Trần Tiểu Minh tâm tình vui vẻ Bạc thiển như vậy có danh vọng Xa so với Trần Tiểu Minh chính mình có uy vọng tới càng thêm vui vẻ Thiển thiển một mực ở một bên ti mệnh Chú ý tới Trần Tiểu Minh trong lời nói xưng hộ Lời nói như thế kia bên trong thân mật Cũng không phải kẻ không quen biết có thể kêu đi ra Chẳng lẽ hai người trước đó thì quen biết thế nhưng là quen biết Thanh khâu như thế nào lại đáp ứng cùng thiên tục kết xuống hôn ước đây Phải biết một vị thánh nhân cũng không phải thiên cung có thể trêu trọc Ti mệnh trong lúc nhất thời có chút do dự Không biết nên không nên ấm mở bạch thiện cùng dạ hoa hôn ước sự tình Bây giờ nói vạn nhất đối phương thẻn quá hóa giận trực tiếp diệt thiên cung Vậy hắn sai lầm thì lớn Thế nhưng là không nói Lừa bị một vị thánh nhân Vạn nhất đối phương về sau biết Trong cơn giận dữ Nhất định sẽ diệt chính mình Đến tổt cùng là làm cho đối phương diệt thiên cung Vẫn là diệt chính mình Tì mệnh tinh quân cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi Hắn lúc trước thì không cần phải lắm miệng Nói mình không hiểu Không tốt sao u Vinh Quy Quy Mơ Thế nào Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại? Chú ý tới ti mệnh tinh quân gì thường? Mắt thấy đối phương muốn nói lại thôi. Không khỏi nghi ngờ hỏi lên. Thanh đế, không có việc gì, tiểu tiên tài giúp thanh đế suy. Nghĩ xính lễ sự tình bị Trần Tiểu Minh chất vấn, ti mệnh tinh quân lấy lại tinh thần trong miệng tự nhiên đồng ý. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu, có một tia né tránh, bởi vì cuối đầu Trần Tiểu Minh cũng không sao cả chú ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vậy liền đã làm phiền ngươi. Nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh nhìn đối phương bộ ráng này. Suy tư dưới. Cong ngón búng ra. Một cái màu ngà sữa đan dược lưu động ở trước mặt đối phương. Nhận lấy đi. Không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Ti mệnh tinh quân cũng không có nhìn nhiều. Trực tiếp đem đan dược thu xuống dưới. Hai tay ủi lễ nói cảm ơn. Đa tả thanh đế U, V, Quy, Quy, Mơ, Đan dược sớm một chút phục dụng đi tu Vi của người hơi yếu Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói Ánh mắt liếc một chút khám phá ti mệnh tinh quân tu Vi Không trải qua tiên trung kỳ thôi Thực sự có chút quá yếu Hiếm thấy có thể gặp được đến một cách như thế Người thức thời Trần Tiểu Minh lại là không ngại giúp đối phương một thanh Đúng thanh đế Không có suy nghĩ nhiều Ti mệnh biết mình tu vi tại đối phương trong mắt là yếu đi. Cho nên cũng không có đem cái kia đan dựa quá coi ra gì. Đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ thì cung kính đứng ở một bên. Tốt. Cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ xính lễ sự tình đi. Ta cũng muốn đi còn lại chỗ đi một chút. Ba ngày sau. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nhìn thoáng qua thiên cung bên ngoài. Không thể tải trên một thân cây treo cổ. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình muốn nhiều tìm mấy gốc cây. Một người trí ngắn, ba người trí trưởng lão nha. Cung tiến thanh đế. Ti mệnh chắp tay nói lễ, đợi đến lại ngầm đầu thời điểm, Trần Tiểu Minh bóng người cũng sớm đã rời đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 270 chiếc nhan thiên cung ai. Thật sự là nhiều chuyện nha nhìn thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh. Ti mệnh trên mặt nhất thời sổ xuống. Trong miệng thật sâu thở dài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Tiểu điện hạ còn không ra. Trong miệng quát lớn một tiếng. Chỉ thấy chỗ ngoạt chỗ. Một đảo mặt lấy áo trắng nữ tử lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn một vòng. Mắt thấy không có người. Mới đi ra. nghi ngờ đối với ti mệnh hỏi. Làm sao ngươi biết ta tải cách này tiểu điện hạ nha? Ngươi thế nhưng là lỗ mãng. Nhìn lấy áo hồng nữ tử như vậy, ti mệnh nhất thời cảm thấy đau đầu. Theo dõi một vị thánh nhân, nghe lén một vị thánh nhân trò chuyện. Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. May ra Trần Tiểu Minh chưa từng để ý, cho nên thanh khâu cách vị kia. Đoán chừng cũng không nhất định có thể bảo vệ nàng nha. Ngươi có biết cái kia là người phương nào chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nhìn lấy áo hồng nữ tử. Đang chuẩn bị thật tốt dạy bảo một phen. Lại là lời mới vừa hỏi xong. Trực tiếp bị đánh gãy. Ai ai ai. Đúng. Vừa mới người kia nói muốn cưới cô cô ta. Là thật sao áo hồng nữ tử không là người khác. Chính là thanh khâu tiểu đế cơ bạc phượng cửu. Tứ hải bát hoang duy nhất một cái cửu ví hồng hồ. Thanh khâu bạc thiện cháu gái. Nguyên bản đi theo một đường. Chỉ là hiếu kỳ. Đến tổt cùng người nào làm cho ti mệnh cung kính như thế Lại là không nghĩ tới Nghe được nổ tung tin tức Nam tử kia lại muốn cưới cô cô của mình thanh khâu bạc thiện Ai tiểu điện hạ Vị kia nói tự nhiên làm thật Thở dài ti mệnh cảm thấy tâm mệt mỏi nha Vừa mới dạy bảo lời nói Lại nuốt xuống Quên thanh đế một khi cùng bạc Thiển thành thân cái kia thanh đế liền trở thành bạc phượng cửu cô phụ Đây đều là người một nhà Còn dùng để ý cách này Trời ạ Không được Ta phải nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho cô cô Nghe được ti mình xác nhận Bạch Phượng Cửu khuôn mặt nhỏ giật mình Trực tiếp quay người lại Thì hướng lên trời cung bên ngoài chạy tới Tiểu điện hạ Ngươi chầm một chút Ngươi Ở phía sau hô hào Chỉ là Bạch Phượng Cửu căn bản không có để ý tới Trực tiếp thời gian trong nháy mắt. Bỏ chạy không thấy tâm hơi. Ai được rồi. Lắc đầu thở dài một tiếng. Thì thanh đế như vậy xưng hô. Đoán chừng đã sớm cùng bạch thiện nhận biết thật lâu. Chỗ nào còn cần ngươi đi thông báo. Nhìn thoáng qua thiên cung chủ điện vị trí. Phi mệnh đến cũng không có tiến đến. Chủ tử của hắn cũng không phải thiên quân. Cũng không có nghĩa vụ vội vội vàng vàng đi bẩm báo. Hơu. Ôn tay áo nhất động Màu ngà sữa đan dược bay ra Từng sợi đan hương phiêu động lấy Ti mệnh cảm giác đến tu vi của mình dường như đều sôi trào lên Vừa mới không có nhìn kỹ Hiện tại nhỏ hơi cảm thụ Thì đã nhận ra đan dược bất phàm Có lẽ ta cũng nên đột phá Trước mắt đan dược khiến ti mệnh thể nổi tiên khí không ngừng phun trào lấy Xoay tay phải lại Đem đan dược một lần nữa thu vào hằng đến cung điện của mình mà đi. Một bên khác, Thiên cung bên ngoài đến đón lấy cái kia đi nơi nào đâu rời đi Thiên cung. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào, trong đầu hơi hơi suy tư, bất quá trong phiến khắc lại là nghĩ đến một nơi, hưu, hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút trực tiếp hoa làm một đạo hồng quang thẳng đến Đông Hải mà đi. Mấy canh giờ về sau Đông Hải Chi Tân Một đảo lưu quang cực nhanh mà đến thẳng đến xa xa một chỗ mà đi Tới rồi sao lưu quang dừng lại Lộ ra trần tiểu minh bóng người Nhìn thoáng qua xa xa mười dặm rừng đảo Lại là trầm rãi từ trên trời rơi xuống Lúc này chính là đào hoa đua nở thời tiết Mười dặm rừng đảo mười dặm đào hoa Đầy khắp núi đồi sáng rực phương hoa Hoa mùi thơm khắp nơi Thấm vào ruột gan. Đến thật sự là một chỗ tốt chỗ ở nha. Dạo bước tại rừng đào ở giữa. An tính an lành khí tức đập vào mặt Trần Tiểu Minh trong miệng nhìn không được tán thán nói. Khó trách thiển thiển một mực nói nơi này là một chỗ vắng vẻ chi địa Hát. Nguyên lai là Tiểu Nha đầu bằng hữu sao một đảo thanh Thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền ra. Trần Tiểu Minh ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa nhà gỗ trước. Một đảo mặc áo trắng nhẹ nhàng nam tử chính khoanh chân ngồi tại trên đất trống. Đối với mình cười khẽ. Chiếc nhan trần tiểu minh nhẹ dòng hỏi, dưới chân tốc độ lại là chậm rãi đi. Hát! Nhận biết ta nam tử cười khẽ. Lại là cũng từ dưới đất đứng lên. Đứng dậy hướng về bên trong nhà gỗ đi vào. Ngồi trước đi. Nhất chỉ một bên bàn đá, tự mình hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. Không có qua chỉ trong chút lát. Thì theo bên trong nhà gỗ đi ra chỉ là trong tay lại là nhiều một bầu rượu vò. Tuy nhiên bao khỏa kín. Nhưng lại yêu nguyên tản ra từng sợi mùi rượu. Hốn tạp tại đào hoa mùi thơm ngát bên trong. Hết sức mê người. Đắt là tiểu nha đầu bằng hữu, vậy cũng chớ khách khí, ngồi đi. Dẫn đầu ngồi ở bên cạnh cách bàn đá. Đem bình rượu để lên bàn. Vừa mở phong. Đang chuẩn bị rót rượu. Lại là phát hiện không có rượu ly, hưu, ngay tại muốn đứng dậy trở về cầm lúc. Trần Tiểu Minh thấy thế tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng tiên khí bay ra. Phù lưu tại trên bàn đá. Chỗ gần mấy khỏa cây đào phía trên. Đó đó đào hoa phi vũ mà đến. Thời gian trong nháy mắt. Thì ngưng tụ thành hai cái ly rượu. Chiếc nhăn gặp chi xứng sờ. Sau đó ngược lại là phá lên cười. Nhìn thoáng qua đào hoa làm thành chén rượu. Cũng là hào khí. Trực tiếp cầm rượu lên vò. Ngược lại. ha ha ha rượu này ta là uống nhiều hơn, ngược lại là cho tới bây giờ không uống qua hoa đào này làm ly tửu. Nhẹ nhàng nhất chỉ đem bên trong một cái chén rượu đưa đến Trần Tiểu Minh trước người. Chiếc nhăn nhìn lấy người trước mắt. Ngược lại là có một loại kỳ lạ cảm giác. Đến, hiếm thấy gặp phải như thế người hấu duyên, làm uống nhất đại trắng Nói xong, chiết nhan trực tiếp một uống xuống Trần tiểu minh tiếp nhận không trung lơ lượng chén rượu Tiến đến trước mũi Ngửi một cái Đồng dạng uống một hơi cạn sạch Sau đó hai mắt tỏa sáng Hảo tiểu tửu khí hương thuần còn mang theo điểm đào hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát Hiếm thấy hảo tiểu Lại đến một chén chiết nhan cười một tiếng Trong vò loại rượu bay ra Rơi vào Trần Tiểu Minh tửu trong chén Một phần không nhiều Một phần không thiếu Trần Tiểu Minh uống một hơi cạn sạch Sau đó bước ra một bước trực tiếp ngồi trên bàn đá Cách này tốc độ khủng khiếp khiến chiếc nhân lông mày nhíu lại Thần sắc biến đổi tốc độ này thế mà vượt qua hắn Lại đến một chén Đem chén rượu để xuống Trần Tiểu Minh hào khí mà đối với chiếc nhân mở miệng nói Hiếm thấy có thể uống được như thế chi tử Trần Tiểu Minh luôn cảm giác mình trước kia dường như cũng từng như thế uống qua rượu Chỉ là không nhớ rõ thôi Còn chưa thỉnh giáo các hạ là một bên ngã xuống loài rượu Chiếc nhăn cũng là không giống trước đó thoải mái Hắn vừa mới dò xét một phen Thế mà nhìn không thấu Trần Tiểu Minh Tu Vi Cách này khiến hắn không thể không kinh ngạc Tu Vi có thể siêu qua hắn Cách này tứ hải bát hoang có thể không có bao nhiêu người. Tiểu nha đầu khi nào có thể nhận thức đến như vậy cường giả. Mà hắn sống lâu như vậy càng là không biết tứ hải bát hoang khi nào nhiều một nhân vật như vậy. Hát. Ta sao đem rượu trong chén lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Trần tiểu minh vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng vẫn là nhìn về phía chiếc nhăn. Mở miệng giới thiểu đến. Tại hạ trần tiểu minh. Là bạch thiện phu quân phúc lời nói nói xong Chiết nhan trong miệng chi tiểu trong nháy mắt phun tới Không hịt lau đi Một mặt kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh Nguyên lai là người đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 271 Có thêm một cái cô phụ đông hải chi tân Thập lý đào lâm chiết nhan có chút lúc túng lau miệng một bên loại rượu Một đôi sáng người đôi mắt Không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh Phản phất muốn đem Trần Tiểu Minh nhìn thấu đồng dạng Không cần phải nha Nghi ngờ lắc đầu trước mắt nam tử này cùng Bạch Thiện nói Căn bản cũng không một dạng nha Trước đó Bạch Thiển trở lại thanh khâu Hắn nhưng là ở đây Cái kia hôn ước Còn là hắn cùng hồ đí cùng một chỗ lui đi Bạch Thiện trong miệng phu quân Thế nhưng là chỉ là một gốc vừa mới biến hóa tiên chu nha Coi như thiên phú kinh người Hiện tại cũng nhiều nhất bất quá tiểu tiên thôi. Làm sao có thể nhìn mình không thấu đây? Còn có đối phương vừa mới tốc độ. So với chính mình cũng là nhanh thêm mấy phần. Đây cũng không phải là một gốc vừa mới biến hóa tiên chu có thể làm được. Từ nhỏ nhìn lấy bạch thiện lớn lên chiết nhan biết gió tính. Tình của đối phương, người trước mắt tu vi quái gì, hắn tuyệt đối sẽ không để bạc thiện bị lừa gặp. Làm sao thiển thiển cùng ngươi nói tới ta mắt thấy chiếc nhăn như vậy phản ứng. Trần Tiểu Minh thì là vui vẻ. Không nghĩ tới bạc thiển thế mà cùng người giới thiệu qua chính mình. U, v, quy, quy, mơ, ăn. chiết nhăn lên tiếng, không có gấp chất vấn, mà chính là chậm rãi cùng Trần Tiểu Minh bắt đầu trò chuyện. Bằng vào chính mình sống mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm. Một chút xíu bộ Trần Tiểu Minh. Cái này xa so với chất vấn đối phương. Muốn tới khá hơn một chút Chỉ là trò chuyện một chút Chiếc nhan mi đầu thì gấp nhấu lại Mất trí nhớ trước kia hết thảy đều không nhớ rõ Nhìn nhau Trần Tiểu Minh cái kia không giống nói dối Trong suốt đôi mắt Chiếc nhan trong lúc nhất thời Cũng là không quyết định chắc chắn được Không có cách nào xác nhận Trần Tiểu Minh nói tới phải chăng làm thật Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta Là vì để tải lượng quanh quay lại chuyện hôm nay Liên quan tới Trần Tiểu Minh trên thân chỗ quái gì Hắn cần cùng hồ đí câu thông một phen Há, hôm nay đến đây là bởi vì Thiển thiện đã từng nói Thập lý đào lâm chiết nhan nhất là hiểu nàng Cho nên Muốn xin hỏi một chút Thiện thiện phải chăng có cái gì tâm nguyện đứng dậy đối với chiếc nhan chắp tay hỏi Cái này thập lý đào lâm sự tình Đều là bạc thiện nói cho chính mình Nếu không Trần Tiểu Minh lại như thế nào sẽ tìm tới. Nhìn lấy chắp tay nói lễ Trần Tiểu Minh chiếc nhăn trong mắt lánh ý lui đi mấy phần. Người trước mắt tu vi thật sâu. Lại nguyện ý vì bạch Thiển như vậy đi làm. Xem ra cũng là chân tình thực lòng. Không giống vư giả. Tâm nguyện sao trong miệng thì thảo một tiếng. Chiếc nhan mi đầu cũng là nhếu lại. Nhìn thoáng qua người trước mắt. suy tư một lát. Cuối cùng chưa nói cho hắn biết chuyện kia. Dù sao tải triết nhăn xem ra. Chuyện kia. Căn bản không có cách nào hoàn thành. Cùng nói. Khẩu người trước mắt. Còn không bằng không nói. Có chỗ quyết định. Chiếc nhăn trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười. Bước ra một bước. Trực tiếp đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh. Tay phải khoác lên Trần Tiểu Minh bên cạnh. Sau đó tới gần hắn bên tay nói nhỏ vài tiếng. Nghe gió chứ cầm lấy trên bàn Mỹ Tửu uống một ngụm đối với Trần Tiểu Minh một ra hiểu Nghe được chiếc nhăn ngôn ngữ. Trần Tiểu Minh nụ cười trên mặt sần sần nở rộ. Nhìn thoáng qua trong tay Mỹ Tửu. Cũng là biết nên làm như thế nào. Đa tạ cầm trong tay Mỹ Tửu uống một hơi cạn sạch. Trần Tiểu Minh đối với chiếc nhăn một đảo lễ. Trực tiếp quay người rời đi. Chiếc nhăn ngồi tại trên bàn đá. Nguyên bản lộ ra nụ cười cũng là dần dần thối lui. Trong đôi mắt có tinh quang lóe qua Vấy tay một cái. Trực tiếp chia làm lưu quang cực nhanh mà đi. Cùng lúc đó thanh khâu hổ ly đồng cô cô cô cô. Không xong, việc lớn không tốt. Một đảo lưu quang rơi xuống. Chia làm bạch phượng cửa bộ ráng. Vừa rơi xuống đất. liền lấy vội vàng hoảng hướng về một chỗ trong đồng phủ chạy tới. Trong miệng càng là không ngừng mà vô to. Một đường quanh đi quẩn lại. Thẳng đến đồng phủ chỗ sâu. Mới vừa vào đến. Chỉ thấy bạch thiện mặt lấy toàn thân áo trắng. Trong tay bãi đồng một kiện trung nhỏ. Hai mắt xuất thần. Xứng sờ ở tại trên bàn đá ngẩn người. Cô cô, việc lớn không tốt. Mắt thấy bạch thiện bạch phượng cửu trong nháy mắt một thanh nhào tới trực tiếp đem bạch thiện phúc tỉnh lại. Đinh, a Đau, cột cột. Bạch thiện cong ngón búng ra, gảy tại Bạch Phượng Cửu trên trán của. Đau Bạch Phượng Cửu hai tay nắm ở cái trán, một đôi mắt to ngập nước, điềm đạm đáng, đáng yêu nhìn lấy. "Tốt, chớ bán đáng thương." Đột nhiên hét lên, lại gây hoạt gì rồi sủng ái sờ lên trán của đối phương, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Bạch Phượng Cửu từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, Bạch Thiển đối nàng giống như chính mình tự mình khoe nữ đồng dạng. Ngày bình thường gây chuyện. Đều là nàng cản trước người. Giúp hắn giải quyết. Hôm nay vội vã như thế bận bịu hoảng tiến đến tại Bạch Thiển xem ra tám thành lại gặp rắc rối. Cô cô ta cũng không có gặp rắc rối. Ta lần này muốn nói thế nhưng là chuyện của ngươi. Bị Bạch Thiển hỏi một chút Bạch Phượng cờ cách miệng nhỏ nhắn nhích lên một bộ chính mình ủy khuất bộ ráng. Rõ ràng là vì cô cô hạnh phúc cố ý cuốn cuồng bận biểu hoảng chạy về đến Lại không bị hiểu Tốt tiểu cổ ta trách oan ngươi Nhìn đối phương bộ ráng này Bạch thiện cũng là không thể làm gì Chỉ có thể lắc đầu Thân thủ theo trên mặt bàn cầm lấy một khối bánh ngọt Nhét vào bạch phượng cửu trong miệng Hắc hắc cô cô đối với ta tốt nhất rồi Cái miệng nhỏ nuốt bánh ngọt Ăn người miệng ngắn Bạch Phượng Cửu sắc mặt trong nháy mắt biến cười. Nói đi. Liên quan tới ta chuyện gì mở miệng hỏi. Trong tay như cú tài vuốt vuốt chung nhỏ. Ngược lại là đối với Bạch Phượng Cửu trong miệng đại sự. Không lắm cảm thấy hứng thú. Cụ cụ. Không xong. Có người nói muốn cưới người Bạch Phượng Cửu trong miệng đêm hôm nay trên thiên cung trổm nghe được sự tình. Một năm một mười cùng Bạch Thiện nói ra. Một bên nói, một bên vùng trộm quan sát đến bạch thiện phản ứng Chỉ là cùng trong dữ liệu phấn nộ khác biệt Càng là nói đến phần sau Bạch Thiển dường như càng là vui vẻ Thẳng đến nói xong Bạch phượng cửu trong mắt bạch Thiển dường như biến thành người khác đồng dạng Cô cụ, cụ Người không tức giận thăm giò tính nhỏ dòng hỏi Cô cô của mình không phải cùng dạ hoa định ra hôn ước sao Nghe được người khác muốn cưới chính mình Không cần phải phấn nộ sao sinh khí. Ta vì sao muốn sinh khí nghi hoặc mà cúi thấp đầu. Nhìn lấy bạch phượng cửu cặp kia không hiểu đôi mắt. Bạch thiện nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhưng là cô cô, ngươi không phải cùng cái kia thiên tục thái tử có hôn ước à cái kia. Lời nói chưa nói xong thì trên ớp ăn một lần đau, không khỏi nắm chặt chán, làm bộ đáng thương nhìn về phía bạch thiện. Cô cô, lại đánh ta, đau quá. Tiểu cổ, ngươi nha cũng là thiếu đánh Tức sần nhìn lấy bạch phượng cổ Bạch thiện lắc đầu nha đầu này vội vã nóng nảy nóng nảy mau bệnh Về sau nhất định muốn thật tốt sửa đổi một chút Ta cùng cái kia thiên tục thái tử hôn ước A cha đã cùng thiên quân nói qua Hủy bỏ lời nói giống như sấm sét nổ vang Bạch phượng cổ xứng sờ ngay tại chỗ Hủy bỏ Nàng thế mà không biết Mà trong miệng ngươi nói người kia, nếu như lần sau gặp được, ngươi cần phải gọi hắn cô phụ khóe miệng cười khẽ. Bạch Thiện Ngược lại cũng cảm thấy thú vị. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Tiểu Minh thật tài chuẩn bị cẩn thận. Trong lòng vẫn là ngọt ngào. Mà Bạch Phượng Cửu thì là lại bị một đảo sấm sét bổ trúng trong miệng tự mình lẩm bẩm. Ta đây coi là mạc xanh kỳ diệu nhiều hơn cái cô phụ sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 272 biến cố thời gian lưu chuyển. Thời gian một cách nháy mắt. Ba ngày thời gian trôi qua hưu. Một đảo lưu quang bay nhân gian bay thẳng thiên cung mà đến. Phụ trách thủ vệ thiên môn thành pháp nguyên quân xa xa nhìn thoáng qua. Thì cung kính đứng ở một bên. Cung nginh thanh đế. Sáng sủa cung nghênh âm thanh thành pháp nguyên quân bọn người chắc tay nói lễ. Ba ngày đầy đủ rất nhiều chuyện truyền ra, nhất là cái này ba ngày đến, phát sinh đều là đại sự. Tứ hải bát hoang lại thêm một vị thánh nhân. Thanh khâu nữ quân bạch thiện trở về. Thiên tục thái tử dạ hoa giải trừ hôn ước. Người khác không rõ ràng. Thành pháp nguyên quân lại là rất là rõ ràng. cái này mấy món sự tình. Đều là cùng người trước mắt có quan hệ nha Hôm đó Trần Tiểu Minh không che giấu chút nào nói muốn cưới thanh khâu bạc thiện Thành pháp nguyên quân trùng hợp nghe được một chút Bất quá thiên cung bên trong không có như vậy Tiếng gió ti mệnh tinh quân tưởng như cũng không có cáo chi thiên quân Thành pháp nguyên quân tâm lý không được không suy nghĩ nhiều mấy phần Cũng là âm thầm không lên tiếng thật sự là sợ nha U Vinh Quy Quy Mơ Còn tại giữ cửa đâu lưu quang thối lui Trần Tiểu Minh một tập kích áo xanh hiện lên Nhìn thoáng qua thành pháp nguyên quân Mở miệng nói ra Cách này mấy lần đến Giữ cửa đều là hắn Chẳng lẽ cách này thiên cung giữ cửa tiên quân thì hắn một người đúng Thanh đế Kinh sợ thành pháp nguyên quân khom người đồng ý Biết ti mệnh tinh quân ở đâu sao cũng không có ở trên người đối phương nói nhiều Trần Tiểu Minh lần này đến đây, vì tìm ti mệnh tinh quân. Thanh đế, mời tới bên này. Đối với sau lưng thiên tục thủ vệ phân phó vài tiếng thành pháp nguyên quân trong mắt sáng lên tự mình tại phía trước dẫn đường. Ô, V, K, Qu, Qu, Nhẹ gật đầu bước ra một bước, đi chậm rãi. Một đường đi tới. Ngược lại là có không ít thiên cung cung nữ cùng thủ vệ đối diện hành lễ. Trần Tiểu Minh cũng không chút nào để ý. Đi ước chừng gần nửa canh giờ. Phía trước dẫn đường thành Pháp Nguyên quân ngừng lại. Cung ngânh thanh đế. Trước người cung điện trước đó. Ti mệnh tinh quân cũng sớm đã ở trước cửa chờ. Mắt thấy Trần Tiểu Minh đến. Lại là cung kính gì thường nói lễ đến. Mấy ngày không thấy Tu Vi ngược lại là tiến triển không tệ. Ngầm đầu nhìn liếc một chút. Giờ phút này ti mệnh tinh quân Tu Vi đã đột phá đến Thượng Thần Sơ Kỳ. Tuy nhiên bất quá vừa mới đột phá. Thực lực đều chưa vững chắc. Nhưng tốt xấu là đột phá. Tiểu Tiên có thể đột phá. Toàn bộ nhờ thanh đế ban cho đan Tiểu Tiên ở đây bái tả ti mệnh tinh quân trong mắt thản nhiên. Chân tình thực lòng cảm tạ Đối với Trần Tiểu Minh làm một đại lễ. Tu vi của mình có thể theo thượng tiên trung kỳ duy nhất một lần đột phá đến thượng thần sơ kỳ. Toàn ngưỡng trưởng Trần Tiểu Minh trước đó đưa cho mình đan dược. Phần ăn tình này ti mệnh tinh quân tự nhiên biết nặng bao nhiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Ta thì thủ hạ. Trần Tiểu Minh cười khẽ đứng tại chỗ. Thảm nhiên tiếp nhận. Nhìn lấy ti mệnh tinh quân như vậy chi ăn đồ báo tính cách. Vẫn là rất hài lòng. Đi thôi đi vào trò chuyện tiếp đi. Tay phải vung lên Trần Tiểu Minh trực tiếp dầm chân mà vào. Ti mệnh tinh quân cung kính ở một bên dẫn đường. Hai người hướng về cung điện bên trong mà đi. Không tiêu trong phiến khắc. Thì biến mất vô ảnh vô tung. Mà theo sau lưng thành pháp nguyên quân thì là thần sắc kinh ngạc xứng sở ngay tại chỗ. Ti mệnh tu vi đột phá là dựa vào thanh đế ban thưởng đan dược sao trong miệng nhìn không được nhẹ giọng kinh. Hụt. Một ngày trước ti mệnh tinh quân tu vi đột phá thượng thần Dẫn đồng mỗi ngày kiếp Mọi người đều coi là ti mệnh tinh quân có thể đột phá Dựa vào là đông hoa đế quân trợ giúp Dù sao ti mệnh tinh quân thế nhưng là đông hoa đế quân thủ hạ Vì thế thành pháp nguyên quân tâm lý thế nhưng là cực kỳ hâm mộ thật lâu Thượng thần cảnh giới nha Một khi đột phá cảnh giới này Cũng là tứ hải bát hoang chân chính đại thần Ngay cả thiên quân đều sẽ kính trọng mấy phần Chỗ nào còn cần đến ở chỗ này thủ cái gì thiên môn Ai Thần sắc biến hóa Lại là chia làm thở dài một tiếng Bây giờ nghĩ những thứ này lại là đã chậm Lúc trước lần thứ nhất gặp Trần Tiểu Minh thời điểm Nếu như liền có thể nghĩ đến hôm nay Lại nơi nào sẽ có ti mệnh tinh quân chuyện gì Hối hận thì đã muộn xuống dốc mà đi. Đường đường thiên tục thượng tiên thành pháp nguyên quân. Thân mang kim giáp bóng lưng có mấy phần đồi bại. Cùng lúc đó thanh đế, mời tới bên này, nhà ta đế quân đắt là xin đợi đắt lâu. Ti mệnh tinh quân tại phía trước cung kính nói. Trần Tiểu Minh mặt không lên tiếng gật gật đầu. Ánh mắt thông qua vô tận không gian. Nhìn phía cung điện một chỗ. Kỳ thật tại tiến đến thời điểm, hắn liền đã đã nhận ra một người khác khí tức, rất là quen thuộc, tựa như là lúc trước lần thứ nhất Thượng Thiên Cung lúc, ngăn cản chính mình, bị chính mình tiện tay trấn áp trong hai người một cái. Giống như kêu cái gì đông hoa đế quân tới, Trần Tiểu Minh nhớ đến có chút không rõ lắm, mấy mắt thấy Trần Tiểu Minh không có không vui, phía trước dẫn đường ti mệnh tinh quân thở dài một hơi. 3 ba ngày trước, Trần Tiểu Minh nói xong cưới Bạch Tiễn sự tình, hắn vừa về đến thì cáo tri Đông Hoa Đế Quân. Dù sao Tam Sinh Thạch phía trên, thế nhưng là viết Bạch thiện cùng Dạ Hoa nhân duyên, trong đó liên lụy nguyên do, thực sự có to lớn, không phải hắn một cách nho nhỏ Ti mệnh tinh quân có thể làm chủ. Không tiêu bao lâu, Đi vào một chỗ đình viện bên trong một thân tử sắc hoa bào đông hoa đế quân ngay tại trong đình viện pha trà Nhất cứ nhất động Mang theo nhàn nhã lạnh nhạt Càng là siêu phàm thoát tục Khí chất bất phàm Nếm thử ta nấu trà vị đảo như thế nào Nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút Đông hoa đế quân tự mình nâng bình trà lên rót một chén đẩy đến bàn gỗ một bên khác Cùng liếc nhau Trần Tiểu Minh khóe miệng không khỏi cười khẽ. Trong đôi mắt có một tia hứng thú. Đông hoa đế quân tu vi. Hắn liếc một chút có thể xem thấu. Bất quá thượng thần đỉnh phong thôi. Cùng mình trinh lệ to lớn. Ngày đêm khác biệt. Nhưng Trần Tiểu Minh từ đối phương trong đôi mắt. Không nhìn thấy e ngại. Mà là một loại dường như cùng mình bình đẳng đồng giảng phong độ. Bóng người hơi động một chút. Trần Tiểu Minh trực tiếp ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Trà mùi thơm khắp nơi. Hết lần này tới lần khác hương khí thấm vào ruột gan. Càng là có linh khí lưu truyền. Tẩy định tâm linh. Trần Tiểu Minh đôi mắt khép hờ. Cẩn thận cảm thụ được. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đem cái ly để xuống. Vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là có chút tiếc thần đồng giảng lắc đầu. Đáng tiếc. Trà tuy tốt, lại không tửu tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Người đi qua Đông Hải thập lý đào lâm Đông Hoa đế quân nghe vậy xứng sờ Sau đó kịp phản ứng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh bộ ráng. Tâm lý có suy đoán, thế gian có thể sánh bằng chính mình trà tiểu cần phải cũng chỉ có thập lý đào lâm cái vị kia u v q q đi hỏi thăm một phen chiếc nhan cho ta không ít để nghỉ hữu dụng Tu vi đến trần tiểu minh trình độ như vậy, suy nghĩ thông suốt, nhẹ nâng chung trà lên lại lần nữa uống u v q q Đông hoa đế quân lên tiếng, sau đó lại là trầm mặt lại, ánh mắt lưu chuyển, lại là dường như đang suy tư điều gì Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi Nhìn thoáng qua đối phương sau lưng ti mệnh tinh quân một bộ muốn nói lại thôi bộ ráng. Trần Tiểu Minh không khỏi cười khẽ mở miệng nói ra. Đột phá thánh nhân cấp độ, Trần Tiểu Minh làm việc dường như càng phát tùy tâm mà làm. Ti mệnh tinh quân nghe được Trần Tiểu Minh lời nói. Ánh mắt lại là hướng về đông hoa đế quân hỏi thăm mà đi. Chỉ thấy đông hoa đế quân nhẹ gật đầu. Ti mệnh tinh quân không khỏi chỉnh ngay ngắn thân thể, sửa sang lại tìm từ sau đó đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói. Thanh đế! Ngươi có khả năng không có cách nào cưới bạc thiện đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 273 tam sinh thạc thanh đế. Ngươi có khả năng không có cách nào cưới bạc thiện thượng thần thanh âm đàm thoại rơi xuống. Một cỗ vô hình ba đồng theo Trần Tiểu Minh thể nổi lan tràn ra. Trong nháy mắt. Toàn bộ Đỉnh viện thiên địa hư không bị phong cấm lên Một cỗ to lớn thiên địa uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống Dù cho tu vi đã đột phá đến thượng thần cảnh giới Nhưng ti mệnh tinh quân yêu nguyên cảm thấy mình đầu vai dường như lưng đeo một phương thương không đồng dạng Không thể đồng đẩy Tâm lý càng là phát giác được một cỗ như ẩm như hiện khí tức tại tập trung vào chính mình đồng dạng Thanh đế còn mời tỉnh táo Ui thế như vậy phía dưới. Đông hoa đế quân cũng không phủ lạnh nhạt. Thần sắc ngưng trọng nhìn lấy không giận tử uy trần tiểu minh. Vung tay lên. Lại là một luồng tiên quang bao phủ tại ti mệnh tinh quân trên thân. Giúp hắn chia sẻ áp lực. Hờ. Quát lạnh một tiếng. Sóng âm lan truyền mà đi. Tiên quang nhất thời phá nát. Ti mệnh tinh quân chỉ cảm thấy dưới chân thanh thế to lớn. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Mới khôi phục lại. Cho ta một cái lý do lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra. Ti mệnh tinh quân chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hốn loạn thần thức nguyên thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hô! Hít sâu một hơi. Hoảng sợ chưa đỉnh ti mệnh tinh quân cố nén nổi tâm khủng bố. Một bộ sợ hãi nhìn thoáng qua trần tiểu minh. Nuốt một ngụm nước bọc. Vẫn là không dám cùng hắn đối mặt cung kính cuối đầu xuống Thanh đế còn mời cho Tiểu Tiên giải thích Nói nếu không phải Trần Tiểu Minh cũng muốn biết nguyên do Hắn mới không có như thế kiên nhẫn Đúng Thanh đế Ti mệnh tinh quân thở dài một hơi Mang long đong nội tâm cắn răng một cái Lại tiếp tục mở miệng giải thích Thanh đế nhưng biết tam sinh thạch Cái này phạm nhân tiên nhân nhân duyên Đều là ghi chép trên đó Mỗi người nhân duyên Kỳ thật sớm có thiên định Mà thanh khâu bạc thiện thượng thần Tên vừa vặn cũng ở tại phía trên Chỉ là Không có dám cùng trần tiểu minh thừa nước đục thả câu Ti mệnh tinh quân Cảm thấy mình vừa đột phá Mạng nhỏ vẫn là rất trọng yếu Không cần thiết đi tiếp xúc Một vị thánh nhân rủi ro Chỉ nói là đến cái kia Cùng bạc thiện duyên đỉnh ba đời người tên Ti mệnh thật không dám nói nha U Vinh Quy! Quy! Mơ! Tam sinh thạc nguyên do thiên đình nhớ mày. Trần Tiểu Minh thật không biết còn có loại chuyện này. Nhìn ti mệnh tinh quân như vậy muốn nói lại thôi bộ ráng. Cái kia tam sinh thạc phía trên tên. Khẳng định không phải mình. Đi, mang ta đi tam sinh thạc chỗ. Nhìn thoáng qua trước người đông hoa đế quân. Trần Tiểu Minh cũng không định đến hỏi cái kia cùng bạc Thiển đình ra duyên phận người là người nào. Hắn cùng bạc thiện đã thành thân đi phu thê chi lễ, cho nên bạc thiện cũng là hắn trần tiểu minh thê tử. Muốn đồng hắn trần tiểu minh người, liền xem như cách này thiên đạo, hắn cũng muốn đánh ngã. Hắn đổ muốn đi nhìn một chút kia cái gì tam sinh thạch lại là mực nào đầu sắt. Đúng thanh đế, mời tới bên này. Cùng đông hoa đế quân ánh mắt liếc nhau một cái. Ti mệnh tinh quân nhu thuận tại phía trước dẫn đường. Đông hoa đế quân trầm rãi đứng dậy. Đi theo hai người mà đi. Một hàng ba người, không đến bao lâu công phu, liền đi tới tam sinh thạch chỗ. Cái gọi là tam sinh thạch bất quá là cây cột đá thôi, trên đó viết từng đôi nhân duyên người. Trần Tiểu Minh ánh mắt ở tại phía trên đào hoa thời gian trong nháy mắt, đã tìm được phía trên bạch thiện tánh mạng. Bạch thiện, giả hoa tam sinh thạch phía trên. Kim sắc kiểu chứ khắc rõ bạc thiện cùng giả hoa cái này tên của hai người. Trần tiểu minh mi đầu không khỏi nhíu lại. Cái này giả hoa. Là thiên tục thái tử sao chưa có trở về thân. Nhẹ giọng mở miệng đối với sau lưng ti mệnh tinh quân hỏi. Hắn trong lúc mơ hồ nhớ đến bạc thiện cùng mình nói qua. Hắn lui đi cùng thiên tục thái tử giả hoa hôn ước. Cái này tam sinh thạch phía trên. Làm sao còn biểu hiện ra hai người nhân duyên Cái này Trong lúc nhất thời Ti mệnh tinh quân lộ vẻ do dự Đã trải qua vừa mới một màn kia Vẹn vẹn nói một câu Liền trải qua những cái kia Đây chính là tam sinh thạch phía trên nhân duyên nha Nói khó nghe chút Thế nhưng là có đoạt vợ mối thủ nha Ti mệnh tinh quân đã không dám tưởng tượng Một khi nói cho Trần Tiểu Minh Đối phương sẽ làm ra cái gì sự tình Đúng, giả hoa cùng bạch thiện giữa hai người nhân duyên, phản phất là thiên định đồng dạng. Ta trước đó đã từng thử qua xóa đi, nhưng là làm không được. Sau đó mà đến đông hoa đế quân mở miệng nói ra. Chậm rãi đi đến tam sinh thạch trước. Khẽ vương tay tại dạ hoa chỗ xóa đi. Thể nổi tiên khí lưu truyền, nồng đậm tiên khí hóa thành một thanh đao khắc tại giả hoa tên phía trên vạch tới. Nhưng là chỉ thấy giả hoa hai chữ phía trên. Kim sắc quang mang lói lên, trực tiếp đến càn lại, không có chút nào phá nát dấu vết. Ngươi nhìn, mỗi lần đều là như thế. Trong ánh mắt có vẻ bất đắc dĩ, cái này tam sinh thạch phía trên nhân duyên, Đông hoa đế quân đã sớm chú ý tới. Hắn ra tay gạt đi dạ hoa, vì cái gì không phải mình, vì thiên tục, vì cái này thiên hạ thương sinh. Vì một cách bạc thiện từ đó đắc tội một vị thánh nhân, đây chính là thua thiệt đến nhà đến sự tỉnh Đông hoa đế quân tin tưởng tuy là thiên quân cũng sẽ như thế xử lý. Chỉ là phương pháp của hắn cũng không thành công. Dạ hoa cùng bạch thiện giữa hai người nhân duyên. Dường như thiên đạo đã chú định đồng dạng. Hắn không có cách nào cải biến. Hừ, ta tới. Quát lạnh một tiếng. Bất quá thì một cái cây cột thôi. Trần Tiểu Minh tay phải dò ra. Trực tiếp chộp vào dạ hoa hai chữ phía trên. Thể nổi tiên khí lan tràn ra. Trực tiếp muốn đem hai chữ phai mờ. bằng bạc lực lượng vỡ nát lấy dạ hoa hai chữ. Nhưng ngay tại triệt để phai mờ thời khắc. Một vệt kim quang lói lên. Dạ hoa hai chữ lại lần nữa khôi. Phục như thường. Trần Tiểu Minh sắc mặt không khỏi biến đổi, thể nội khí tức nhất động lại lần nữa tuôn ra vào trong tay. Kiểu chữ phai mờ, nhưng lại tải kim quang phía dưới trọng sinh. Rất tốt, rất tốt. Trong miệng liền nói hai tiếng, Trần Tiểu Minh dần quá thành cười, khóe miệng lộ ra một chút nguy hiểm nụ cười. Khẽ ngẩn đầu trong đôi mắt lửa dần dấy lên, thông qua vô tận không gian, phản phất tải ngắm nhìn thương không. Thiên đạo. Ta còn không tin, ngươi có thể ngăn cản ta. Trong miệng lời nói khiến một bên đông hoa đế quân giật mình, bất quá lại là lộ ra một tia quả là thế thần sắc. Nguyên do thiên định có thể ngăn cản một cái thánh nhân thế công tên, đây cũng không phải là tam sinh thạch có thể làm được. Trước đó đông hoa đế quân thì suy đoán có thể là thiên đảo nhúc tay. Hiện tại Trần Tiểu Minh nói đến đây nói chuyện. Hắn thì xác nhận. Thanh đế... Người nói là bên cạnh ti mệnh tinh quân nhìn lấy Trần Tiểu Minh đột nhiên nổi giận. Không khỏi nuốt một cách miệng tiên khí an ủi một chút. Ngẩn đầu nhìn liếc một chút phía trên. Vị này thánh nhân ngư bức như vậy sao trực tiếp dỗi thiên đạo. Còn phải nói gì nữa sao cái này giả hoa hai chữ bị thiên đạo ý chí gia trì. Trần Tiểu Minh dần quát một tiếng. Một chân tức dần đá vào tam sinh thạch phía trên. Trực tiếp đem một đôi viết chương vĩ. Gia các đại lực chữ nhân duyên tán Không có thiên đảo ý chí gia trì nhân duyên Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán ở trên bầu trời Mà Trần Tiểu Minh giờ phút này thì là cũng không sảnh nó ngoảnh đầu Cái này giả hoa đến tột cùng là ai? Là thiên đảo con riêng ạ Thế mà có thể có thiên đảo ý chí gia trì Đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể hưởng thụ đãi ngộ nha Vậy bây giờ cái này nên làm cái gì len lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh Ti mệnh tinh quân tâm lý có chút long đong Sợ Trần Tiểu Minh lao không được tên Trực tiếp đồng thủ đem người cho xóa đi Trần Tiểu Minh đi qua đi lại vài cái Mi đầu suy tư thật lâu Cuối cùng vẫn cắn răng một cái Trong mắt một vệt hàn mang lóe qua Được rồi Vẫn là trực tiếp để cái kia dạ hoa biến mất đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 274 tam sinh thạch phía trên đỉnh nhân duyên ủng ụt. Ti mệnh tinh quân chỉ cảm thấy nguyên thần ông ông tác hưởng. Chính mình không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh. Không cẩn thận liền muốn thành sự thật. Trước mắt vị này mới lên cấp thánh nhân thật nhất thời không vui trực tiếp thì muốn đồng thủ. Ánh mắt đối với cách đó không xa đông hoa đế quân nhìn qua ném đi ánh mắt hỏi thăm. Cái kia thái tử dạ hoa thế nhưng là thiên tục đời tiếp theo thiên quân nhân tuyển. Càng là cái này tứ hải bát hoang ít có thiên tài. Hắn tư chất so với mặt huyên cũng mạnh hơn không ít. Nhân vật như vậy. Nếu quả như thật bị trước mắt vì này tiện tay xếp. Cái kia thiên tục cửu oán thì kết lớn. Thiên tục đau mất thái tử phía dưới. Ai cũng không biết đối phương sẽ làm cái gì. Một cây sơ sẩy. Liền sẽ dẫn phát tứ hải bát hoang náo đồng nha. Đông hoa đế quân đồng dạng trao mày, vạn vạn không nghĩ đến Trần Tiểu Minh sát khí nặng như vậy. Vì một cái tên, liền muốn triệt để xóa đi một người. Đạp, bước ra một bước. Trần Tiểu Minh nói được thì làm được. Cái kia kêu cái gì dạ hoa thực sự đối phó hắn. Khiến trong lòng của hắn không vui. Dẫn theo chính mình 40 m đại khảm đao. Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị tìm hắn thật tốt tâm sự nhân sinh Tâm tình một chút lý tưởng Sau cùng lại tiến hắn một tấm vé máy bay Về phần hắn lựa chọn đi lên bay Vẫn là hướng xuống bay Trần Tiểu Minh cũng không sao Ông, ngay tại lúc này Thiên địa ông ông Tam sinh thạch chỗ Đằng đắng trên trời cao Một đảo kim sắc lưu oang vung xuống Trực tiếp ngăn cản tại Trần Tiểu Minh trước người U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Những mày, Trần Tiểu Minh ngừng lại, hơi hơi một cảm ứng, sắc mặt không khỏi khó coi, thiên đạo, người qua trong miệng khẽ quát một tiếng, vô hình ba động đánh thẳng vào kim sắc lưu quang màn tre, khiến màn che chấn động, nổi lên từng tầng từng tầng kim sắc gợn sóng, cách này cách này, ti mệnh tinh quân trong mắt chừng lớn, Chỉ kim sắc lưu quang màn tre Nửa ngày nhưng cũng không dám ngôn ngữ Chỉ có thể quý đầu xuống Giữ kín như bưng Thiên quý huy, huy hoàng Không phải hắn loại này tiểu tiên có thể ngôn ngữ Cũng chỉ có thánh nhân mới có thể cùng thiên đảo như thế Thiên cung một chỗ khác u Lại dẫn thiên đảo xuất thủ quả nhiên một ngày không bình yên nha Mấy ngày trước đây bị trần tiểu minh khí đến bây giờ đều không có tiêu tan Hôm nay cảm nhận được trong thiên cung thiên đảo dị động. Lão quân hơi hơi cảm ứng một phen. Lại là đã biết. Ánh mắt lộ ra một tia vui sướng ý cười. Hơi hơi đứng dậy. Dưới chân hư không vặn vẹo. Lão quân bóng người yêu nguyên biến mất không thấy gì nữa. Tam sinh thạch chỗ trần tiểu minh sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt nhìn mình chầm chằm trước người kim sắc lưu quang màn tre. Không khỏi hiện lên tức giận. Thiên đảo. Ta vốn không muốn đồng thủ, đây là ngươi bức ta. Thể nổi tiên khí phun trào. Tử khí bốc lên mà ra. Hội tụ bên phải quyền phía trên. Ui thế ngưng tụ. Nhất quyền đánh ra. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Thiên đảo vung xuống kim sắc màn che trong nháy mắt xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Không gian bốn phía rung đồng dữ rồi lấy. Vặn vẹo trong không gian. Phát ra từng tiếng vang rền. Trần Tiểu Minh quanh thân tiên khí phun trào, bao phủ bốn phía, đem khuyết tán mà ra ba đồng đều cản lại. Mành một tiếng vang thật lớn. Kim sắc màn che trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành trong suốt ánh sáng. Vậy xuống hư không? Hờ, lắc đầu. Quát lạnh một tiếng. Như thế thực lực. Cũng không cảm thấy ngại gọi là thiên đạo. Trần Tiểu Minh thật không hiểu. Là hắn thực lực quá mạnh. Vẫn là cái thế giới này thiên đảo quá yếu. Hơ, một đảo hồng quang cực nhanh mà đến đứng tại hư không bên trên quang mang thối lui, lão quân bóng người từ đó nổi lên. Trần Tiểu Minh ngầm đầu nhìn liếc một chút, mi đầu không khỏi nhếu mấy phần. Thế nào? Người cũng tới ngăn cản ta ha <cười> kha Ta cũng không có như vậy công phu. Ta lần này đến đây, có thể là vì cứu Tiểu Hứa nhất mệnh. Lão quân cười mà không đáp. Ngược lại là nhất chỉ Trần Tiểu Minh Rất có việc nói U Vinh Quy Quy Mơ Cứu ta mệnh ta có thể không có cái gì để ngươi cứu lông mày nhú lại Trần Tiểu Minh theo lão quân trong mắt Thấy được còn lại thâm ý Không khỏi không hiểu Thế nào ngươi không phải muốn đi xóa đi cái kia thiên tục thái tử dạ hoa sao Lão quân cười khẽ hỏi một tiếng U Vinh Quy Mơ Phải thì như thế nào Trần Tiểu Minh nhìn chầm chầm lão quân Tâm lý có một tia gì dạng Trước mắt lão nhân này tuyệt đối biết chút ít cái gì Vậy liền không sai Ta đến đây cũng là cấu tính mệnh của ngươi Mắt thấy Trần Tiểu Minh chính miệng thừa nhận Lão quân cũng là nhẹ gật đầu Bóng người nhất động Cũng là theo hư không bên trong rơi xuống Quanh co lòng vòng Có chuyện gì cứ việc nói thẳng phiền nhất lão quân loại này nói chuyện nói một nửa người. Trần Tiểu Minh tức sấn nói ra. Nếu như lão đầu trước mắt lại nói nhiều một câu nói nhảm. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp thì không nghe. Coi như thật có sự tỉnh Hắn cũng chẳng sợ hãi. Tiểu hữu cái này dạ hoa chính là lần này đại kiếp tuyển định ứng kiếp chi nhân không thể giết. Lão quân không tiếp tục nói nhiều. Nhìn ra Trần Tiểu Minh không kiên nhẫn trực tiếp điểm sáng tỏ. Tiểu hữu không nên nhìn thiên đảo một mực không có bắt ngươi thế nào, thì thật lấy là thiên đảo không làm gì được ngươi. Phải biết, chúng ta tuy nhiên thành thánh, nhưng cuối cùng vẫn là thiên đảo phía dưới. Tiểu hữu hiện tại có thể bình yên vô sự, là bởi vì thiên đảo không muốn hao phí bản nguyên đến chấn áp ngươi. Nhưng ngươi giết cách này dạ hoa. Nhưng là khác rồi. Đến lúc đó vạn nhất thiên đạo tức giận một chút. Không tiếc tiêu hao bản nguyên. Cũng muốn đem tiểu hữu trấn áp. Nhưng là hối hận thì đá muộn. Từng câu lời nói chuyện vào trần tiểu minh trong tay trong đầu nghi hoặc giải khai một bộ phận. Khó trách hắn cảm thấy thiên đạo yếu đâu cảm tình thiên đạo là sợ tổn hại chính mình bản nguyên nha. Chỉ là nghe lão quân lời nói không giống làm bộ mà mình bây giờ tu vi. Thật cùng thiên đạo ngạnh cương. Khẳng định là vừa bất quá đối phương. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý tam sinh thạch phía trên như thế viết không được, tuyệt đối không được. Bất luận như thế nào. Tóm lại nghĩ đến đây giả hoa cùng bạc thiện tại tam sinh thạch phía trên nhân duyên. Trần Tiểu Minh thì cảm giác đến trên đỉnh đầu chính mình. Nhiều một chút xanh mơn mẩn đồ vật. À, không đúng. Ta không phải cây hạt. Đỉnh đầu của ta không phải vốn chính là sanh biết sao phi Bây giờ không phải là thảo luận cách này thời điểm cho nên Ta chỉ có thể như thế đã chịu lấy lại tinh thần Trần Tiểu Minh trong mắt băng lãnh Quanh thân tản ra nhàn nhạt hàn ý Đối với Lão Quân mở miệng hỏi Cái này ta liền không biết Lão Quân lắc đầu ánh mắt thông qua Trần Tiểu Minh liếc qua phía sau tam sinh thạch không khỏi cảm giác đến đau đầu Cái kia thái tử giả hoa là ứng kiếp chi nhân. Cái kia bạc thiện cùng giả hoa tam thế nhân duyên cũng là thiên định. Kết quả. Bởi vì Trần Tiểu Minh xuất hiện. Xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại thiên đảo chết không chịu buông ra bạc thiện cùng giả hoa nhân duyên đoán chừng cũng là vì ngày sau đại kiếp sự tình đi. Không biết tức thì nóng giận ngược lại cười. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua lão quân. Lại ngẩn đầu nhìn liếc một chút thương không. Trong mắt lại là có quyết đoán Tốt thiên đảo Ngươi muốn chơi đúng không Ta thì chơi với ngươi Bước ra một bước Trần Tiểu Minh trực tiếp trở lại tam sinh thạch phía trên Trên tay phải tử khí lan tràn ra Một chỉ điểm ra Hội tụ thành bút Đối với dạ hoa tên một khoản rơi xuống Tử khí đào hoa Kim sắc quang mang lấp lóe Cũng là bị tử khí không ngừng mà làm hao mòn lấy Trong lúc nhất thời, tam sinh thạch phía trên ánh sáng màu vàng cùng tử khí không ngừng mà tiêu hao. Ai đúng là điên tử. Sau lưng lão quân mắt thấy tình cảnh này. Tươi thắm thở dài. Hắn thì đoán được đối phương sẽ cầm thành đảo chi cơ đến đối kháng thiên đảo. Dù sao cái trước thế nhưng là đại đảo chứng đảo chi cơ, không phải là thiên đảo có thể xóa đi. Một chút xíu, dạ hoa hai chữ ánh sáng màu vàng liên tục. Bại lui, mặc dù thiên đảo rơi xuống kim quang, cũng là không ngăn cản được Trần Tiểu Minh liên tục không ngừng tử khí thế Tông Bất quá một canh giờ thiên đảo thì thua trận, giả hoa hai chữ bị sinh sinh xóa đi. Trần Tiểu Minh nhìn lấy giống tuyết tam sinh thạch. Sau đó đắc ý dùng tử khí đem tên của mình viết tại bạch thiện một bên. Để cho an toàn. Càng là tử khí lưu chuyển Đem bạch thiện tên. Cũng là đổi thành tử khí. Dù sao hắn có khôi phục công năng Cái này cái gọi là tử khí Thì cùng tiên khí không sai biệt lắm Một chút khôi phục thì có thể khôi phục đầy Nhìn lấy tam sinh thạch phía trên hai đảo lóe ra tử sắc quý khí tên chữ Trần Tiểu Minh rất là hài lòng U, V, Quy, Quy, Mơ, dạng này quả nhiên thuận mắt rất nhiều Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 275 hòa bình sứ giả quả nhiên Nhìn như vậy lên thì thoải mái hơn Trần Tiểu Minh nơi này âm thầm tự đắc tự nhạc Sau người đông hoa đế quân cùng ti mệnh tinh quân Hai người triệt để bị Trần Tiểu Minh bá khí cho kinh hãi đến Nhất là ti mệnh tinh quân Vốn cho rằng lần trước Trần Tiểu Minh đưa chính mình đan dược liền đầy đủ tốt Bây giờ nhìn Trần Tiểu Minh xuất thủ Trực tiếp là thành đạo tử khí không cần tiền đồng giảng huy sái Vì cái gì cũng chỉ là tại tam sinh thạch khắc xuống hai cái tên Xa xỉ lãng phí nha Ti mệnh tinh quân tâm lý khổ nha Cái kia một luồng thành đạo tử khí Cầm tới tứ hải bát hoang Không biết có bao nhiêu thượng thần cầu còn không được nha Không cần nói tại tam sinh thạch bên trên khắc tên Nếu như Trần Tiểu Minh nghĩ Cái này tứ hải bát hoang không có bao nhiêu nữ tiên có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc, vừa mới ngăn cản lãng phí tử khí, ti mệnh tinh quân đều không biết có bao nhiêu. Mà liền tại ti mệnh tinh quân âm thầm cảm thán tiếc hẳn thời điểm. Đông hoa đế quân cùng lão quân hai người thì là trao mày. Ánh mắt đánh giá Trần Tiểu Minh. Có thật sâu nghi hoặc. Không đúng. Rất không đúng. Hắn thành đạo tử khí tại sao có thể có nhiều như vậy lão quân một đôi trọng mắt bên trong tiên quang lưu truyền. Không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Cái sau Tu Vi cũng không có bởi vì mất đi đại lượng tử khí mà hạ xuống. Liên tưởng đến trước đó Trần Tiểu Minh sử dụng tử khí lượng làm sao có thể xét lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng nha. Lão quân suy tư thật lâu. Yêu nguyên không có thu hoạch Trần Tiểu Minh người này. Lão quân trước đó thôi diễn qua. Nhưng đối phương liền phản phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Căn bản cha không được đường đi. Trước đó bị thiên đảo nhằm vào thời điểm. Hắn liền đã chú ý tới một chút khác biệt. Hiện tại cách này tử khí đại lượng sử dụng. Lại không tổn hại căn cơ. Cách này khiến lão quân càng phát ra bắt đầu nghi ngờ. Tốt chuyện này kết thúc. Lão quân cùng đông hoa đế quân tâm lý suy nghĩ. Trần Tiểu Minh không biết cũng không thèm để ý. Trước đó Trần Tiểu Minh còn lo lắng thiên đảo, hiện tại lão quân xuất hiện càng là trực tiếp điểm sáng tỏ thiên đảo nhược điểm. Sợ hãi tổn thất chính mình bản nguyên, cứ như vậy Trần Tiểu Minh liền thiên đảo cũng không sợ. Bởi vì Trần Tiểu Minh ngay tại vừa mới, liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Mình có thể khôi phục, nếu như thiên đảo thật ép chính mình, chính mình thì tự bảo. Một cái thánh nhân cấp bật cường giả ở thế giới bên trong tự bảo. Đoán chừng tạo thành nguy hại liền thiên đảo đều sẽ rất đau đầu đi Mà về phần Trần Tiểu Minh chính mình Có khôi phục công năng tại Chỉ cần nắm bắt tự bảo tiêu chuẩn Tự bảo đại bộ phận nhục thân Cần phải đều không có vấn đề Liền mang theo những cái kia tử khí đồng loạt dẫn bảo Hiệu quả muốn đến nhất định rất không tệ Trần Tiểu Minh thậm chí cho mình cách này mới là ý nghĩ Lấy một cái tên thì kêu hòa bình xứ xả Càng đem hắn làm vì mình tuyệt hoặc giữ nhà, ngày sau hành tẩu thế giới cũng liền có thể hoành hành không sợ. Trần Tiểu Minh không thể không làm chính mình thông minh tài trí điểm cách tán. Muốn không? Trước tìm người thử một chút trong lúc nhất thời. Ngay tại Trần Tiểu Minh tâm lý như vậy suy tư thời điểm. Cách đó không xa lão quân cùng đông hoa đế quân bọn người đồng thời tâm lý báo động trước. Một cố cực độ khí tức tử vong nồng nặng tràn vào trong lòng. Lão quân chính là ốm tay áo nhất đồng thiên địa linh lung huyền hoàng bảo háp liền muốn tế ra bảo vệ bản thân. Nhưng bốn phía hư không bình tĩnh. Một chút vang động đều không có. Cái kia mông cảm cảm giác càng là như ẩn như hiện. Lão quân trao mày nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Cái kia mông cảm phát hiện là vừa mới Trần Tiểu Minh thân phía trên tàn ra. Giờ phút này nhìn lại. Loại kia nguy hiểm cảm giác. Lại lần nữa dâng lên. Lão quân không khỏi ngây ngẩn cả người Chính mình cũng chuẩn bị tế ra thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp Khí tức tử vong thế mà đều không có hạ xuống Trong lúc nhất thời Lão quân tâm lý đại cai đối với Trần Tiểu Minh ước định lại lần nữa cao mấy phần Bóng người không khỏi lui về phía sau mấy phần Kéo ra cùng Trần Tiểu Minh khoảng cách Một bên khác đông hoa đế quân cùng ti mệnh tinh quân cũng là như thế Trần Tiểu Minh nhìn lấy như thế thì sợ ba người, không khỏi cảm thấy không thú vị. Thật vất vả nghĩ ra một cách áp đáy hòm đại chiêu. Thế mà liền cái thí nghiệm người đều không có. Thật không có phùng hiến tinh thần nha. Một bên khác thối lui ba người. Không biết Trần Tiểu Minh tâm lý suy nghĩ. Càng không biết Trần Tiểu Minh muốn bắt bọn hắn làm chính mình hòa bình sứ giả phát ra ánh sáng người mở đường. Bằng không ba người cũng không phải là lui về sau Đó là chạy không còn hình bóng Đúng rồi Hiện tại tam sinh thạch vấn đề không có Xính lễ vấn đề bởi vì là thiên đạo đột nhiên nhúc tay Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời quên lần này đến đây thiên cung mục đích Nhìn lấy lui lại đông hoa đế quân cùng ti mệnh tinh quân Bóng người nhất động Ngăn tại trước người hai người Ngạch Đột nhiên bị nhấp lên Ti mệnh tinh quân cũng là phản ứng rất nhanh Vèn vèn kinh ngạc một chút Trong nháy mắt thì nên Thanh đế xin yên tâm Xính lễ lựa chọn đã chu chuẩn bị tốt Theo ốm tay áo của mình bên trong quất Làm ra một bộ quyển trục Đối với Trần Tiểu Minh đưa tới Từ từ mở ra Trên đó lâm liệt cây các loại xính lễ cùng quy cách Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là đắm chìm trong đó Nhìn lại Ti mệnh tinh quân nhìn thoáng qua, lúc này mới thở dài một hơi, may ra hắn lúc trước lo trước khỏi họa, chuẩn bị sớm. Nếu không hôm nay lại là không tốt giao nộp. Quyển trục nội dung không nhiều. Phần lớn là trải qua ti mệnh tinh quân sàng trọn. Cân nhắc đến Trần Tiểu Minh cùng bạc thiện thân phần tôn trọng. Cố ý chọn đều là một số vật quý trọng. Dù sao Trần Tiểu Minh chỉ là để hắn sách. Cũng không phải để hắn chuẩn bị những thứ này. Hắn tự nhiên không dùng cân nhắc thực tế. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm không sai. Đem quyển trục xem hết, thu vào, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Quyển trục phía trên. Ngoại trừ liệt gây ra xính lễ chủng loại quy cách bên ngoài. Càng là tỉ mỉ tiêu chú lễ vật tác dụng cùng xuất xứ. Như thế thuận tiện Trần Tiểu Minh đi tìm. Nhìn thoáng qua sắc trời. Thời gian làm chế này không ít. Trần Tiểu Minh đang chuẩn bị rời đi. Lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bóng người nhất động lại là xuất hiện ở lão quân trên thân. Hắt hắt! Lão quân nha! Ngươi nhìn! Có thể hay không để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ nha thay đổi trước đó tư thái? Trần Tiểu Minh giờ phút này cười nhẹ. Một bộ như quen thuộc bộ ráng cùng lão quân bộ ráng như vậy. Một đảo Lưu Quang chớp đồng lên, đem không gian bốn phía phong cấm lên, ngăn trở ngoại giới ánh mắt. Trần Tiểu Minh thế nhưng là cái chú ý hình tượng người, sao có thể để cho người khác nhìn đến chính mình mặt khác. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đợi đến Lưu Quang thối lui về sau. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một mặt ý cười rời đi. Mà Lão Quân thì là cười khổ lắc đầu. Bóng người nhất động trực tiếp xuất hiện tại ti mệnh tinh quân trước người. Ngày mai giờ thìn Tại cửa cung chờ ta vẹn vẹn vẹn vẹn để lại một câu nói Lão quân dưới chân tốc độ một chút tư không hơi đồng một chút Bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung Ti mệnh tinh quân không hiểu ra sao Lại là nghi hoặc nhìn lấy trước người trống giống hư không Không biết làm sao Chính mình cùng lão quân chưa quen thuộc Ngày mai để cho mình đi chờ đợi hắn Lại ý muốn như thế nào nha ngẩm đầu hướng về một bên đế quân nhìn qua. Đã thấy đế quân sắc mặt thâm trầm. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn lấy trước đó Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng. Tươi thắm thở dài. Đi thôi. Trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Ngày mai tiến về Thanh Khâu lời nói rơi xuống. Ti mệnh bỗng nhiên sứng sờ. Trong nháy mắt Thanh tỉnh lại. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng. Ngạc nhiên rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Cách này tứ hải bát hoang muốn lần nữa xôi trào đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 276 chiêu cáo tứ hải bát hoang thanh khâu. Hồ ly đồng thân là thanh khâu chi chủ hồ đế. Giờ phút này hơi có vẻ bất an trong đồng rục dịch. Không biết vì sao. Mấy ngày nay, hắn một mực tâm thần không yên. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh đồng dạng. À cha, ngươi tìm ta. Ngoài đồng mặt lấy áo tơ trắng bạc thiện nhấn nhảy một cách đi đến. Kể từ khi biết Trần Tiểu Minh bởi vì cưới nàng mà bận rộn, bạc thiện tâm tình trước nay chưa có tốt. Tiểu ngũ. Ngươi cách kia phu quân đến cùng là người phương nào bạc Thiển vừa tiến đến ngồi xuống. Hồ đế thì trầm mặt đi tới. Hắn cuối cùng thân là cách này thanh khâu chi chủ, có thể qua dấu riêng qua chuyện của hắn, vẫn là số ít. Phượng Cửu trở về, đem thiên cung chứng kiến hết thảy, đều nói cùng bọn họ nghe. Hồ đế vốn cho là cái kia Trần Tiểu Minh bất quá một gốc tiên chu biến hóa, nhiều nhất bất quá Tiểu Tiên thôi. Nhưng một cái Tiểu Tiên làm sao có thể gánh vác được ti mệnh tinh quân bọn người như thế đối đãi. Liên tưởng đến trước đó thiên địa chi biến, mạnh như hồ đế bọn người, cũng sớm đã nhận được tin tức. Cách này tứ hải bát hoang nhiều một vị thánh nhân. Út! Vinh Quỳ Quỳ Mơ A cha Làm sao đột nhiên hỏi cách này nghi ngờ nhìn thoáng qua hồ đế Trước đó chính mình không phải đều giới thiệu qua sao ai A cha là lo lắng nha Ngươi Thở dài một tiếng hồ đế sùng á ăn Cần nhìn bạch thiện liếc một chút Nói còn chưa dứt lời Mi đầu trong nháy mắt vẩy một cái U Vinh Quỳ Quỳ Mơ! Này khí tức thần sắc biến đổi! Hồ đế sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bên trong trong lòng có dự cảm không tốt. Bóng người nhất động. Lại là thẳng đến cửa đồng bên ngoài mà đi. À cha, ngươi! Bạch thiện mở miệng còn chưa nói xong cũng là đã nhận ra ngoài đồng khí tức. Có người đến dưới chân tốc độ một chút theo sát lấy hồ đế bóng người mà đi. Thanh khâu hổ ly đồng bên ngoài hưu. Hai đảo lưu quang từ giữa không trung cực nhanh mà xuống, rơi vào cửa đồng chỗ. Đợi đến Bạch Thiển đến, chỉ thấy Hồ Đế đã cùng hai người gặp mặt, lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Bạch Thiển nhìn lướt qua. Một người trong đó hắn nhận biết là Thiên Cung Ti Mệnh Tinh Quân, mà một vị khác lão giả. Bạch Thiển lại là không nhận ra. Bất quá, cây sau ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình. Mà chính mình cha càng là hơi có vẻ câu nệ vật làm nền lấy. Cái này không khỏi khiến bạc thiện nghi ngờ mấy phần. Chính mình cha thân là thượng thần, sống mấy trăm ngàn năm coi như đối đãi thiên quân cũng không có thái độ như thế. Lão nhân này đến tổt cùng là ai tâm lý âm thầm nghi hoặc bạc thiện ánh mắt cùng nhìn nhau. Ha ha ha, hồ đế thật sự là con nữ nhi tốt nha. Tính cách cao ngạo. Mặt đối với mình ung dung không vội. Không biết là người không biết không sợ Vẫn là cùng cái kia trần tiểu minh cá mè một lứa Dù sao lão quân xem ra Hai người này tính cách cũng là xứng Lão quân quá khen hồ đế ở một bên cung chính cười bồi nói Làm từ viến cổ hậu kỳ sống sót hồ đế Làm sao có thể sẽ không biết trước mắt vị này thánh nhân Mặc dù viến cổ suy sụt Đối phương lâu giải cư tại thiên cung Không tiếp tục để ý thế sự Nhưng tứ hải bát hoang thượng thần Nhưng cũng không dám đối nó có chút bất kính Ha ha qua không quá khen Hồ đế một hồi liền biết Cười không nói Ý vị thâm trường nhìn hồ đế liếc một chút Lão quân hơi hơi nghiêng người Đối với một bên ti mệnh tinh quân nhìn sang Ti mệnh tinh quân cũng là ngầm hiểu Vội vàng đem trong tay mình quyển trục đưa tới Lão quân thân thủ tiếp nhận Phủ tay vừa lộn trên quyển trục tiên khí lượn lờ trôi nổi tại hư không. Lão quân thể nổi khí tức trầm rãi ngưng tụ. Nhất chỉ một chút. Một vệt tử khí lan tràn ra. Trong nháy mắt dung nhập vào quyển trục bên trong. Một giây sau chỉ thấy trên quyển trục kim quang đại phóng hoa làm một đảo kim sắc lưu quang thẳng đến 9 ngày mà đi. Chọc tan bầu trời cuối cùng lơ lượng tại trên không trung vung xuống kim quang nhàn nhạt. Cần một lời xong Chỉ thấy huyền trục chậm rãi rán ra. Kim sắc quang mang trong nháy mắt cùng tử khí hội tụ. Tại huyền trục chi trên viết viết. Cần nay thanh đế cùng thanh khâu nữ đế bạc thiện. Ký kết lương duyên. Đặt trước thành dai ngấu. Loan dây thừng sớm thắt. Vui mừng yến ngươi chi. Mang theo huyền nữ mà trước Minh Cần đặt trước này ước. Trung chiêu tứ hải bát hoang tử kim văn tử miêu tả. Quyển trục phía trên lại là có Long Phượng Trình Tường. Một cỗ đại đảo ông Minh Chi Thanh. Lan truyền tứ hải bát hoang. Trong nháy mắt đại đảo Chi Âm làm cả tứ hải bát hoang triệt để sôi trào lên. Cái này đây là... Sa tại thiên cung thiên quân trong nháy mắt thần sắc ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Bạch thiển hôn ước cư nhiên như thế chiếu cáo thiên hạ. Ai... Thở dài một tiếng thiên tục mặt lần này là bị đánh đau. Thập lý Đào Lâm U thật sự là cực kỳ khí phái nha. Vừa vẫn đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nằm ở trên nhánh cây uống vào rượu buồn chiếc nhan trong miệng kinh hô một tiếng. Ngược lại là cười nhẹ đứng dậy. Đối với thanh khâu bay đi. Mà cùng lúc đó. Tứ hải bát hoang nơi nào đó trần tiểu minh bóng người ngừng lại. Đứng trên hư không. Nghe truyền đến đại đảo chi âm. Khóe miệng lộ ra ý cười. Lão quân hiểu suất làm việc vẫn là thật mau nha. Có chút hài lòng, chính mình hôm qua mới bàn giao, hôm nay phải tốt. Xem ra, ta cũng phải tăng tốc phía dưới tốc độ. Không tiếp tục dừng lại, hắn phải nhanh lên một chút đem món kia xính lễ chuẩn bị thỏa đáng. Hưu, hóa thành một đảo lưu quang cực nhanh mà đi trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thanh khâu gốc bên trong kim sắc quyển trục chậm rãi rơi xuống. Lão quân tay phải đẩy đem đưa cho hồ đế. Đón lấy đi. Quyển trục phía trên. Kim sắc quang mang chớp đồng lấy. Cũng không biết là dùng chất liệt gì làm ra. Hồ đế nhìn qua thời điểm. Tự nhiên có trở nên hoàng hốt cảm giác. Trong đó văn tử như ẩn như hiện càng là giống như một chỗ đơn độc thế giới đồng dạng to lớn cuồn cuộn Á Hồ đế ngây người công phu cách đó không xa bạc thiện thì là thở nhẹ một tiếng nhắc nhở lấy. Đa tả lão quân. Lấy lại tinh thần. Cung kính thân thủ tiếp nhận. Đụng một cây ra. Trên đó ánh sáng màu vàng dần dần thối lui. Dung nhập vào quyển trục bên trong. Hơi hơi một cảm ứng. Hồ đế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trên đó uy thế huy hoàng không lường được. Mang theo thánh uy. Tuy là hắn thượng thần đỉnh Phong tu Vi. Đều cảm nhận được áp chế chi ý. Thế này sao lại là cái gì thư mời nha. Đây rõ ràng là một kiện bảo vật nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá là thay người chân chạy thôi. Lão quân không thèm để ý phất phất tay. Hắn bất quá là thu Trần Tiểu Minh một chút đồ vật thay hắn đi một chuyến thôi. Cái kia quyển trục cũng là hắn trước kia sở luyện chế chi vật. Vừa vặn lần này lấy ra làm thư mời, không thể tốt hơn. Ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Trên mặt ý cười nhìn thoáng qua một bên bạc thiện. Ánh mắt xéo qua nhích lên phía dưới. Chú ý tới bạc thiện bên hông trung nhỏ. Trong nháy mắt xứng sờ. Hồ đế thật sự là con nữ nhi tốt nha lắc đầu. Lão quân lấy lại tinh thần. Cười khổ một tiếng. Trong lời nói ý tứ. Lại là không lại chỉ ra. Liện Đông Hoàng Trung thế mà đều tiện tay đưa ra, thật đúng là xa xỉ nha. bạc thiện bất quá một cái thượng thần cảnh giới tu vi. Có thể thôi đồng Đông Hoàng Trung mấy phần uy năng. Sợ là liên tam thành uy lực đều triển lộ không ra. Đưa cho nàng phòng thân. Thật là khiến Lão Quân không biết nói cái gì. Cùng hồ đế Hàn Huyên nữa vài câu, Lão Quân cũng không có dừng lại, sự tình kết thúc, hắn cũng muốn hồi thiên cung. Cùng lúc đó, tứ hải bát hoang nơi nào đó trong góc hưu. Một nói cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trong rừng rậm quang mang lập lòe, sau đó đột nhiên biến mất. Mà nguyên bản gió êm sóng lặng trong rừng rậm, lại là nhiều hơn mấy phần huyên náo. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 277 kẻ xâm lẫn tứ hải bát hoang nơi nào đó nơi hẻo lánh phi. Đồ chó hoang chủ thần. Lại cho lão tử vứt xuống tổ chim bên trong. Trong rừng rậm, một đảo mặt lấy áo bào màu đen. Thân cao ước chừng tầm một mơ 92 bên. Sau lưng có một thanh màu đen đại hộp trung niên nam tử trong miệng mắng. Bóng người nhất động. Trực tiếp theo hơn 10 m độ cao nhảy xuống tới. Rút rút trên tóc mang theo mấy cái cỏng lông chim. Nam tử sửa sang lại chính mình kiểu tóc. Đầu có thể đứt. Máu có thể chảy. Kiểu tóc không thể loạn ngốc mau. Cũng đừng tuốt ngươi cái kia ba cái kinh. Vô dụng. Trung niên nam tử một bên. Một cái chỉ có khoảng một mơ 50 gầy gò nam tử. Xấu xí. Mở miệng cười đến. Thao. Khi ốm. Đừng tưởng rằng lão tử không dám động tới ngươi. Ngươi tin hay không lại nói nhiều một câu. Lão tử bổ ngươi. Trung niên nam tử trên đỉnh đầu ba cái lông tóc nganh phong đong đưa. Trợn mắt nhìn. Trong mắt phun lên hỏa diễm. Rất nhiều một lời không hợp Thì muốn đồng thủ tư thái Đủ rồi Không nên quên nơi này là nơi nào cách đó không xa Một vị mặt lấy màu xanh lam quần áo bó Mang theo màu đen hút mắt Xem ra chỉ có 11-12 tuổi Hải Đồng đi tới Hải Đồng vừa xuất hiện Gọi là ngốc mau trung niên nam tử Cùng gọi là khỉ ốm gầy gò nam tử Trong lúc nhất thời đều là tiêu tan ngừng lại Đúng đội trưởng. Trong miệng khúm núm đáp lời Hai người đối tại người trước mắt Đều là có một tia e ngại Hừ Áo lam hài đồng sắc mặt âm lánh Nhìn hai người liếc một chút Một cỗ viến siêu hắn tuổi tác băng lánh hàn ý Trong nháy mắt thẩm thấu hai người nội tâm Ta không hy vọng lại nhìn thấy lần sau Nói xong áo lam hài đồng Quay người hướng về cách đó không xa mà đi Trung niên nam tử cùng gầy gò nam tử gặp không khỏi lỏng thì một hơi. Liếc nhau một cái. Đều là không nói nữa. Đi theo áo lam hải đồng mà đi. Không có chỉ trong chốc lát, một chỗ đất bằng phía trên, bảy người vây quanh mà ngồi. Đội trưởng nhiệm vụ lần này có chút khó nha. Trong bảy người một vị nữ tử thần sắc ngưng trọng, nhìn lấy tay mình cổ tay chỗ đồng hồ, không khỏi lên tiếng nói. Tiểu nhã, ngươi nói một chút đi. Áo lam hài đồng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Gọi là tiểu nhã nữ tử nhẹ gật đầu. Đẩy trên sống mũi kính mắt. Mắt trên tấm kính lóe ra trí năng quang mang. Nữ tử sửa sang lại mạch suy nghĩ. Sau đó mở miệng nói ra. Nhiệm vụ lần này là thăm dò nhiệm vụ. Căn cứ thăm dò trình độ đến xác định cuối cùng khen thưởng Dưới tình huống bình thường. Thăm dò nhiệm vụ khó dễ độ, Có thể căn cứ nhiệm vụ cơ sở khen thưởng đến phán đỉnh. Mà chúng ta nhiệm vụ lần này cơ sở khen thưởng là mỗi người một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Chúng ta cần thiết hoàn thành thăm dò trình độ chỉ cần một phần vạn. Gọi là tiểu nhã nữ tử chẳng biết lúc nào lấy ra một cái cuốn vở ở phía trên bắt đầu nhanh chóng hỏa Một cái thế giới một phần vạn đây đối với chúng ta mà nói cũng không khó. Nhưng cũng bởi vì dạng này cho nên Cho nên Cũng liền nói cái thế giới này rất nguy hiểm Sao ngồi tại áo lam hài đồng một bên diễm lệ nữ tử mở miệng khẻ hỏi Nữ tử có họ quốc ương dân dung nhăn Thước tha dáng người Giữa lông mày càng là mang theo vũ mị Giữa răng môi phun mùi thơm mê người Gọi là tiểu nhã nữ tử những mày Không vui nhìn đối phương liếc một chút Nàng thống hận nhất người khác tại nàng phân tích thời điểm đánh gãy nàng. Mạn la áo lam hài đồng không vui quát to một tiếng. Được rồi, biết à. Gọi là mạn la yêu nhiêu nữ tử thở gấp một tiếng. Theo di động về phía sau hạ thân thân thể. Tựa vào hài tử hài đồng trên thân. Trong miệng phun mùi thơm nhàn nhạt. Nguyên bản đến gần trung niên nam tử bọn người trong nháy mắt hướng về bên cạnh xây dịch xuống. Vị trí. Thật sự là một cách yêu tinh nha. Trung niên nam tử nội tâm âm thầm đánh giá thấp một tiếng tâm lý đối với nữ tử này vẫn còn có chút kiên kỷ. Bởi vì cái gọi là lòng dạ rắn xếp, nữ nhân càng xinh đẹp càng là sẽ gạt người. Cái thế giới này không phải rất nguy hiểm, mà chính là có khả năng cực đầu nguy hiểm. Gọi là tiểu nhã nữ tử nhìn thoáng qua yêu nhiêu nữ tử. Nội tâm nói một tiếng yêu diễm tiện hóa. Sau đó thần sắc ngưng trọng mấy phần Nếu như vẹn vẹn chỉ là phía trước những cái kia Có lẽ còn có thể nói là nguy hiểm Nhưng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Nhiệm vụ lần này Chủ thần không có cho chúng ta an bài tân nhân Cũng không có yên ổn còn lại đội ngũ sao chỉ chỉ bốn phía Tiểu nhã tài chính mình cuốn vở phía trên không ngừng mà vẽ lấy Sau đó lại lau đi Cho nên Ta suy đoán Nhiệm vụ lần này chỗ lấy không an bài tân nhân. Là bởi vì chúng ta chính mình cũng không nhất định có thể còn sống sót. An bài tân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đẩy mắt kính của mình tiểu nhã ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Yên tĩnh im ấm, chúng nhân trong lòng đều là hơi có vẻ ngột ngạc. Cái kia chủ thần vì sao không an bài còn lại đổi ngũ cùng một chỗ đâu ngồi tại tiểu nhã ra tay một bên. Là một vị có hơn 300 cân mập mạp trung niên nữ tử. Bất quá một mơ năm thân cao. Giống như một cái viên cầu đồng dạng. Hẳn là bởi vì bại lộ máu hiểm. Tiểu nhã không có mở miệng. Mập mạp trung niên nữ tử phía dưới. Một cách mang theo dưới màu trắng đồng tử mặt nạ nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tử trảm nói không sai. Đội ngũ càng nhiều. Bại lộ máu hiểm càng lớn. Càng là có thể đưa tới thiên đảo chú ý. Mà nền nơi này. Có thể suy đoán ra. Chúng ta một khi bị cái thế giới này thiên đảo phát hiện. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu nhã lời nói rơi xuống. Chúng nhân trong lòng đều là trầm trọng lên. Bất quá mọi người qua cũng là mũi đau liếm máu thời gian. Sớm đã thành thói quen chủ thần không gian như vậy tính cách. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tập trung đến áo lam hài đồng trên thân thanh ngôn nhìn nhau mọi người. Thêm lời thừa thải. Không dùng ta nhiều lời. Nhiệm vụ lần này. Chúng ta cần càng nhiều tích phân cùng nhiệm vụ phổ tuyến. Dùng để ứng đối trận tiếp theo đoàn chiến. Cho nên tại hoàn thành cơ sở nhiệm vụ về sau. Chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Tiểu nhã, ngươi phổ trách tiền kỳ tin tức tình báo thu thập. Phân tích chế đỉnh thăm dò phương án Đúng đội trưởng Tiểu nhã nhẹ gật đầu Mở miệng đồng ý Mọi người đã sớm là một cái thành thuộc đoàn đội Nên làm cái gì Kỳ thật mỗi người đều rõ ràng Ngốc mau tuyệt trảm Các ngươi hai cái phụ trợ tiểu nhã Áo lam hài đồng lại đối Trung niên nam tử cùng mặt nạ nam tử Hai người phân phó nói Đúng đội trưởng Trung niên nam tử cùng mặt nạ nam tử Lên tiếng Sau đó thì đứng dậy bắt đầu chuẩn bị khỉ ốm phụ trách đề phòng bốn phía đám người khác đợi bọn hắn trở về Sông sáo rất nhiều thế giới Tình báo là trọng yếu nhất Không có có tình báo hạ làm loạn Chết cũng không biết chết như thế nào Thăm dò nhiệm vụ không giống với chủ thần hạ thế giới Nhiệm vụ sơ ý một chút liền sẽ đoàn diệt Hắn thân là đội trưởng tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng Gầy gò nam tử đứng dậy, hướng về rừng rầm bốn phía đi đến, phụ trách bốn phía cảnh giới. ma tiểu nhã, ngốc mau, tuyệt trảm ba người cũng là cùng nhau xuất phát, hướng về rừng rầm bên ngoài đi ra. Hơi hơi chuyển động kính mắt phía trên cái nút. Một đảo lưu quang bao phủ xuống. Trong nháy mắt ba người bóng người dần dần tiêu tán. Biến mất vô ảnh vô tung. Áo lam hài đồng nhìn lấy ẩm thân mà đi ba người. Không biết vì sao tâm lý tổng có một loại dự cảm xấu. Nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu, liền làm hắn rất là tâm phiền ý khô. Ai? Vi vọng là ta quá lo lắng đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 278 chủ thần nhiệm vụ thời gian một chút xíu trôi qua. Ngồi tại trong rừng rầm mấy người yên tĩnh chờ đợi. Sắc trời dần dần thầm xuống dưới, nhưng mấy người đều là kiên nhẫn 10 phần, không có chút nào không kiên nhẫn. Sàn sạc, tiếng đồng rất nhỏ âm thanh Một mực ngồi ship bằng áo lam thanh ngôn bỗng nhiên mở mắt ra Màu băng lam lưu quang tại trong mắt chợt lói lên Cách đó không xa trong rừng rậm Một đảo lưu quang lói qua Ba đảo thân ảnh dần dần hiện lên Chính là trước kia rời đi ngốc mau tụ chạm mấy người Trở về Tình báo thu thập thế nào ánh mắt nhìn thần sắc ngưng trọng mấy phần tiểu nhã Thanh ngôn tâm lý máy động Càng phát bất an Đội trưởng nhiệm vụ lần này Chúng ta phiền phức lớn rồi Tiểu nhã bước nhanh mà đến Tay phải trước người vung lên Kính mắt phía trên dòng điện quang bắn ra mà ra Một đảo giả thuyết hình chiếu thành giống xuất hiện Căn cứ hiện hữu tình báo phân tích Chúng ta lần này đến thế giới Rất có thể là tam sinh tam thế mười dặm vị diện Nơi này Nơi này Còn có nơi này, những địa phương này danh xưng đã thẩm tra đối chiếu qua. Lại thêm cái thế giới này thế lực phân bố. Có thể đại thể xác nhận, có 73% xác suất là tam sinh tam thế vị diện. Tiểu nhã thân thủ tại hư nghĩ hình chiếu trên bản đồ chỉ mấy chỗ địa phương, ngữ khí có chút khẳng định nói. Tam sinh tam thế sao thanh ngôn trầm ngâm một hồi, mày nhíu lại thành chữ xuyên ngẩn đầu cùng tiểu nhã nhìn nhau. Xác suất có chút thấp, Vẹn vẹn 73% xác suất có chút thấp, có chút không hiểu nhìn phía tiểu nhã. Các sau lúc trước nhiệm vụ bên trong chưa từng có dùng qua thấp như vậy xác suất đến xác định một việc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ đội trưởng, xác suất là thấp điểm, cũng chính bởi vì cách này, cho nên nói chúng ta gặp phải đại phiền toái. Đẩy mắt kính của mình không tiểu nhã khoanh chân ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi nghe. Nói tại màn hình giả lập phía trên tiện tay huy động xuống. Một giây sau một đoạn thanh âm bị truyền bá phóng ra. Cần nay thanh đế cùng thanh khâu nữ đế bạc thiện. Ký kết lương duyên. Đặt trước thành dai ngấu. Loan dây thừng sớm thắt. Vui mừng yến ngươi chi. Mang theo uyên lứ mà trước mình. Cần đặt trước này ước. Trung chiêu tứ hải bát hoang bốn phía một mảnh yên lặng. Trầm rãi bốn phía luôn hồi tiểu đội các thành viên hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là âm trầm xuống. Đây là việc chạm theo một cái thổ dân tu sĩ trong đầu lấy ra. Tiểu nhã nữ tử nhìn thoáng qua trước người đội trưởng, nàng xác suất chỗ lấy thấp như vậy cũng bởi vì câu nói này tồn tại. Tam sinh tam thế vị diện bên trong. Thanh khâu nữ đế bạc tiễn mọi người đều là biết. Thế nhưng là cái kia thanh đế lại là người phương nào cách này tại bọn họ trong nhận thức biết là không có. Mấu chốt nhất là. Chủ thần thế mà đem bọn hắn an bài đến loại này vì diện phía dưới tiến hành thăm dò. Tam sinh tam thế vì diện tin tức. Trong đầu của bọn họ đều có. Làm sao đến thăm dò câu chuyện. Người nói là. Đó là cách ma đổi tam sinh tam thế vì diện sao thanh ngôn không khỏi đầu đau. Mấy người thực lực tại chủ thần không gian bên trong không tầm thường Nếu không cũng sẽ không an bài bọn họ đến thăm dò loại này cỡ trung tu tiên vị diện Thế nhưng là gặp phải ma đổi thế giới thanh ngôn tâm lý thật không có nắm chắc Cách gọi là ma đổi là chủ thần không gian cách gọi Dùng để hình dung vị diện thế giới phát sinh vượt qua nhận biết tình huống Vượt qua rất nhiều vị diện Loại tình huống này thanh ngôn cách này tiểu đội gặp được hai lần Nhưng hai lần đó đều là tại bên trong tiểu thế giới. Tuy là như thế, bọn họ cũng cổ tử nhất sinh, bỏ ra mấy vị đồng đội đại giới, mới sống tiếp được. Lần này gặp phải tam sinh tam thế loại này tu tiên vị diện ma đội. Thanh ngôn cảm thấy mọi người không nhất định có thể còn sống trở về. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, chúng nhân trong lòng thì bịt kín vẻ lo lắng. U, V, Quy, Quy, mơ tạm thời xem ra là như thế. Tiểu nhã nhẹ gật đầu, hiện hữu tình huống dưới, tam sinh tam thế vị diện hoàn toàn chính xác xuất hiện gì thường. Ai, xem ra chủ thần để cho chúng ta đến chính là vì thăm dò cách này. Than nhẹ một tiếng. Phổ thông tam sinh tam thế vị diện căn bản không cần thăm dò. Có thể để bọn hắn thăm dò. Cũng chỉ có loại này gì thường vị diện. Có điều, may ra chủ thần cũng cho chúng ta sinh cơ, xem ra chúng ta còn chưa tới bị vứt thời gian. Tiểu nhãi nhìn mọi người một cái sĩ khí. Phụ trách tình báo công tác cùng đội ngũ phân tích nhân viên. Không khỏi mở miệng tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này là thăm dò nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta hoàn thành cơ sở nhiệm vụ thăm dò độ liền có thể lựa chọn trở về. Mà trước đó chúng ta đi thăm dò tình báo thời điểm. Vốn là hao tốn hồi lâu thời gian. Mới bất quá tăng ba tiến độ. Nhưng đợi đến dù chạm tìm thấy được âm thanh kia thời điểm. Tiến độ trong nháy mắt tăng 1 phần năm. Lời nói khiến thanh ngôn thần sắc biến đổi trước mắt không khỏi sáng lên. Lập tức lại là lại suy tư lên. Tiểu nhã ý tứ. Hắn hiểu được. Thế nhưng là thu hoạt được càng nhiều. Mạo hiểm càng lớn. Chủ thần không có khả năng dễ dàng đưa bọn hắn tích phân cùng nội dung cốt truyện điểm. cái kia gọi thanh đế người có lẽ cũng là nơi mấu chốt. Tìm tới hắn tiếp xúc với hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng thăm dò độ. Nhưng nghĩ đến cái sau thực lực. Có thể thay thế giả hoa cùng bạc Thiển thành thân. Lại làm sao có thể là nhỏ yếu thế hệ. Đội trưởng đứng ở phía sau ngốc mau nam tử nhìn lấy mọi người đều là trầm mặt không nói. Không khỏi mở miệng nói Tam sinh tam thế vị diện cũng không dễ dàng Có không ít cường giả tồn tại Bọn họ tiểu đổi thực lực tuy nhiên không tầm thường Nhưng cũng chỉ có đội trưởng một người đạt đến thượng thần cảnh giới Bọn họ những người còn lại chiến lực cũng chỉ có thượng tiên thôi Thật tại cái vị diện này tùy ý đi lại Một chút xíu đi thăm dò Dừng lại thời gian càng dài Bọn họ càng là nguy hiểm Ú, vế, quy quy, mơ đi thanh khâu. Thanh ngôn trầm rãi đứng dậy. Từng tia từng tia hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra. Thăm dò nhiệm vụ. Không thể lãng phí thời gian. Càng là sao cùng. Càng là nguy hiểm. Cùng lúc đó. Bắc hải bên trên hư không trần tiểu minh lơ lượng mà đứng. Hắn trước người một tòa lô đỉnh lơ lượng. Lô đỉnh bên trong ngọn lửa màu tím bốc lên. Không gian bốn phía bị phong cấm. Từng sợi đan dược hương khí theo lô đỉnh bên trong phiêu tán mà ra. Đột nhiên, lô đỉnh hơi đồng một chút, ngồi. Xít bằng trần tiểu minh trong nháy mắt mở mắt ra. Hai đảo tử khí thần quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến lô đỉnh bên trong mà đi. Bành, lô đỉnh chấn động kịch liệt. Ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời. Một cố ba đồng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng không gian Mở Khẽ quát một tiếng Lô đỉnh bên trong mấy chục đảo lưu quang bay múa mà ra Từng viên mực mà đan dược tại ngọn lửa màu tím bên trong bay trôi qua lấy Đan dược phía trên Nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập bốn phía Mùi thơm nứt mũi Phong cấm trong không gian linh khí đều bị dẫn động đồng đồng dạng Hóa Trần tiểu minh thể nổi từng đảo từng đảo tử khí lan tràn ra Thẳng đến mỗi viên thuốc mà đi Tử khí huy hoàng Trấn áp không gian Dung nhập vào mỗi viên bên trong đan dược Trong nháy mắt Tất cả đan dược đều tại tử khí phía dưới ngưng được Quang mang lập lòi Hình thành từng đoàn từng đoàn nóng dược trùm sáng Đợi đến trùm sáng thối lui Từng đảo từng đảo dáng người điềm đảm Dung nhan xinh đẹp tuyệt thế nữ tử nổi lên Quanh thân tiên khí lượn lờ Đều đều là thượng thần cảnh giới tu vi Giữa lẫn nhau liếc nhau Sau đó đều nhìn phía Trần Tiểu Minh Gặp qua chủ nhân Đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 279 Cưới bạc thiện Bắc hải bên trên hư không Trần Tiểu Minh nhìn lấy trước người mình cách này oanh oanh yến yến Tuyệt thế xuất trần đông đảo nữ tử Tâm như niềm phòng Không có không gần sóng ngươi đợi chậm đợi một bên Tự mình phân phó một tiếng Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Đem lô đỉnh thu vào. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới thân. Đi. Trong ánh mắt lưu quang lấp lóe. Một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt phía dưới bắt hải lắc lư. Đại lượng nước biển bay lên. Tại Trần Tiểu Minh khống chế phía dưới. Không ngừng mà ngưng tụ. Thể nổi tiên khí không ngừng mà tràn vào trong đó. Một cố không hiểu quy năng khuyết tán mà ra. Nước biển không ngừng mà ngưng được lấy Bất quá trong phiến khắc Nước biển thì ngưng tụ thành một cái hình sồng Dương nanh múa vút Chiếm cứ trên hư không Từng sởi tiên khí ba động theo phía trên lan tràn ra Nhưng là thiếu đi mấy phần sinh khí Dung Khí tức nhất động Trần Tiểu Minh thể nổi một đoàn tử sắc quang đoàn trong nháy mắt bay ra Một phân thành hai Trực tiếp hóa thành hai khỏa long tình điểm vào thiên long thanh âm. Ngâm một giây sau. Nước biển ngưng tụ thiên long phía trên kim quang đại phóng. Nóng giựt quang mang sông thẳng lên trời. Hai con mắt bên trong. Tử sắc thần quang diệu thế Bốn phía tư không vạn vẹo. Xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Một cố thượng thần đỉnh phong khí tức theo phía trên lan tràn ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, dạng này cần phải có thể Hải lòng nhẹ gật đầu Long ngâm cửu thiên Chiều cao gần ngàn trượng trời long phi vũ mà xuống Trong nháy mắt nhu thuận phủ phục tại trần tiểu minh trước người Chờ đợi phân công đồng dạng Không sai biệt lắm, có thể Nhìn thoáng qua sắc trời trăng sáng giữa trời đầy sao tô điểm Làm là một cái tốt thời khắc Hưu hưu hưu hưu hưu hưu Từng đảo từng đảo bao khỏa tại lưu quang bên trong đồ vật bay ra, rơi vào trước đó biến hóa đông đảo thị nữ trong tay. Ngày mai theo ta cùng nhau tiến đến thanh khâu. Vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội yên lặng tính dưỡng một đêm Trần Tiểu Minh đang đợi ngày mai. Một đêm không có chuyện gì. Đợi đến ngày thứ hai. Ánh sáng ban mai chiếu dọi mà đến lúc. Trần Tiểu Minh cũng sớm đã chờ. Thông qua hư không vô tận, Trần Tiểu Minh nhìn về phía một chỗ tâm tình bành trướng. Lên đường đi. Trong miệng nhàn nhạt phân phó một tiếng. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Nhảy đến thiên long trên lưng. Trong nháy mắt. Thiên long thân thể bỗng nhiên biến lớn. Thân thể dài đến vạn trượng. Khí tức kinh khủng uy áp lấy bốn phía. Trước đó luyện chế mà ra đông đảo tiên đan. Giờ phút này thì là phân tán hai bên sung làm đón dâu thị nữ, một bên 33 người, Hết thầy có 66 vị, ngâm một tiếng long ngâm thanh âm, vang tận mây xanh. Hai bên thị nữ dẫn đầu mà động, trong tay bưng lấy nhiều loại lễ vật, dưới chân đạp trên hư không, càng là đan hương phiêu tán mà ra, tại dưới chân hình thành từng đóa từng đóa mây hoa, giống như đạp ở bông hoa phía trên. Trời long phi vũ mà qua, Chỉnh mảnh hư không chấn động, hư không sinh sen, di động chỗ, giống như Bích hải triều sinh, sen nở hoa hiện đồng dạng, toàn bộ bắc hải cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Chỉnh phiến hư không mây đen dày đặc giống như thiên địa sụp đổ, ngày tận thế tới đồng dạng, bắc hải thủy quân trong phủ một trần thanh thế to lớn, trong phủ đông đảo thủy tục đều là vạn phần hoảng sợ. Phía trên hư không bị to lớn long ảnh ngăn che. Toàn bộ bắc hải bị cái ghia bàng bạc khí tức áp sinh lòng hoàng sợ. Thiên long vốn là bắc hải nước biển châu ngưng tụ. Hắn trên thân có toàn bộ bắc hải khí tức. Giờ phút này tu vi tuy nhiên vẹn vẹn thượng thần đỉnh phong. Nhưng long tỉnh bên trong có hai đoàn tử khí tồn tại. Khí tức huy hoàng không lường được. Cao quý không tả nổi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy bác hải sinh linh tâm lý đều sinh ra tâm phục khẩu phục cảm giác. Giờ phút này đối mặt Thiên Long. Vô số bác hải thủy tộc quỳ bái cuối đầu. Mà Thiên Long nhìn cũng chưa từng nhìn. Vịn Trần Tiểu Minh. Thẳng đến Thanh Khâu mà đi. Một đường chạy như bay toàn bộ tứ hải bát hoang gần như đều là bị dẫn động. Chỉnh một chút hơn 10 vị thượng thần khí tức. Càng là có một vị thượng thần đỉnh phong thiên long tồn tại Như vậy uy thế kinh khủng Nào có người dám không nhìn Trên 9 tầng trời thiên cung vị này thanh đế thật là đại thổ bút nha Thiên môn chỗ Ti mệnh tinh quân nhìn thoáng qua phía dưới Lại là âm thầm kinh thán Hơn 10 vị thượng thần cảnh giới Cách này tứ hải bát hoang khi nào có nhiều như vậy cường giả nha Còn có cái kia thiên long Toàn bộ tứ hải bát hoang ngoại trừ thiên tục số ít người bên ngoài. Căn bản không có long tục tung tích. Hiện tại thế mà nhiều hơn một cái thượng thần đỉnh phong thiên long. Ti mệnh tinh quân thần sắc không thay đổi, bất động thần sắc trộm nhìn thoáng qua một bên thiên quân cùng thái tử Dạ hoa. Chỉ thấy hai người thần sắc đều không có bao nhiêu biến hóa, mới thở dài một hơi. Ha ha chân chính đại thủ bút, thế nhưng là đã sớm tại thanh khâu. Một đảo cười khẽ thanh âm truyền đến Mọi người theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy Lão quân chậm rãi đến Thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân bọn người đều cung dính đến lễ Sau đó tránh ra vị trí Lão quân đứng vững Ánh mắt nhìn phía phía dưới Trần Tiểu Minh Chỉ thấy cái sau cũng là có phát giác Ngầm đầu đối với Lão quân mỉm cười Lấy đó đáp lại Lão quân Ngươi nói chân chính đại thủ bút là một bên thiên quân. Nhìn phía dưới như vậy trận thế không lớn lắm thủ bút. Không khỏi cẩn thận thử do xét nói. Ha <cười> ha. Lão quân cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho thiên quân. liền tiên thiên chí bảo đông hoàng trung đều tại cái kia bạc thiện trong tay. Thiên quân nhìn lão quân không nói gì. Cũng là không dám hỏi lại. Bất quá trong nội tâm. Đối với bàn tay to kia bút càng phát tò mò lên Làm cho lão quân đều xưng là đại thủ bút Đó là dạng gì tồn tại thời gian một chút xíu trôi qua Trời long phi vũ Một mực theo bắt hải mà đến Giờ phút này rốt cuộc đi tới thanh khâu quốc trên không Ngâm Một tiếng long ngâm chấn phá hư không Toàn bộ thanh khâu quốc bên trong Vô số mọi người đều là ngẩm đầu nhìn lại Bàng bạc thiên long hư ảnh vượt ngang chân trời. Hành tẩu tại phía trước thí nữ. Quanh thân hết lần này tới lần khác đan hương tứ tán. Rơi hạ phàm trần. Từng sợi đan hương dung nhập bình thường thân thể người. Vô luận sinh lão bệnh tử. Giờ phút này đều khôi phục một tia sinh cơ. Đan dược chi lực tràn ngập. Toàn bộ thanh khâu gốc bên trong thực vật cùng sinh linh như gió xuân ấm áp. Kinh lịch linh khí gột rửa đồng dạng, toàn thân thư sướng, sảng khoái tinh thần, trời long phi vũ, bất quá trong phiến khắc, thì vượt ngang thanh khâu gốc, một đường đi tới hồ đế vị trí, mới ngừng lại được. Phía trước tư không bên trên, hồ đế, hồ hậu, bạc thiện bọn người đều lơ lượng mà đứng, đạp, Trần Tiểu Minh bước ra một bước trực tiếp theo trời trên thân sông nhảy xuống, đi tới hồ đế trước người. Ánh mắt thông qua hồ đế. Nhìn về phía sau người lược mang theo mấy phần đỏ bừng cùng khẩn trương bạc thiện. Tâm tình thật tốt. Trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Khục. Vo nhẹ một tiếng. Hồ đế sắc mặt không vui. Ánh mắt ngưng tụ. Nhìn lướt qua sau lưng bạc thiện. Trần Tiểu Minh cách này mới hồi phục tinh thần lại. Thu liếm mấy phần khí tức. Ánh mắt nhìn về phía hồ đế. Thần sắc nghiêm túc. Cao giọng mở miệng nói. Gặp qua hồ đế, hôm nay trước đến cầu thân, cưới thiền thiền, cố ý chuẩn bị mấy phần lễ mọn. Còn mời hồ đế, hồ hậu chớ có rét bỏ. Thái độ cung kính mấy phần, người trước mắt đến cùng là chính mình nhạc phụ tương lai. Đối với sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sắp xếp hai hàng đông đảo thì nữ giờ phút này đều đi tới. Theo thứ tự tại bên trên bầu trời sắp xếp ra. Trong tay xính lễ phong cấm đều mở ra. Trong nháy mắt nóng rực quang mang sông lên tận 9 tầng trời. Toàn bộ thiên địa chấn động. Thanh khâu gốc trên không. Dường như dâng lên từng cây quang trụ. Dẫn ra lấy thiên địa. Lơ lượng mà đứng hồ đế. Tại phong cấm mở ra trong nháy mắt. Thì triệt để bị cái kia sông ra khí tức sở kinh đến. Xứng sở ngần người tại chỗ. Đây là lễ mọn đấu la chi trư thiên thăng cấp 10 chương 280 xính lễ phần thứ nhất xính lễ. Thiên nguyên quỷ thủy sáng sủa thanh âm lan truyền tứ phương. Trần Tiểu Minh sau lưng một vị thị nữ đi lên trước. Trong tay bưng hộp gấm mở ra. Trong đó có một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình ba giọt lam tinh sắc giọt nước phiêu động lấy. Trong suốt giọt nước lóe ra dị dạng quang mang trong đó phản phất có được thế giới sinh diệt đồng dạng. Thiên Nguyên Quỳ Thủy, theo Bắc Hải chi tân tinh luyện mà ra, có tầm bổ sinh linh, người vô dụng sinh bạc cốt hiệu quả, thượng thần phía dưới cảnh giới, dù cho là đã chết đi, cũng có thể dùng cái này quỳ thủy cứu sống. Bưng hộp gấm thì nữ cao giọng nói đến, sau đó cầm trong tay hộp gấm đóng lại, đưa cho Hồ Đế sau lưng người. Phần lễ vật này đến cũng phù hợp, chúng ta tuy nhiên không cần đến Nhưng lưu cho tiểu bối lại là vừa vặn, hồ, đế một bên chiếc nhan khẽ cười nói. Ánh mắt đối với Trần Tiểu Minh làm cái nháy mắt. Ngày này nguyên quỳ thủy chủ ý, lại là hắn sách. Hồ đế không cần đến thế nhưng là hồ tục tiểu bối lại là dùng đến nha. Hồ đế yên lặng gật gật đầu ánh mắt hơi hơi nhìn thoáng qua bạc Thiện bên cạnh bạc phượng cửu, lại liếc mắt nhìn chiếc nhanh. Cái này xính lễ càng quá có tính nhắm vào thực sự để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Phần thứ nhất xính lễ đưa thôi. Trần Tiểu Minh nhìn lấy bất đồng thần sắc hồ đế. Không khỏi nhớ mày. Đối với sau lưng nhìn thoáng qua. Một giây sau. Bốn vị thị nữ đồng loạt đi tới. Trong tay đồng dạng bưng hộp gấm. Trên hộp gấm ánh sáng nóng bỏng mang lập lòe. Phần thứ hai xính lễ. Cực phẩm linh bảo bốn kiện lời nói xong. Hộp gấm mở. Trong chốc lát ánh sáng nóng bỏng mang bắn ra bốn phía. Bốn đảo lưu quang theo hộp gấm bên trong bay ra. Màu đỏ kim sắc, màu xanh lam thanh sắc. Bốn đảo cột sáng bay thẳng thiên địa. Một thanh màu đỏ thắm tiên kiếm phun ra nuốt vào vô lượng tiên khí. Kiếm sắc bén mang kéo nước thiên địa. Kiếm khí tung hoành hư không. Một thanh kim sắc búa lớn. Giữa thiên địa vung vẩy ánh búa cực nhanh Giữa thiên địa lưu lại một đảo thật sâu dấu vết Một kiện áo lam tiên khải Trên đó ánh nước liếm diếm Tản ra từng tầng từng tầng ba đồng gần sóng Phía sau hư không phản phất có được vô tận hải dương Xôi trào mãnh liệt Một bộ thanh sắc bức tranh chậm rãi rán ra Bức tranh phía trên phi điểu bay ra Bay lượn chân trời Một mảnh minh mông thế giới tùy theo hình chiếu mà ra. Chiếu giỏi thiên địa. Bốn kiện linh bảo vạc liền thiên địa. Tiên khí lượn lờ. Trong nháy mắt. Toàn bộ thanh khâu trên không. Bị bốn kiện linh bảo gì tưởng bao phủ. Không ít đến đây ngắm nhìn chúng thần giờ phút này đều xứng sờ ngay tại chỗ. Bị Trần Tiểu Minh tác phẩm lớn này dọa sợ. Cực phẩm linh bảo đây chính là cùng Đông Hoàng Trung một cấp bậc tiên khí một cách đông hoàng trung, liền có thể trấn áp sơ cao thương như vậy tồn tại. Trần Tiểu Minh đưa tới cũng là đưa ra ngoài bốn kiện. Toàn bộ tứ hải bát hoang hiện hữu cực phẩm linh bảo có hay không có nhiều như vậy cũng không biết. Chúng thần vừa nghĩ tới về sau Thanh Khâu thượng thần, nhân thủ một kiện cực phẩm linh bảo, cái kia ra ngoài chẳng phải là tung hoàng tứ hải bát hoang. Trên thiên cung thiên quân sắc mặt khó coi, tâm tình sa sút. Toàn bộ thiên cung cực phẩm Linh Bảo cũng chỉ có hai kiện. Trần Tiểu Minh đưa tới cũng là bốn kiện. Đúng là không có cách nào so nha. Một bên đông hoa đế quân. Ti mệnh tinh quân bọn người ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là kinh thán Trần Tiểu Minh đại khí. Cực phẩm Linh Bảo nói đưa thì đưa nha thánh nhân quả nhiên đại khí. Ti mệnh tinh quân tâm lý âm thầm đánh giá thấp lấy cái này đưa Linh Bảo đề nghị cũng là hắn nghĩ. Chỉ là hắn không có nói là đưa cực phẩm Linh Bảo nha. Hồ đế trong mắt có kinh hãi. Bốn kiện cực phẩm Linh Bảo. Tuy là hắn thân là thanh khâu chi chủ. Cũng cầm không ra nha. Bên trên bầu trời. Bốn đảo lưu quang cực nhanh mà về. Một lần nữa rơi vào hộp gấm bên trong. Bốn vị thị nữ cung kính đem hộp gấm đưa tới. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua hồ đế trong mắt kinh hãi, không khỏi âm thầm hài lòng. Xen sắc khi còn nóng. Trần Tiểu Minh không do dự. Lại lần nữa vung tay lên. Trong nháy mắt sau lưng thị nữ đều bay ra. Thứ ba phần xính lễ. Bách chuyển thiên hồi đan còn lại hộp gấm đều mở ra. Mỗi cái hộp gấm bên trong để đó ba bình ngọc vẹn vẹn mở ra hộp gấm Thì có một cỗ nồng đầm đan hương phiêu tán mà ra Đan mùi thơm khắp nơi Bên trong thiên địa trong nháy mắt bị đan hương bao phủ Toàn bộ thanh khâu phía dưới sinh linh vẹn vẹn nghe thấy một miệng Trong nháy mắt thể nổi linh khí phun trào Chầm rãi tăng trưởng lên Liền xem như mạnh như hồ đế Chiết nhăn bọn người Giờ phút này cũng là đã nhận ra dị thường Trong mắt giật mình Hai mắt nhìn nhau một cái Hướng về Trần Tiểu Minh nhìn tới Bách chuyển thiên hồi đan Thủ tử vong xuyên hà bị ngạn hoa chỗ Quanh đi quẩn lại hiệu quả Mỗi viên thuốc đều có thể tăng tiến trăm năm tu vi Đồng thời không nhận cảnh giới ảnh hưởng Tối cao có thể tăng lên đến chân thần cảnh giới Trần Tiểu Minh tự mình mở miệng giới thiểu nói Chính mình một thân bản lĩnh Nghĩ tới nghĩ lui Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy luyện đan đáng tin nhất Cách này bách chuyển thiên hồi đan Cũng là hắn đặc biệt vì hồ đế chuẩn bị Không biết làm sao đột phá chân thần không quan hệ Chúng ta có thể ta dơ, đan nha Nơi này hết thảy có 180 bình Mỗi bình bên trong có 100 viên Hết thảy 18.000 ngàn ngàn khỏa Một viên thuốc tăng lên trăm năm tu vi 18.000 ngàn viên thuốc Làm sao cũng có thể tích tụ ra một cái chân thần đỉnh phong đi Ún vụt Không ít người kinh hãi nuốt một ngụm nước bọc Nhìn lấy cái kia một hộp trong hộp bình ngọc Hai mắt sáng lên Muốn không phải trần tiểu minh quanh thân người đông thế mạnh Tuyệt đối có người hình nén không được muốn đồng thủ Một viên thuốc trăm năm tu vi Còn không có hạn chế Dạng này đan dược Còn có thiên lý sao ấm dạng này đến Chẳng phải là trực tiếp ca. Giờ. Cách 1.000 viên. Trực tiếp bớt đi 100.000 năm khổ tu. Trực tiếp có thể tăng lên tới thượng thần nha. Trên thiên cung cách này. Còn có loại đan dược này thiên quân ghét ghét không nói. Trong mắt có vẻ không thể tin được. Đối với một bên lão quân hỏi đi. Lão quân giờ phút này trong đôi mắt lưu quang chớp động. Quan sát tỉ mỉ lấy dưới thân. Nửa ngày về sau. Lại là thu hồi ánh mắt Tươi thắm thở dài Lắc đầu Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có tay này Kinh thán thanh âm đàm thoại bên trong có ra ngoài ý định cũng có được một tia tán đồng Mà một bên thiên quân tải nghe nói như thế ngữ lúc triệt để tâm lạnh Đan dược này là thật trời ạ Tại sao có thể có loại đan dược này Thanh khâu người lấy một kiện cực phẩm linh bảo thiên quân không sợ thế nhưng là có những đan dược này thiên quân sợ. Cực phẩm linh bảo cho dù tốt cũng cần thượng thần cảnh giới mới có thể phát huy huy lực. Thanh khâu cứ như vậy nhiều hơn thần. Thiên quân nghĩ một chút biện pháp cũng không phải không có không có cơ hội. Nhưng là bây giờ những đan dược này vừa ra một khoảng trăm năm tu vi. Hồ đế muốn là cho thanh khâu còn lại người sử dụng. Trong thời gian ngắn, thượng thần cảnh giới sẽ như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xuất hiện. Thiên tục cách này thống lính địa vị đoán chừng muốn ngồi không vững. Ngay tại thiên quân nổi tâm thê lương thời điểm. Phía dưới hồ đế cùng chiếc nhan tất cả giật mình. Bị đan dược này công hiệu rung động đến. Tối cao có thể tăng lên tới chân thần cảnh giới. Cái này chẳng lẽ có thể trợ giúp bọn họ đột phá thượng thần bình cảnh nghĩ đến đây. Hồ đế nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Trần Tiểu Minh thấy được hồ đế ánh mắt biến hóa. Tâm lý vui vẻ. Vung tay lên. Để thị nữ đem đan dược đều đưa tới. Ánh mắt xéo qua liếc qua hồ đế sau lưng bạch thiện. Đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua hư không Thứ tư phần xính lễ Nhật Nguyệt tinh thần đấu la chi chư thiên thăng cấp 10 chương 281 Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao thứ tư phần xính lễ Nhật Nguyệt tinh thần Trần Tiểu Minh cao giọng tuyên bố Rộng rãi thanh âm lan truyền tứ phương Khiến đến đây chúng thần đều xứng sờ Nhật Nguyệt tinh thần đây là cái gì xính lễ chưa nghe nói qua nha Hồ đế cùng chiếc nhan liếc nhau một cái Nhìn lấy Trần Tiểu Minh sau lưng giống tuyết địa hư hư không, không khỏi rất nghi hoặc Chẳng lẽ còn có cái gì xính lễ, là bọn họ không nhìn thấy. Trên thiên cung thiên quân cùng ti mệnh tinh quân bọn người đồng dạng không hiểu ra sao, không hiểu được. Chỉ có đông hoa đế quân cùng lão quân hai người dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc. Thanh khâu trên không. Trần Tiểu Minh nhìn cách đó không xa có lo lắng cho mình bạch thiện. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó thần sắc biến nghiêm túc Thể nổi tiên khí phun trào Nhàn nhạt ba đồng bao phủ tứ phương Từng sợi tử khí bay lên Kinh khủng uy áp lan tràn ra Trần Tiểu Minh bước ra một bước Lại là bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên hư không cao đến vạn trưởng Ta nói bên trong thiên địa phải có ánh sáng rộng rãi thanh âm theo to lớn hư ảnh bên trong lan truyền ra Toàn bộ thiên địa hư không rung đồng dữ rồi lấy Nói sao làm vậy Bên trong thiên địa Nguyên bản mặt trời chói trang trên Giờ phút này lại là chỉ thấy trên thái dương Vô tận hỏa diễm phun trào Một luồng rõ ràng động quang mang bỗng nhiên thoát ra Quang mang đứng ở hỏa diễm phía trên Đem mặt trời gay gắt quang mang đều hấp thu Sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng đoàn trùm sáng cực nhanh thông qua hư không, không ngừng mà hướng về to lớn hư ảnh tới gần. Theo tới gần. trùm sáng càng lúc càng lớn. Nóng rực hỏa diễm theo trùm sáng phía trên phun ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ bầu trời. Từ xa nhìn lại. Phản phất có được hai cái mặt trời đồng dạng. Trời ạ, mau nhìn, trên trời có hai cái mặt trời. Thanh khâu gốc bên trong. Bầu trời gì động đưa tới phàm nhân chú ý Từng tiếng kinh hô chi tiếng vang lên Mọi người ảo ảo nhìn lên trên trời hai cách mặt trời Không ít người càng là quỷ quý trên mặt đất Trong miệng hô lấy danh thần linh Mà liền tải thanh khâu Quốc bên trong cách nào đó trên đỉnh núi Trước đó truyền tống mà đến thanh ngôn bọn người Giờ phút này cũng là xa xa xem chừng lấy Đội trưởng ngươi nói nhiệm vụ lần này Chúng ta còn có thể hoàn thành sao thanh ngôn một bên khỉ ốm không khỏi ngây ngần cả người. Trong miệng lầm bẩm hỏi lên. Hầu tử, ngươi muốn chết sao thanh ngôn không có trả lời. Ngược lại là một bên mạn la kiều mị mở miệng đáp. Ngón tay ngọc rán tại chính mình khêu gởi trên môi. Tươi đẹp môi sắc sống như kiều diễm ướp áp máu tươi đồng dạng. Khiến khỉ ốm trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Không không không ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Dưới chân tốc độ liền lùi lại thời gian trong nháy mắt thì thối lui đến ngoài trăm thước, hờ, mạn la quát lạnh một tiếng. Đối với loại này ngu xuẩn, nàng nhất là coi thường. Một chút não tử đều bất động. Nhiệm vụ kết thúc không thành. Chủ thần sẽ thả bọn họ sống ngày sống dễ chịu thói quen. Liền chủ thần không gian là dạng gì địa phương đều quên. Mạn la cảm giác phải trở về có cần phải muốn cùng thanh ngôn đề nghị dưới, thật tốt huấn luyện phía dưới mọi người. Đội trưởng nhiệm vụ độ bắt đầu chợt tăng. Một bên tiểu nhã kính mắt phía trên, một đảo giả thuyết thanh tiến độ bắt đầu bảo tăng. Bọn họ đến thanh khâu một đường lên. Nhiệm vụ tiến độ một mực rất là chậm chạp. Nhưng đến trần tiểu minh ra sân thời điểm, tiến độ liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hết thảy quả nhiên cùng bọn hắn bắt đầu dự đoán một dạng chủ thần thăm dò cũng là trước mắt người này. Các loại cơ sở nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui. Thanh ngôn thần sắc ngưng trọng. Không biết vì sao. Tâm lý càng phát bất an. Kiến thức Trần Tiểu Minh cách này thực lực khủng bố. Hắn là triệt để từ bỏ kiếm chút thu nhập thêm đánh được rồi. Vị diện này đầu nguy hiểm quá cao. Hoàn toàn vượt qua thực lực của bọn hắn. Coi như không có trần tiểu minh dạng này tồn tại. vì diện này có thánh nhân sống vọt lấy. Bọn họ một khi đồng thủ. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Muốn không phải biết chủ thần không sẽ an bài hẳn phải chết nhiệm vụ cho bọn hắn. Thanh ngôn đều muốn hoài nghi. Nhóm người mình có phải hay không bị người hố. Ngay tại luôn hồi tiểu đội bọn người ở tại in lặng chờ nhiệm vụ tiến độ thời điểm. Một bên khác Trần Tiểu Minh thì là những mày. Có điều rất nhanh cũng là khôi phục như thường. Ta nói cái thế giới này phải có đêm bóng người nhất động. Dung nhập vào to lớn hư ảnh bên trong. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Bầu trời trong nháy mắt bị một phân thành hai. Bóng đêm đen gịp trong chốc lát bao phủ một nửa thiên địa. Một vòng trăng sáng từ trong bóng tối chậm rãi dâng lên đảo mắt công phu trăng sáng lên cao Cái này Đây là đổi trắng thay đen đến đây xem lễ chúng thần ngây ngẩn cả người Chiêu này đổi trắng thay đen Điên đảo nhật nguyệt bản sự Lại là làm bọn hắn âm thầm kinh hãi Như vậy thay trời đổi đất Dù cho là chân thần cảnh giới cũng làm không được Duy có thiên địa thánh nhân mới có thể Oanh To lớn hư ảnh chậm rãi thân thủ Đối với một vòng trăng sáng mắt tới. Thông qua hư không vô tận. Chỉ thấy sáng trên ánh trăng. Một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh theo trên đó mơn chớn. Một giây sau. Chỉ thấy hư ảnh cử trưởng lại lần nữa trở về. Hồ đế cùng chiếc nhăn bọn người ánh mắt ngưng tụ. Tâm lý giật mình. Cái kia bàn tay khổng lồ phía trên. Lại là có ánh trăng ngưng tụ mà thành một vòng trăng sáng. Ta nói cái thế giới này phải có ngôi sao đầy trời lại lần nữa sáng sủa thanh âm lan truyền ra. Nguyên bản ngưng tụ liệt dương trong nháy mắt bay vào trần tiểu minh tay trái phía trên. Bóng đêm đen ghịt lan tràn mà đi. Một bên khác bầu trời bị che kín xuống. Cả phiến thiên địa lâm vào trong đêm tối. Nguyên bản trăng sáng giờ phút này ẩn lui mà đi. Thiên địa phản phất là một bộ đen nhánh bức tranh đồng dạng. Một chút xíu quang mang trong suốt chớp đồng lên Một chút huyền ánh sáng chiếu dọi Một giây sau Vô số ánh sáng tại dưới bầu trời đêm lập lòe Toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt tròm sao tô điểm Minh mông bát ngát, sao sáng rực rỡ Trên thiên cung ai thật sự là làm loạn nha Lão quân tươi thắm thở dài Nhìn thoáng qua đầy trời tinh không Lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh Thánh nhân làm đến đối phương dạng này làm loạn. Thật không có mấy người. Trước đó nghe xong cái kia nhận nguyệt tinh thần tên, lão quân thì có suy đoán, hiện tại là làm thực. Bất quá. Lệnh lão quân có chút không hiểu là. Như thế như vậy điều động thiên địa lực lượng. Càng là đánh cắp thiên địa lực lượng. Thiên đạo làm sao không có phản ứng đâu kỳ quái nha. To lớn hư ảnh bên trong. Trần Tiểu Minh một tay cầm ngầy. Một tay nắm nguyệt, tóc bạc phiêu giật, một tập kích áo xanh tung bay rắt, thần sắc lấm liệt tuyệt thế. Bế nghệ tứ phương, oanh, to lớn vư ảnh chuyển đồng theo. Đối với đầy trời tròm sao mà đi, chỉ thấy bàn tay khổng lồ huy động, tinh không minh mông bên trong. Một vầng mặt trời trói trang cùng một vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện, to lớn vư ảnh nắm nhật nguyệt. Tinh không minh mông dường như thì là một bộ bức tranh. Bàn tay khổng lồ đối với trên đó tô điểm tròm sao mà đi. Tròm sao chớp động. Chỉ thấy tinh quang thiểm diệu. Chiếu sáng lấy vô tận đêm tối. Một giây sau. Quang mang lấp lóe. Bàn tay khổng lồ chậm rãi theo trong bầu trời đêm lui xuống dưới. Trên bàn tay điểm điểm tinh quang lập lòe, nhật nguyệt giữa trời, vô tận rực rỡ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tứ hải bát hoang, vô luận là chúng thần còn là phàm nhân đều nhìn lấy cách này to lớn hình ảnh, xứng sờ ngay tại chỗ. Tâm thần run dày dữ dội, xa xa trên đỉnh núi thanh ngôn tâm thần lay động, nhìn trước mắt chi cảnh trong miệng không khỏi lầm bẩm nói, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao.